là tiểu Long Vương. Đúng vậy, ngũ đế thần Long, nôn mãi huyễn kim Long Vương Long nạo Thiên, còn có thanh mục Long Vương Long Lăng Thiên, an thủy Long Vương Long Vân Thiên, liệt hỏa Long Vương Long Hạo Thiên cùng thương thổ Long Vương Long Cần Thiên, nô trợ ứng ngũ hành mà sinh, quy về thiên địa. Nghe Long nạo Thiên nói, ngu hiểu vị có chút sợ ngây người, nếu là như thế này, nàng thật đúng là may mắn thu được một con đến không được khế ước sủng a chương 451 yên tâm lớn mật khoe ra, Mang theo Huyền kim long vương long ngạo thiên biến hóa ra tới kim sắc hình rồng vòng tay, ngu hiểu vị một lần nữa thượng phi hành khí, không nghĩ tới liền nhiều dừng lại một chút, chính mình cư nhiên có như thế đại thu hoạch, quả nhiên, từ lệ phù khôi phục lúc sau, cho chính mình giải thích nhiều, nàng gặp được chuyện tốt cũng liền càng ngày càng nhiều. Ngu hiểu vị cảm thấy, có lẽ cái này cũng cùng nàng gia tăng rồi may mắn giá trị có quan hệ, phải biết rằng nàng hiện tại chính là đã có 50% may mắn đáng giá. Vừa mới nhiễm trạch thần thừa dịp ngu hiểu vị ở cùng long giao lưu, thí nghiệm nó năng lực thời điểm liền ở luyện tập phi hành khí điều khiển, lúc này đã phi thường thuần thục Thu một con rồng, ngươi hiện tại năng lực này cũng là không ai, phỏng trừng hai ta tỉ thí một chút, ngươi sức chiến đấu hiện tại cũng sẽ không so với ta kém. Nhiễm trạch thần cũng không hâm mộ ngu hiểu vị, ở hắn xem ra, ngu hiểu vị có như vậy bảo đảm tại bên người, hắn mới trong lòng càng kiên định. Cho nên ngu hiểu vị có được đồ vật càng nhiều, nhiễm trạch thần không có một chút ghen, ngược lại thực vui vẻ bộ dáng. Ân, nó kêu Long Ngạo Thiên. Không biết vì cái gì, càng là cùng nhiễm trạch thần tiếp xúc, ngu hiểu vị liền càng tin từng hắn, cho nên liền Long Ngạo Thiên vừa mới nói một chút sự tình cũng cùng nhiễm trạch thần nói. Ngũ đế thần Long. Thật là có A. Người biết, ngu hiểu vị không nghĩ tới nhiễm trạch thần sẽ đến như thế một câu, không khỏi tò mò hỏi. Kỳ thật ta cũng không tính biết, là ông nội của ta trước kia có một bộ Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Ngũ Hành Long Thạch Điêu, nghe nói là thật lâu thật lâu trước kia lưu truyền tới nay, lúc trước ông nội của ta nói kia kêu, kêu Ngũ Hành Thần Long, là Long Đầu, cho nên lại bị xưng là Ngũ Đế Thần Long. Nhiễm Trạch thần một bên mở ra phi hành khí phòng hộ cháo, một bên bắt đầu cấp ngu hiểu vị giảng thuật lên về hắn trong trí nhớ Ngũ Đế Thần Long sự tình. Nghe nói năm đó hoàng đế hiên Viên đã bị xưng là Hoàng Long Hóa Thân. Có sách cổ ghi lại yên viên, hoàng long thể nói cách khác, hoàng đế yên viên đó là ngũ đế thần long bên trong kim, cũng chính là màu vàng long. Nói, nhiễm trạch thần nhìn thoáng qua ngu hiểu vị trên cổ tay kim sắc hình rồng vòng tay, sẽ không nói chính là... Ách! Không thể nào! Địa vị như thế đại! Ngu hiểu vị ngâng lên thủ đoạn, lúc này long nạo thiên giống như liền ở nghỉ ngơi dường như, cũng hoàn toàn không phản ứng các nàng nói chuyện thiếm, chỉ là lẳng lặng làm một chiếc vòng tay. Bất quá mặc kệ như thế nào nói, thu một con rồng, chuyện này thật đúng là thần kỳ. Đúng rồi nhiễm trách thần, Long Nạo Thiên sự tình có thể hay không giúp ta bảo mật, ta không nghĩ làm quá nhiều người biết, thật sự là cái phiền thoái. Ngu hiểu vị đảo không phải sợ khác, bởi vì ký kết khế ước, cho dù có người đánh Long Nạo Thiên chủ ý cũng đoạt không đi. Nhưng là phiền thoái nha. Hoài Bích có tội chuyện xưa nàng là học quá, rất nhiều người đều là loại này tâm lý. Ta phải không đến ngươi cũng đừng nghĩ được đến chỗ tốt, cho nên tổng hội trộm ở sau lưng hạ ngáng chân. Nhìn đến ngu hiểu vị dáng vẻ lo lắng, nhiễm trạch thần đằng ra một bàn tay tới ở ngu hiểu vị trên vai chỗ sợ, yên tâm khoe ra hảo, sở hữu phiền thoái đều từ ta tới thế ngươi giải quyết, cái gì đều không cần lo lắng. Nhiễm trạch thần nói như vậy, nếu đặt ở người khác nói, nàng đại khái sẽ cảm thấy người này quá trang 13, loại này nói xuất khẩu cũng không sợ gió lớn lóe đầu lưỡi. Nhưng là mặc danh, nhiễm trạch thần đối nàng nói lời này lúc sau, ngu hiểu vị trong lòng chỉ có một loại mỗi ngày nị nị cảm giác dâng lên, phản phất hắn nói sẽ thay nàng chắn rất những cái đó phiền toái liền thật sự có thể làm được. Tích tích tích ngu hiểu vị ánh mắt phiết hướng nhiễm trạch thần thời điểm, đột nhiên trong đầu chuyển ra tới một trận liên tục lại nhanh chóng nhắc nhở âm, theo sau một cái lần thứ hai không có thông qua lệ phù truyền đạt lại đây nhiệm vụ. Đánh số vì 0000013254 hảo ký chủ tân nhiệm vụ, thu hoạch viêm thạch chi tâm. Chương 452 đối tân nhiệm vụ liên tưởng. Đánh số vì 0000013254 hảo ký chủ đạt được tân nhiệm vụ, nhiệm vụ nội dung, thu hoạch viêm thạch chi tâm. Nhiệm vụ lần này căn bản không làm ngu hiểu vị suy xét đồng ý vẫn là không đồng ý tiếp thu, trực tiếp liền tuyên bố nhiệm vụ. Viêm thạch chi tâm là cái gì? Ở đâu? Nhiệm vụ này cấp quá không thể hiểu được, ngu hiểu vị vẫn là không hiểu ra sao, nhiệm vụ cũng đã hạ đạt. Hiểu vị chủ nhân Lệ phù cuối cùng là lại lần nữa trưởng quản trở về cùng ngu hiểu vị liên hệ. Nàng cũng có chút không rõ, vì cái gì gần nhất quy tinh hệ thống luôn là tham gia lại đây, nhưng là hiện tại nhiệm vụ đã hạ đạt, lệ phù vẫn là phải vì ngu hiểu vị giải thích. Lệ phù, chuyện như thế nào? Này lại là cái gì nhiệm vụ? Ngu hiểu vị hướng tới lệ phù hỏi. Hiểu vị chủ nhân, nhiệm vụ này kỳ thật vừa mới ta cũng muốn hỏi ngươi muốn hay không làm, không nghĩ tới chủ tinh bên kia trực tiếp cho ngươi phân phối nhiệm vụ. Nga. Rốt cuộc là cái gì nhiệm vụ? Viêm thạch chi tâm lại là cái gì? Nghe được lệ phù là biết nhiệm vụ này, chẳng qua còn không có tới cập nói đã bị chủ hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Tuy rằng ngu hiểu vị cũng rất muốn hỏi chủ hệ thống chuyện như thế nào. Như thế nào tổng đoạt lệ phụ việc, bất quá vẫn là trước hiểu biết nhiệm vụ này đi. Hiểu vị chủ nhân, ngươi còn nhớ rõ các ngươi tới thời điểm trải qua kia đoạn phi thường phi thường nhiệt địa phương sao. Như thế nào sẽ không nhớ rõ, chỗ đó chính là ký ức hãy còn mới mẻ, ta thiếu chút nữa không khát chết, mới vừa lấy ra tới thủy liền nhiệt. Ngu hiểu vị còn nhớ rõ lúc ấy trên chân giày bởi vì đế giày không đủ hậu, sau lại thay đổi hậu đế mới lại đây. Chẳng lẽ Viêm Thạch Chi Tâm liền ở nhiệt địa phương? Không đúng, có phải hay không phải nói, chỗ đó như vậy nhiệt chính là bởi vì Viêm Thạch Chi Tâm. Đúng rồi. Hiểu vị chủ nhân, ngươi hiện tại càng ngày càng thông minh, chính là bởi vì như vậy, này Viêm Thạch Chi Tâm cũng có thể chỉ hướng một cái khác long huyệt. Hỏa thuộc tính long. Nếu như thế nhiệt, lại là Viêm Thạch Chi Tâm, ngu hiểu vị cảm thấy, kia khẳng định chính là hỏa thuộc tính long. Hơn nữa Bọn họ lao tổ tiên tạm chấp nhận ngũ hành tương sinh tương khắc, nếu Long nạo Thiên là huyễn kim Long Vương, cũng chính là kim loại tính Long, như vậy khắc kim còn không phải là hỏa lạc, cho nên ngu hiểu vị suy đoán, cái này viêm thạch chi tâm hẳn là chính là hỏa thuộc tính Long. Hiểu vị chủ nhân ngươi đoán không sai, chính là hỏa thuộc tính Long, căn cứ cơ sở dữ liệu phân tích phán đoán, hẳn là ngũ đế Long Vương chi gian lẫn nhau chế ước cũng là lẫn nhau liên hệ đổ vật. Không thể không nói. Lệ phù các nàng cơ sở dữ liệu phân tích còn là phi thường chính xác, mỗi con rồng bị mặt khác tương khắc long chế ước đồng thời, này đó bị khắc long lưu lại đồ vật cũng là chúng nó sau này gặp nhau manh mối. Mà này đó lưu lại tới đồ vật tuy rằng không có năng lượng, nhưng là lại có thể tìm tiếp theo con rồng nơi. Ngu hiểu vị chính mình cân nhắc, đột nhiên liền minh bạch một chút sự tình, này một viên long châu chính là siêu cường đại năng lượng, này quy tinh không phải thu thập mỹ thực sao. Muốn như thế nhiều năng lượng làm cái gì? Tuy nói phía trước lệ phù nói, có năng lượng mới có thể truyền này đó vật phẩm, nếu biến thành phụ năng lượng tiêu hao nói liền có thể giảm bớt rất nhiều đổi giá trị tới đổi vật phẩm. Nguyên bản dùng năng lượng hồ nước còn chưa tính, sau lại tiến vào nơi này lúc sau, quy tinh chủ trạm liền bắt đầu tham gia, trực tiếp tuyên bố nhiệm vụ, chuyện này làm ngu hiểu vị cảm thấy có chút kỳ quái. Lệ phù, Long Châu có thể lấy ra tới sao? Lệ Phù không phản ứng lại đây, cho nên trực tiếp đúng sự thật trả lời, có thể nha. Hiểu vị chủ nhân sẽ ra chuyện gì sao? Người đem Long Châu lấy ra tới cho ta. Ngu hiểu vị hướng tới Lệ Phù trả lời. chương 453 chủ trình tự cưỡng chế can thiệp. Ngu hiểu vị nghĩ đến một chút lúc sau, khiến cho Lệ Phù đem Long Châu đưa cho nàng. Tốt chủ nhân. Lệ Phù ở không rõ Ngu hiểu vị phải làm cái gì dưới tình huống, đem Long Châu giao cho Ngu hiểu vị. Bắt được Long Châu lúc sau, ngu hiểu vị cầm ở trong tay nhìn nhìn, lúc này Long Châu không biết bị cái gì dụng cụ đã rút nhỏ, cầm ở trong tay cũng bất quá một viên hạch đảo lớn nhỏ. Nhìn trong chốc lát, ngu hiểu vị không có một lần nữa bỏ vào không gian, mà là đem Long Châu trực tiếp nhét vào trên tay bàn huyện kim Long Vương trong miệng. Long Châu mất mà tìm lại, huyện kim Long Vương Long Ngạo Thiên có chút kích động, ở ngu hiểu vị trên cổ tay xoay hai vòng mới dừng lại tới. Ngu hiểu vị đảo cũng không lo lắng Nguyễn kim Long Vương phản chiến, rốt cuộc thu phục nó là nó tự nguyện ký tên khế ước, hơn nữa cũng không phải bởi vì thu nó Long Châu mới hàng phục, mà là bởi vì ngu hiểu vị tay nghề. Hơn nữa ngu hiểu vị phi thường lo lắng cho mình suy đoán, cho nên cùng với đêm này năng lượng cung cấp cấp ngoại tinh nhân, ngu hiểu vị vẫn là càng tin tưởng bản thổ sinh vật. Hiểu vị chủ nhân, ngươi, như thế nào lệ phụ không nghĩ tới? Ngu hiểu vị đem năng lượng nguyên một lần nữa trả lại cho long, có chút giật mình hướng tới ngu hiểu vị hỏi, ngại như thế nào đem năng lượng nguyên còn cấp long? Dù sao nó hiện tại cũng là ta khế thức thú, có nó ở, ta liền dị năng lực đều không cần đổi, nó cường đại rồi ta mới có thể càng an toàn, dù sao một chốc cũng không cần đổi cái gì cao cấp đồ vật, liền trước còn cho nó hảo. Nói tới đây, ngu hiểu vị dừng một chút, nói nữa... Không gian hiện tại không phải còn có hồ nước tầm bổ. Bởi vì đem long mang đi quan hệ, ngu hiểu vị cũng không tiếp tục thu hồi châm hình hấp thủ quảng, làm nó tiếp tục đem nơi này năng lượng thủy đều hút đi. Nghe xong ngu hiểu vị nói, lệ phù hơi chút ngừng trong chốc lát không nói chuyện, lại một lát sau mới mở miệng hỏi, hiểu vị chủ nhân, ngươi có phải hay không bởi vì chủ tinh trình tự trực tiếp hạ mệnh lệnh, cảm thấy lệ phù có chút vô dụng kỳ thật ngu hiểu vị thật đúng là không nghĩ tới lệ phù sẽ như thế nào. Rốt cuộc lệ phù nói rất chân thành. Hơn nữa ngu hiểu vị từ lệ phù nói những cái đó sự tình tới phán đoán cũng cảm thấy lệ phù hẳn là chưa nói dối. Còn có phía trước chủ trình tự bị trưởng quản lúc sau lệ phù còn cố ý nói cho chính mình về sau tiếp nhiệm vụ thời điểm yêu cầu cẩn thận cái gì. Cho nên ngu hiểu vị cảm thấy lệ phù hẳn là vẫn là đáng tin cậy. Nhưng là lệ phù không thể hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động. Hiện tại là chủ trình tự, về sau đâu? Vạn nhất chủ trình tự lần thứ hai bị khống chế, đem nàng sở có được đồ vật lấy đi đâu. khác còn hào thuyết, có năng lực nàng có thể lại chậm rãi tìm tài nguyên, nhưng là năng lượng loại đồ vật này, ngu hiểu vị cảm thấy vẫn là chính mình mang theo miệng bảo hiểm. Cho nên, vì dự phòng chủ trình tự, ngu hiểu vị quyết định đem Long Châu còn cấp nguyên kim Long Vương Long Ngạo Thiên. Bất quá lúc này lệ phù như vậy hỏi. Ngu hiểu vị cũng không tính toán giải thích quá nhiều, rốt cuộc lệ phù cũng là quy tinh tinh linh, nói không chừng cũng sẽ bị chủ trình tự quấy nhiễu. Cho nên, nghe thấy lệ phù vấn đề, ngu hiểu vị chỉ là an ủi nàng một chút, sau đó trả lời, kỳ thật, ta cũng không phải không tín nhậm ngươi, chỉ là ta cũng có chính mình một bộ phận ý tưởng, bất quá ngươi yên tâm, ta đối với ngươi vẫn là có tin tưởng. Hiểu vị chủ nhân, ngươi thật sự không phải ghét bỏ lệ phù sao? Lệ Phù còn có chút không yên tâm hướng tới ngu hiểu vị hỏi. Kia đương nhiên, ta đối với ngươi nói vẫn là thực tín nhiệm cũng không cảm thấy ngươi vô dụng, chẳng qua ta muốn biết, các ngươi chủ trình tự rốt cuộc là do ai không chế. Nó vì cái gì có thể trực tiếp cho ta phái nhiệm vụ? Nếu đã cùng Lệ Phù nói lên chủ trình tự, ngu hiểu vị cũng cảm thấy là cần thiết hỏi một chút. Chương 454 một cái lớn mật giả thiết. Ngu hiểu vị không phải lần đầu tiên hướng lệ phù hiểu biết quy tinh sự tình, nhưng là lệ phù tựa hồ đối với quy tinh biết đến cũng không phải rất nhiều. Trước kia cấp ngu hiểu vị giảng cũng đều là nàng học tập thành quả, còn có là bởi vì thượng một lần ngẫu nhiên cơ hội trở về, mới biết nhiều hơn một ít, còn gặp được cha mẹ. Nguyên lai like quy tinh mẫu hình tinh linh, mặc kệ là giống cái vẫn là giống đực, vừa sinh ra lúc sau liền sẽ bị thả xuống ở hạt giống hình dạng phi hành khí chung. Sau đó trải qua dài dòng thời gian, ở không gian vũ trụ trùng, đi tìm thích hợp mỹ thực nhiệm vụ sinh vật. Mà chúng nó đối với quy tinh hiểu biết học tập, thậm chí cha mẹ hiểu biết, đều là thông qua hạt giống bên trong cây vào sinh thái học tập hệ thống cùng ký ức tới thu hoạch, chờ bọn họ tìm được ký chủ lúc sau, mới bắt đầu chính thức có thể cùng quy tinh tiến hành liên hệ. Trước kia lệ phù biết đến cũng trên cơ bản đều nói cho ngu hiểu vị, lại nhiều nàng cũng hoàn toàn không rõ ràng chỉ biết chủ tinh thượng phụ trách chỉnh tự chính là một vị rất cao tráng đại thần, hơn nữa vị này đại thần có được 19 vị hậu cung. Ngu hiểu vị nghe được lệ phù nói tới đây không cấm cười, giống cái sinh vật mặc kệ đến cái gì địa phương, quả nhiên chú trọng bắt quái tinh thần so chú trọng chính trị phương diện sự tình muốn nhiều hơn nhiều nha. Hào lệ phù, trước không nói các ngươi tinh cầu sự tình, chúng ta tới nói nói viêm thạch chi tâm đi. Tuy rằng biết ở kia phiến nhất cực nóng địa phương, Nhưng là chúng ta có vài giờ vấn đề. Đệ nhất, chúng ta như thế nào ở như vậy cực nóng địa phương tìm. Rốt cuộc nơi đó nhưng không giống như là bên này độ ấm như vậy thích hợp có thể chậm rãi tìm. Đệ nhị, chúng ta sau khi tìm được như thế nào lấy. Liền chung quanh độ ấm đều có thể ảnh hưởng như vậy cao. Ngươi cảm thấy chúng ta ai có thể trực tiếp dùng tay cầm sao. Hiểu vị chủ nhân, này, thật đúng là một vấn đề. Ta tới tìm xem xem có cái gì vật chứa Nghe thấy ngu hiểu vị nói ra vấn đề, lệ phù nhất thời cũng không biết như thế nào giải quyết. Bất quá nàng tạm thời không biết không đại biểu trình tự hệ thống bên trong không có truyền lại đây biện pháp giải quyết, cho nên lệ phù lại im tiếng. Sẽ ra chuyện gì hiểu vị? Có phải hay không ra cái gì phiên thoái? Phía trước ngu hiểu vị thu được nhiệm vụ nhắc nhở lúc sau khiến cho nhiễm trạch thần trước dừng lại, sau đó liền ở cùng lệ phù câu thông cho nên nhiễm trạch thần lúc này còn không biết đã xảy ra cái gì sự. Là cái dạng này, ta lại thu được tân nhiệm vụ, nhưng là nhiệm vụ này có chút khó, ta muốn đi lấy giống nhau phi thường phi thường năng đổ vở, chính là ảnh hưởng chúng ta tiến vào thời điểm kia phiến đặc biệt nhiệt khu vực đổ vở. Ngu hiểu vị đại khái đem tình huống cùng nhiễm trạch thần nói một chút, nhiễm trạch thần gật gật đầu, theo sau lại cười nói, hiểu vị, ngươi nói xong lúc sau ta nhưng thật ra có cái lớn mật giả thiết, Tuy rằng không nhất định chuẩn xác, nhưng là ngươi có thể thử xem, nói không chừng hữu hiệu. Nga! Là cái gì biện pháp? Ngu hiểu vị bên này đang muốn không ra cái gì biện pháp giải quyết, lệ phù bên kia cũng còn không có tra được, không nghĩ tới nhiễm trạch thần cư nhiên có cái ý tưởng. Ngươi đã quên, chúng ta tiến vào thời điểm bên ngoài trong nước tình huống sau. Nhiễm trạch thần rỗi tay sờ sờ ngu hiểu vị hơi có chút đại cuốn ngọn tóc. Phía trước lại là rơi xuống nước lại là quay ra mồ hôi, sau lại còn chui long bụng, tóc không dính mới là lạ. Đã đuối nhiễm trạch thần sở chính mình đầu thói quen tập mãi thành thói quen, ngu hiểu vị cũng không cảm thấy có cái gì. Bất quá nàng lại không lý giải nhiễm trạch thần phong ý tứ, chúng ta tiến vào thời điểm bên ngoài trong nước tình huống. Cái gì tình huống? Người không nhớ rõ. Chúng ta rửa cái gì tìm được cái này huyệt động tình huống không giống nhau. Nhiễm trạch thần tiếp tục nhắc nhở ngu hiểu vị. Dưa cái gì? Còn không phải là dựa vào bên này huyệt động Thủy Ôn. Nga. Thủy Ôn ngu hiểu vị nói tới đây, bừng tỉnh đại ngộ. chương 455 nhẹ nhàng thoát vây trồn nương nướng. Nhìn đến ngu hiểu vị chỉ là hơi tạm dừng một chút, ngay sau đó chính là vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Nhiễm trạch thần gật gật đầu, hắn liền biết nhà hắn hiểu vị là thực thông minh, tuyệt đối là một điểm liền thấu. Ngu hiểu vị cân nhắc chính mình vừa mới ý tưởng, không đúng, phải nói là nhiễm trạch thần cho chính mình cung cấp thiết tưởng, càng muốn liền càng cảm thấy có đạo lý, cái này thiết tưởng tuyệt đối phi thường phù hợp hiện tại tình huống. Hảo! Chúng ta đây trước bay qua đi xem, nếu không có phát hiện lại trở về cũng không muộn. Dù sao hiện tại có phi hành khí, ở không đi xuống tìm kiếm dưới tình huống, phi hành khí ngoại tầng là có thể cách nhiệt, bọn họ không cần mạo như vậy nướng nướng cực nóng đi tìm. Vẫn là đi trước tìm một chút có thể giải quyết vấn đề đồ vật, mới phương tiện càng thuận lợi tìm kiếm cái kia viêm thạch chi tâm. Ngu hiểu vị đem tình huống cùng lệ phù cũng nói một chút, sau đó làm lệ phù tiếp tục ở trình tự tìm kiếm có thể dùng, nàng tác ngồi song, làm nhiễm trạch thần điều khiển phi hành khí hướng tới lúc ban đầu bọn họ tiến vào thời điểm cái kia huyệt động hướng. Quả nhiên, có phi hành khí lại xuyên qua liền phương tiện nhiều, không cần lại chịu đựng như vậy lâu dài cực nóng. Tuy rằng cũng có thể cảm nhận được so với phía trước nhiệt rất nhiều, nhưng là rốt cuộc sẽ không làm người cảm thấy rất khó chịu. Đồng dạng, vẫn luôn bởi vì tương khắc mà bị nhốt ở chỗ này, Huyễn Kim Long Vương, bạn ở ngu Hiểu Vị trên cổ tay nhìn bên ngoài nướng nướng huyệt động vách đá, nó rốt cuộc thoát ly nơi này. Lần thứ hai trở lại lúc ban đầu nhiễm trạch thần cùng ngu Hiểu Vị rơi xuống cái kia huyệt động, Tiểu Hồng Bì sắc còn ở bên ngoài không có thủy địa phương nằm bò, cũng không biết Tiểu Hồng bỉ đi đâu vậy. Nhìn đến tiểu hồng bì sát, ngu hiểu vị lại nhịn không được nghĩ tới tiểu hồng bì. Tiểu hồng bì hẳn là cự đại hóa lúc sau thoát xác ở trong rừng rầm đi. Chờ chúng ta đi lên lúc sau lại tìm nó, hiện tại có cái này phi hành khí liền phương tiện nhiều, không cần lại một chút tìm tòi. Nhiễm trạch thần hiện tại phi hành khí điều khiển càng ngày càng lưu, cho nên điều khiển thời điểm cũng tương đối nhẹ nhàng rất nhiều, có thể biên cùng ngu hiểu vị nói chuyện biên khai. ân. Tiểu hồng bì tuy rằng không thuộc về cao trí tuệ sinh vật, nhưng là cũng rất thông minh, hơn nữa biến như vậy đại lại có ngạnh xác bảo hộ, hẳn là sẽ không có việc gì. Ngu hiểu vị gật gật đầu, nàng tin tưởng tiểu hồng bì vẫn là rất lợi hại, ít nhất phía trước tăng lên tiểu hồng bì, tăng lên chính là tốc độ, đánh không lại hẳn là cũng có thể chạy trốn đi. Từ nhỏ hồng ra sát bên cạnh vòng qua đi lại đi phía trước chính là rơi xuống trung gian huyệt động, mà bên này mực nước lại giảm xuống một bộ phận. Ngu hiểu vị lúc này vươn tay ở trong nước cảm thụ một chút. Đồng dạng, nhiễm trạch thần mở ra hắn phía trước cửa khoang, cũng rôi tay ở trong nước cảm thụ một chút. Liên nghe thấy ngu hiểu vị phi thường kinh hỉ hô, không sai không sai, nhiễm trạch thần, ngươi nói không sai nhi, quả nhiên, hai bên thủy ôn đều cùng này trung gian hồ nước độ ấm bất đồng, vừa mới chúng ta ra tới bên này càng nhiệt một ít, mà mặt khác một bên tắc lạnh hơn một ít, đi, chúng ta qua bên kia. Ngu hiểu vị ngồi xong, hướng tới phía trước mở rộng chi nhánh lộ mặt khác một bên động chỉ qua đi, đi, chúng ta xuất phát, qua bên kia huyệt động. Hảo, chúng ta xuất phát. Nhiễm trạch thần gật gật đầu, đem không chế côn một lần nữa kích thích, sau đó chuyển hướng hướng tới mặt khác một bên huyệt động bay qua đi. Liên ở bọn họ rời đi không bao lâu, tiểu hồng bị thật lớn sắc từ phía trước huyệt động phiêu ra tới, ở trong nước phù phù trầm trầm, cuối cùng trực tiếp đứng vững vàng. Một đôi thật lớn ngao đủ huy động một chút, sau đó nhìn về phía ngu hiểu vị bọn họ biến mất cái kia huy động, cũng đi theo bỏ qua đi. chương 456 đừng một phen trời giá rét. Ngu hiểu vị bọn họ ngồi phi hành khí, phi thường thuận lợi tiến vào bên này cảm giác thủy ôn sẽ tương đối thấp huy động. Tiến vào lúc sau, ngu hiểu vị không khỏi cảm khái vẫn là phi hành khí dùng tốt nha. Phía trước bọn họ tiến vào bên kia nóng bức huy động cỡ nào khó khăn thiếu chút nữa nướng thành nhân làm. Xem ra này phi hành khí tuy rằng giá cả sang quý, nhưng là cũng là thật sự dùng tốt, đặc biệt hôm nay mở ra, 24 giờ trong vòng không cần bạch không cần cho nên vẫn luôn mở ra, hiện tại phát hiện như thế thuận lợi, tựa hồ cũng liền không như vậy đau lòng. Tiến vào lúc sau, nhiễm trạch thần đem phi hành khí cửa khoang mở ra, liền cảm nhận được mặt tiền cửa hiệu lại đây kia cổ hơi rét lạnh độ ấm, chính là nơi này, khẳng định chính là nơi này. Ngu hiểu vị biên mẻ xuống, biên từ trong không gian lấy ra chống lạnh quần áo, phía trước còn hận không thể nhiệt chốc ra, hiện tại lại muốn bắt đầu bao lấy chính mình. Cũng đưa cho nhiễm trạch thần một kiện kiểu nam áo lông vũ làm hắn trọng lên, sau đó lại thay đổi một đôi tuyết địa ủng, cung cấp nhiễm trạch thần chuẩn bị một đôi. Xuống dưới lúc sau, hai người nhìn thoáng qua chung quanh tình huống, này đã là tận cùng bên trong, căn cứ phi hành khí thượng ký lục độ ấm biểu hiện nơi này so bên ngoài đều phải rất lạnh, hô, quá lạnh, không được, ta còn xấu đi vào đổi một chút quần áo, nhiễm trạch thần ngươi chờ ta một chút, ta đổi hảo kêu ngươi. bất quá nơi này thật sự là lạnh không được, tuy rằng bộ áo khoác nhưng là ngu hiểu vị mới đứng một lát liền cảm thấy lạnh, Sắc thật rất lạnh, ngươi mau đi lên mặc quần áo, đừng đông lạnh. nhiễm trạch thần trước kia khi còn nhỏ liền bắt đầu tập võ, thường xuyên là đông luyện tam cửu hạ luyện tam phủ. Nhưng thật ra so người bình thường kháng đông lạnh một ít, nhưng là cũng cảm giác được lạnh Cho nên nhiễm trạch thần vội vàng thúc giục ngu hiểu vị mau đi, chính mình thì tại lạnh băng trong hoàn cảnh nhảy bắn sửa ấm. Ngu hiểu vị cũng biết bên ngoài có bao nhiêu lạnh tiến vào phi hành khí lúc sau vội vàng nhanh chóng thay đổi một thân siêu giữ ấm quần áo, còn hướng trên người dán hai cái ấm bảo bảo, lúc này mới ra tới. Lại xem nhiễm trạch thần, ở băng thiên tuyết địa nhảy tới nhảy lui có vẻ đặc biệt đơn bạc. Nhiễm Trạch Thần, mau đi thay quần áo, ta cho ngươi đặt ở phi hành khí. Ngu Hiểu Vị ra tới thời điểm cũng đã cầm quần áo cấp Nhiễm Trạch Thần đặt ở phi hành khí, lúc này ra tới vội vàng kêu hắn đi vào. Nhìn đến Ngu Hiểu Vị đổi hảo, Nhiễm Trạch Thần chạy nhanh hướng phi hành khí hướng, liền nghe thấy Ngu Hiểu Vị ở phía sau kêu, "Còn thả hai giàn ấm bảo bảo, ngươi dán ở bên trong lại xuyên bên ngoài quần áo." "Hảo." Nhiễm Trạch Thần đáp lời Ngô Hiểu Vị nói, nhanh chóng chui vào phi hành khí bên ngoài thật sự là quá lạnh. tiến vào phi hành khí, nhìn đến ngu hiểu vị thực chi kỳ đem quần áo cùng quần các loại hào đều bãi ở bên kia, còn có hai giăn ấm bảo bảo. nhiễm trạch thần nhanh chóng đem ấm bảo bảo xé mở trước giăn ở bụng cùng phía sau lưng, sau đó bắt đầu tìm thích hợp chính mình dã số quần áo hướng trên người bộ, chờ mặc xong rồi trở ra. nhiễm trạch thần cảm thấy cuối cùng là ấm áp, chỉ là xuống dưới lúc sau lại không thấy được ngu hiểu vị. Nơi này không phải liếc mắt một cái vọng đến cùng bình thản huyết động, mà là phân biệt có rất nhiều băng trụ chống đỡ, có băng trụ thực thô, che đậy một người là tuyệt đối không thành vấn đề. Nhiễm Trạch thần đánh xuống tay điện, nhưng là ánh sáng cũng không phải đặc biệt sáng ngời, cho nên cũng không có biện pháp phán đoán ngu hiểu vị phương hướng. Hiểu vị, ngươi ở đâu? Nhiễm Trạch thần có chút lo lắng hướng tới chung quanh tế, nhưng là ngay sau đó nghĩ đến ngu hiểu vị bên người đi theo cái kia Huyễn Kim Long Vương. Nhiều ít kiên định một ít, chính đánh xuống tay đèn tin nơi nơi tìm thời điểm, đột nhiên nhiễm trạch thần nghe thấy ngu hiểu vị thanh âm từ một phương hướng chuyển tới, nhiễm trạch thần, ngươi mau tới đây, ta đã tìm được rồi. Chương 457 tự nhiên săn sóc hành động. Theo ngu hiểu vị tiếng la, nhiễm trạch thần cầm đèn tin trực tiếp qua đi, liền nhìn đến ngu hiểu vị tay đông lạnh đỏ bừng, đang ở tạc một khối băng, bên cạnh đèn tin bởi vì bị đặt ở bên chân cũng khó trách phía trước hắn không thấy được quang. Chính là nơi này sao? Ta tới, ngươi mò ấm áp một chút tay. Nhìn đến ngu hiểu vị tay bị đông lạnh đỏ bừng, nhiễm trạch thần đem ngu hiểu vị trong tay công cụ trực tiếp lấy lại đây, làm nàng đi trước cấm tay. Nhìn đến nhiễm trạch thần đoạt lấy chính mình công cụ làm chính mình đi ấm tay, ngu hiểu vị trong lòng có chút ngọt ngào đồ vật ở chảy xuôi. Ấm áp trong chốc lát, nhìn đến nhiễm trạch thần tay cũng đông lạnh thực hồng. Ngưu Hiểu Vị lại muốn đi đoạt lấy, lại bị nhiễm trạch thần trực tiếp né tránh, cái này băng thực cứng, không giống như là một chốc có thể giải quyết. Ta cảm thấy có thể dùng hỏa, một bên thiêu một bên tạm hiệu quả khả năng sẽ càng tốt một ít. Nơi này băng cũng không biết đông lạnh đã bao lâu, nếu cùng long là cùng thời kỳ nói, đó chính là thượng vạn năm băng động, sao có thể như thế mau liền tắc hay? Nhưng là vẫn luôn ở chỗ này, hai người thật đúng là chịu không nổi. Cho nên nhiệm trạch thần suy nghĩ như thế một cái biện pháp. Chính là ở băng thượng, có thể bậc lửa sao? Ngu hiểu vị nhìn thật dày lớp băng, mà lớp băng phía dưới chính là bọn họ muốn tìm hàn băng. Cái này có thể trung hòa viêm thạch chi tâm nhiệt độ, như vậy liền có thể đem viêm thạch chi tâm lấy ra tới. Hiểu vị, ngươi chỗ đó có hay không hậu một ít đầu gỗ, đem đầu gỗ lót ở dưới bậc lửa, lúc sau hướng lên trên nhiều hơn một ít thiêu đốt tài liệu, là có thể thiêu cháy. Nhiễm trạch thần hơi chút suy nghĩ một chút, hướng tới ngu hiểu vị nói. Hầu một ít đầu gấu ngu hiểu vị hơi chút suy nghĩ một chút, nàng không có thu quá hầu một ít đầu gỗ, nhưng là đừng quên, nàng không gian có thể đổi, đặc biệt là kiến trúc tài liệu phi thường tiện nghi. Nhìn một chút không gian kiến trúc tài liệu bó tuổi, không nghĩ tới bó tuổi còn rất quý, xem ra mặc kệ là cái gì địa phương, cây cối như vậy tài liệu đều xem như yêu cầu sinh trưởng chu kỳ cho nên liền sẽ trở nên tương đối chân quý. Bất quá, cũng liền ở tìm kiếm thời điểm, ngu hiểu vị đột nhiên phát hiện một loại chất dẫn cháy tề, cái này có điểm cùng loại thể gian cồn, nhưng là ngọn lửa sát so cồn muốn thiêu đốt càng vượng. Chính là cái này. Ngu hiểu vị lập tức liền quyết định đổi cái này chất dẫn cháy tài liệu, bởi vì cái này chất dẫn cháy tài liệu giới thiệu thượng nói, thứ này bất luận là xối vẫn là cái gì tình huống đều có thể bật lửa, chính yếu chính là tiện nghi. Loại này chất dẫn cháy tài liệu thật sự là quá tiện nghi, một cái tích phân điểm là có thể đổi 10 khối, ngu hiểu vị trực tiếp một hơi đổi 100 khối, cũng liền hoa xem 10 cái tích phân điểm. Đem chính mình dùng để nướng nướng đồ ăn ngọn lửa phun thương lấy ra tới, nhắm ngay chất dẫn cháy tài liệu một chút, ngọn lửa nháy mắt bốc cháy lên, ngu hiểu vị vội vàng ném một đống có thể thiêu cháy phê giấy, sách vở cùng phía trước ở trong rừng cây nhặt nhánh cây, khô lá cây cái gì. Bởi vì chất dẫn cháy tể phi thường cấp lực quan hệ, mặc dù là phía trước có chút không có làm lá cây, ở ngọn lửa bên trong cũng thuận lợi bốc cháy lên, mà trên mặt đất mặt băng cũng dần dần bắt đầu mềm hóa một ít. Nhiễm trạch thần thấy thế thừa cơ huy động công cụ, hướng tới kia khối mặt băng nện xuống đi. Cùng phía trước như thế nào tạp đều chỉ là một khối bạch tấn bất đồng, lúc này đây nện xuống đi, liên quan nâng lên tới thời điểm, có thể rõ ràng nhìn đến công cụ thượng mang theo một kia mưa nước. Nói cách khác, phía dưới băng thể rốt cuộc có thể tác động, hiểu vị, nỗ lực hơn, ta tới tiếp tục tạp, ngươi lại đem lửa đốt vượng một ít. Ngu hiểu vị nghe thấy nhiễm trạch thần nói gật gật đầu, đang nguồn hướng trong ném tân chất dẫn cháy tể cùng nhưng tiêu đốt tài liệu thời điểm, đột nhiên. Bên ngoài vang lên một trận tất tất tắc tắc thanh âm. chương 458 lạnh băng tay hớm áp tâm. Bởi vì vốn dĩ trong động liền rất an tĩnh đặc biệt lúc này nhiễm trạch thần vừa vặn ngừng tay công cụ cùng ngu hiểu vị nói chuyện, cho nên lúc này phá lệ an tĩnh, nếu không phòng trừng cũng sẽ không nghe thấy bên ngoài thanh âm. hai người đều nghe thấy được bên ngoài kia tất tất tác tác thanh âm, không khỏi lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, không biết sẽ là cái gì, tiểu tâm một ít, nhiễm trạch thần hướng tới ngu hiểu vị khoa tay múa chân một cái im tiếng, sau đó liền đem ngu hiểu vị kéo đến phía sau, trong tay xúc khởi một đoàn màu tím lam lôi điện. Động tác như vậy, ngu hiểu vị ở đời trước trước nay không thể hội quá, mỗi lần gặp được cái gì sự tình thời điểm, không ai đem nàng đi phía trước đẩy liền tính không tồi, nơi nào sẽ có như vậy bị người bảo hộ cảm giác. Bất quá, mặc dù là đời trước ngu hiểu vị, cũng chưa từng có bởi vì cái gì dị năng lực đều không có liền như vậy dễ dàng chết đi. Đương nhiên, nếu không phải cuối cùng kia một lần bị cha dương sấn nàng không hề phòng bị thời điểm động thủ, cũng tuyệt đối sẽ không liền như vậy ngã tiến tang thi đàn. Cho nên, trong lòng ngu hiểu vị đối với nhiễm trạch thần hành động trong lòng ấm áp hòa hợp, nhưng là hành động thượng lại không có lùi bước, đem kim cô bổng từ không gian lấy ra tới nắm ở trên tay. Chỉ là, không đợi hai người động thủ, liền nghe thấy một cái ẩm ẩm ngã xuống đất thanh âm, tựa hô thực thật lớn, nhưng là không biết là cái gì đổ vật. Chẳng lẽ bởi vì chúng ta dùng hỏa nướng băng, cho nên nơi này sổ sao? Ngu hiểu vị có chút không biết bên ngoài như thế nào sẽ như vậy đại động tĩnh, không khỏi xem tướng Nhiễm Trạch Thần. Hẳn là sẽ không, nơi này băng như thế rắn chắc, chúng ta chỉ là thiêu như thế một tiểu khối đều còn không có bao lớn tiến triển, như thế nào khả năng bên ngoài sụp rớt. Bất quá Nhiễm Trạch Thần nói là như thế nói, vẫn là cầm đèn tin hướng bên ngoài đi, người ở chỗ này, ta đi ra ngoài nhìn xem. Không được, vẫn là cùng nhau đi ra ngoài đi. Vạn nhất có cái gì sự còn có thể có thể chiếu ứng lẫn nhau, hướng chi phi hành khí ở bên ngoài, thực sự có cái gì sự chúng ta cũng muốn ngồi phi hành khí rời đi, vẫn là cùng nhau đi ra ngoài đi. Nghe được ngu hiểu vị nói, nhiễm Trạch thần cảm thấy cũng có đạo lý, hướng tới nàng gật gật đầu, sau đó không ra một bàn tay túm chặt ngu hiểu vị tay đi ra ngoài. Lúc này ngu hiểu vị mới sờ đến nhiễm Trạch thần tay, đặc biệt lánh, vừa mới hắn đều là túm chính mình cánh tay cách thật dày quần áo cũng không thể cảm giác được cái gì hiện tại mới phát hiện nhiễm trạch thần tay đặc biệt lạnh ngẫm lại cũng là chính mình mới tạc như vậy một lát liền đã đông lạnh không được nhiễm trạch thần vừa mới chính là tạc thật lâu tuy nói mặt sau có hỏa ở bên cạnh nướng nhưng là kỳ thật cũng giảm bớt không được quá nhiều ngu hiểu vị duy nhất cảm thấy thất sách chính là không có thu tay lại bộ tiến không gian mà đổi bên kia xác thật có bao tay nhưng là đều là có phụ gia tác dụng bao tay Cái gì có chưa súng laser bao tay, trang có thể biến đổi đổi vần tay bao tay, còn có cái gì có thể trực tiếp vi ba bao tay. Tóm lại, không có bình thường, cũng liền ý nghĩa không có tiện nghi. Nhìn những cái đó đổi giá cả sang quý bao tay, ngu hiểu vị cũng chỉ có thể nhịn, trực tiếp tay không ra trận, nàng đã nghĩ kỹ rồi, chờ nàng đi ra ngoài, lần sau đi siêu thị thời điểm nhất định nhiều thu thập một ít bao tay, cái gì giữ ấm, kháng hàn. Còn có cái gì cao su lưu hóa bao tay, ý nghĩa dùng bao tay cái gì nàng đều phải tay một ít lưu chữ dự phòng. Hai người bởi vì nắm tay, lẫn nhau chi gian truyền lại độ ấm, làm hai người tay đều chậm dại ấm áp lên, mà lúc này hai người cũng đi tới phía trước đỉnh phi hành khí kia khối đất chống thượng. Ngu hiểu vị cùng nhiễm trạch thần phân biệt dùng đèn tin hướng tới nơi xa chiếu, sau đó lại đột nhiên phát hiện, bọn họ phi hành khí bên cạnh đảo một cái quái vật khổng lồ. Trưng 459 mạc danh xuất hiện vị trí. Trên mặt đất đảo cái này quái vật khổng lồ, ngu hiểu vị càng xem càng cảm thấy hình dáng thực quen mắt, nàng lại đi phía trước thấu thấu, lại bị nhiễm trạch thần giữ chặt, ta qua đi nhìn xem. Sau đó chính mình đi phía trước đi, ngu hiểu vị cũng chậm rãi theo ở phía sau. Chờ mau đến phụ cận, nhiễm trạch thần một phách ngu hiểu vị tay, hiểu vị, là tiểu hương bì. Ách! Giống như còn là nó xác kỳ quái. Tiểu hồng bì xác như thế nào sẽ di động đến nơi đây? Phải biết rằng, phía trước tiểu hồng bì xác bị bọn họ đặt ở nóng bức cái kia động thủy cùng lục địa chỗ giao giới, như thế nào sẽ chạy đến nơi đây tới? Nếu nói là từ bên kia bởi vì nước trôi, chậm rãi phiêu ra tới cũng không kỳ quái, chính là từ bên ngoài có thủy khu vực đến nơi đây, chính là có rất dài một đoạn lục địa. Cho nên hai người thập phần cẩn thận hướng tới chung quanh nhìn kỹ, Không biết là cái gì đồ vật đem tiểu hồng bì sắc kéo dài tới nơi này. Tuy nói này chỉ là một khối xác, nhưng là bởi vì sắc ngoài phi thường rắn chắc cứng rắn, cũng là thực trọng. Bất quá lúc trước nếu không phải tiểu hồng bì sắc cũng đủ cứng rắn, ngu hiểu vị cùng nhiễm trạch thần cũng sẽ không lợi dụng nó tới giảm xuống, rốt cuộc nếu phía dưới đã không có thủy, một cái vỏ rông thực dễ dàng vỡ vụn. Đương nhiên, lúc trước bọn họ cũng không nghĩ tới, cái này đảm cư nhiên sẽ như thế thâm. Là tiểu hồng bì xác chính là chung quanh cũng cũng không có phát hiện cái gì, ta xem chúng ta vẫn là đi về trước đem đồ vật lấy ra rời đi nơi này, tổng cảm thấy có chút không thích hợp bộ dáng. Những trạch thần lúc này sấn ngu hiểu vị xem xét tiểu hồng bị xác thời điểm, chính mình ở chung quanh lại nhìn một vòng, chính là căn bản là không có phát hiện có cái gì đồ vật lui tới dấu vết. Thậm chí, trên mặt đất liền cái dấu vết đều không có, bởi vì nơi này thật sự là quá rất lạnh mặc dù là không có thủy trên mặt đất cũng là một tầng xương nhưng là trước mắt trừ bỏ chính mình cùng ngu hiểu vị giấu chân ở ngoài cái gì đều không có phát hiện thật sự là quá kỳ quái nơi này chỉ có hai chúng ta giấu chân hiện tại chỉ có hai loại khả năng một loại tiểu hồng bị xác là bị cái gì đổ vật đẩy lại đây sau đó lại rời đi còn có một loại khả năng chính là cái kia đổ vật khả năng sẽ phi trước mặc kệ như vậy nhiều Dù sao tạm thời tìm không thấy, chúng ta vẫn là mau đi lấy đồ vật đi. Sớm một chút rời đi cái này kỳ quái địa phương, nhanh lên trở về, bằng không trong chốc lát hỏa dập tắt còn muốn làm lại từ đầu. Nơi này thực lãnh, ngu hiểu vị lo lắng những cái đó bị hỏa hỏa tan băng, ở mất đi ngọn lửa ấm áp lúc sau sẽ lần thứ hai biến thành băng. Hai người lại trên giới nhìn một chút, xác định chung quanh không có cái gì đồ vật, lại nhìn thoáng qua quỷ dị đi vào nơi này tiểu hồng bị sát. Sau đó hướng tới phía trước bọn họ ở tạc Bang phụ cận đi qua đi. Con hào ngọn lửa còn không có tắt, cái loại này chất dẫn cháy tề vẫn là tương đối lại thiêu, mặt trên còn hành một khối tương đối hậu mục điều, là phía trước một cái bản, cái bàn chân. Không sai biệt lắm, bên này đã biến thành thủy, ta đem thủy múc hai. Ngu hiểu vị nói, từ không gian lấy ra một con chén, sau đó đem hố hỏa tan thủy múc ra tới ngã vào một bên. Thủy vừa mới ra tới liền đông lạnh thượng. Chén biên cũng chảy rất nhiều băng trụ. Ngu hiểu vị mặc kệ như vậy nhiều, nhanh chóng tiếp tục ra bên ngoài múc nước, mắt thấy suy nghĩ muốn bắt đồ vật càng ngày càng gần. Nhiễm trạch thần, lại tạc một chút. Hảo. Nhiễm trạch thần nói xong đem tay từ túi bên trong lấy ra tới, vung lên trong tay công cụ hướng tới đã biến mỏng khối băng nện xuống tới. Băng theo tạc động công cụ ra nước, hỏa cũng càng thêm đi xuống, đem khối băng hòa tan, tựa hồ mắt thấy đồ vật là có thể lấy ra tới. Bên ngoài lần thứ hai vang lên một tiếng vang lớn. chương 460 kích động sau trở về bình tĩnh. Cái này cho ngươi, lập tức bắt được hàn băng lúc sau liền ra tới. Ta trước đi ra ngoài xem một cái, thuận tiện phát động phi hành khí. Nhiễm trạch thần nhìn thoáng qua đã tử băng trung lộ ra một khối đồ vật lúc sau, đem công cụ đưa cho ngu hiểu vị, hướng tới bên ngoài đi đến. Nhiễm trạch thần cảm thấy, mặc kệ bên ngoài là cái gì, hắn cần thiết bảo đảm ngu hiểu vị an toàn. Cho nên trước ra tới nhìn xem tình huống. Chính là, đương nhiễm trạch thần từ bên ngoài tiến vào lúc sau, nhìn đến trước mắt tình huống lại có chút sợ ngây người. Thật lớn thân hình đứng lên, tuy rằng có chút lung lay sắp đổ, nhưng là lại là đứng thẳng. Tiểu hồng bì. Nhiễm trạch thần có chút không thể tin được chính mình mắt, trước mắt đứng cư nhiên là tiểu hồng bì. Không đúng rồi, phía trước rõ ràng nằm ở chỗ này chính là tiểu hồng bì sắc nhi. Vừa mới hai người bọn họ cũng góp quá. Như cũ là trống không, cho nên hẳn là vẫn là tiểu hồng bì xác ngươi đúng, như thế nào sẽ là tiểu hồng bì đâu. Nhưng là, lúc này, cái này thật lớn thân hình xác thật là đứng, thậm chí nhiễm trạch thần nhìn đến, tiểu hồng bì xúc tu còn ở hơi hơi rung động. Nếu nói tiểu hồng bì đứng lên là bởi vì bên trong bị chui vào cái gì đồ vật, nhưng là xúc tu như vậy địa phương cũng có thể động lên, liền không phải là chui vào đi như vậy đơn giản. Tiểu hông bị thật lớn ngao đủ tựa hồ tưởng huy động lên, nhưng là lại thật mạnh rơi xuống, một bộ hưu khi vô lực bộ dáng. Nhiễm trách thần, người bên kia như thế nào? Ta đổ vật bắt được, lập tức liền ra tới. Ngu hiểu vị lúc này cuối cùng dùng cây đuốc băng hòa tan không sai biệt lắm, sau đó dùng mặt khác giống nhau công cụ sắp sửa lấy hàn băng đem ra, bỏ vào một cái dương giữ nhiệt. Đem dương giữ nhiệt trực tiếp ném vào không gian, sau đó liền hướng tới bên ngoài hô. Hiểu vị ngươi nhanh lên lại đây. Nhiễm trạch thần bên này phát hiện tiểu hồng bì sát tựa hồ là sống, nhưng là lại không xác định rốt cuộc có phải hay không tiểu hồng bì, vẫn là có cái gì đồ vật chui vào đi, cho nên lúc này một bên cảnh giác, một bên hướng tới ngu hiểu vị kêu. Rốt cuộc ngu hiểu vị là tiểu hồng bì chủ nhân, có lẽ có thể có cái gì biện pháp phân biệt. Nghe thấy nhiễm trạch thần kêu ngu hiểu vị, cho rằng bên kia tương đối nguy cấp, vội vàng hướng tới bên ngoài chạy. Sau đó liền nhìn đến nhiễm trạch thần chỉ là đứng ở tiểu hồng bì sát phía trước, nhiễm trạch thần, xảy ra chuyện gì? Xem ngươi kêu như vậy cấp, còn tưởng rằng ra cái gì sự đâu? Chạy tới thấy nhiễm trạch thần không có việc gì, ngu hiểu vị không khỏi nói. Hiểu vị ngươi tới cảm thụ một chút tiểu hồng bì, có cái gì phản ứng sao? Nhiễm trạch thần nói kéo ngu hiểu vị tay phong tới tiểu hồng bì sát thượng. Cái gì phản ứng? Này không phải tiểu hồng bị sát ngu hiểu vị lời nói còn chưa nói xong, đột nhiên cảm giác được sát hơi hơi giật mình. Này cái gì? Ngu hiểu vị lùi về tay sau này lùi hai bước, này sát sẽ chính mình đậu. Người không cảm giác ra tới. kia hẳn là chính là có cái gì đồ vật chui vào đi. Thấy ngu hiểu vị cái này chủ nhân đều không cảm giác được, nhiễm trạch thần phỏng trường này hẳn là bị cái gì đồ vật chui vào tiểu hồng bị sát. Bất quá lui qua đi lúc sau lại không thấy tiểu hồng bị sát lại có khác động tính, hai người hai mặt nhìn nhau nhìn một chút đối phương. Quá kỳ quái, cái này sát phía trước chúng ta phán đoán liền không phải là chính mình lại đây, có thể là cái gì đồ vật chui vào đi mang lại đây, nhưng là lại bất động cũng rất quỷ dị, ta xem chúng ta vẫn là rời đi đi. Nhiễm trạch thần nhìn xác lại nhìn xem ngu hiểu vị trưng cầu nàng ý kiến. ân chúng ta đi. Bất quá tiểu hồng bị sát nhi liền đặt ở nơi này. Đối với cứu hai người một mạng tiểu hồng bị sát, ngu hiểu vị còn có chút luyến tiếp, ánh mắt rừng ở cái kia vừa mới còn hơi hơi giật mình, hiện tại lại chết giống nhau bình tĩnh sát thượng. chương 461 bá đạo ước định khế ước. Nhìn đến ngu hiểu vị ánh mắt, lại nhìn thoáng qua tiểu hồng bì kia thật lớn xác hiểu vị, người cái kia trong không gian có thể phóng vật còn sống sao. Bằng không ngươi phóng không gian về sau nhìn thấy tiểu hồng bị lại ném cho nó, nhìn xem có hay không cái gì dùng, đến nỗi bên trong là cái gì đồ vật, phóng không gian hẳn là cũng sẽ không ảnh hưởng đến người đi. Biện pháp này hảo. Ngu hiểu vị lần trước cho rằng kia chỉ biến dị ngoại thỏ bị điện đã chết, trên thực tế chỉ là hôn mê, trong lúc vô ý nhét vào đi phát hiện không gian cũng có thể trang vật còn sống, hơn nữa vật còn sống cũng là đơn độc phân ra một cái chủ loại, ngu hiểu vị liền không lo lắng này đó trực tiếp đem tiểu hồng bì xác, tính cả không biết nó bên trong rốt cuộc chui vào đi đồ vật cùng ném vào không gian. Hàn băng bắt được. Nhiễm Trạch Thần nhìn đến ngu hiểu vị đem thật lớn tiểu hồng bì nháy mắt thu vào đi, hướng tới nàng hỏi: "Bắt được, chúng ta thượng phi hành khí trở về." Ngu hiểu vị nói, cùng Nhiễm Trạch Thần thượng phi hành khí. Mà liên ở ngay lúc này, ngu hiểu vị lại đột nhiên thu được một cái đến từ lệ phù nhắc nhở thành bất quá lần này lệ phù là dùng tương đối chính thức miệng lưỡi tôi nói hiểu vị chủ nhân vừa mới ngài sở gửi tiến không gian vì biến dị sinh vật từng là ngài sử dụng phi cao trí tuệ sinh vật phục tùng năng lực sở ngự sử xuống vật hiện tại bởi vì siêu tiến hóa đã vượt qua cấp thấp sinh vật phạm chủ cho nên giải trừ ngự sử quan hệ nghe đến đó ngu hiểu vị một trận kinh ngạc cái này cư nhiên thật đúng là chính là tiểu hưng bì chính là lệ phụ nếu cái này là tiểu hưng bì Vì cái gì sẽ như thế nhẹ? Hiểu vị chủ nhân, đây cũng là bởi vì tiểu hồng bì siêu tiến hóa nguyên nhân, mà phía trước ngài quên nó tiến hóa phương hướng rồi sao? Nó tiến hóa phương hướng là tốc độ, nó hiện giờ hình thể trở nên như thế khổng lồ, sắc cũng trở nên càng thêm kiên cố, cho nên vì suy xét đến tiến hóa vấn đề, liền đem dư thừa không cần đồ vật tất cả đều tiến hóa rớt. Cho nên... Hiện tại tiểu hồng bì sở hữu trung tâm cơ năng tất cả đều tại thân thể mỗi một chỗ bị bảo vệ lại tới, cái khác vị trí liền tính là bị hao tổn rất nghiêm trọng cũng sẽ không dẫn đến cái chết. Hơn nữa bởi vì giảm bất như vậy nhiều gánh nặng, nó tốc độ cũng trở nên đặc biệt mau. Không nghĩ tới nguyên lai tiểu hồng bì bởi vì siêu tiến hóa, cho nên mới sẽ biến thành một khối xác, mà chính mình sở dĩ liên hệ không thượng tiểu hồng bì, là bởi vì bọn họ đã tiếp xúc ngự sử quan hệ. Ngu hiểu vị trải vớt một chút quan hệ, hiện tại cuối cùng là minh bạch, vì cái gì phía trước không cảm giác được tiểu hồng bì tồn tại, mà cái này sắc cư nhiên lại sẽ động. Cho nên hiện tại nàng tiểu hồng bì biến lợi hại hơn, lại không hề là nàng sùng vật. Hiểu vị chủ nhân, tiểu hồng bì hiện tại có tư tưởng, nhưng là nó còn nhớ rõ trước kia, nó cảm thấy chủ nhân đối nó thực hảo, cho nên mới sẽ ở tỉnh lại lúc sau tới tìm chủ nhân ngươi, hiện tại ngươi phong nó tiến không gian nó nguyện ý cùng chủ nhân ngươi ký kết chủ tớ khế ước. Lệ Phu nói làm ngu hiểu vị có chút ngoài ý muốn vui sướng, nói cách khác, tiểu hồng bì vẫn là nguyện ý cùng nàng cùng nhau, cho nên mới lại đây tìm chính mình sao. Hơn nữa chủ tớ khế ước cùng phía trước nàng cùng cái kêu huyễn Kim Long Vương ký kết bình đẳng khế ước là bất đồng, chủ tớ khế ước đối chủ nhân không có bất luận cái gì ảnh hưởng, nhưng là đối sủng vật lại là thực nghiêm khắc. Bị ký kết chủ tớ khế ước sủng, Sẽ cùng chủ nhân đồng sinh cộng tử, nhưng là sủng vật chết cũng không thể ảnh hưởng đến chủ nhân, hơn nơi chủ nhân suy yếu thời điểm còn có thể mượn mệnh cấp chủ nhân. Loại này khế ước thực bá đạo, đặc biệt là đối ký kết tôi tớ khế ước sùng vật, bởi vì nếu chủ nhân thân chết, nó cũng là không sống được. Chương 462 Dũng cảm khởi động ố dụ. Nếu là đã từng tiểu hồng bì, nó căn bản không có tư tưởng, nó chỉ biết, ngu hiểu vị là nó chủ nhân. Nó muốn nghe lời nói còn chưa tính. Chính là hiện tại tiểu hồng bì, dung lệ phù nói nói, hiện tại tiểu hồng bì đã thoát ly phía trước phi cao trí tuệ sinh vật phân loại, hơn nữa đã học được độc lập tự hỏi, nếu không đơn thuần biến thông minh một ít là sẽ không trực tiếp thoát ly nàng cái này chủ nhân không chế. Cũng đúng là như vậy, ngu hiểu vị liền càng thêm minh bạch tiểu hồng bì ôm chính là cái dạng gì quyết tâm, bởi vì nó hẳn là trong lòng rất rõ ràng. Cùng chính mình ký kết chủ tớ khế ước hậu quả là cái gì? Không được, ta không thể cùng Tiểu Hồng Bì ký kết chủ tớ khế ước. Tuy rằng ngay từ đầu, ngu hiểu vị là đem Tiểu Hồng Bì trở thành dự phòng lương thực lưu lại. Nhưng là, trải qua như thế một đoạn thời gian ở chung, ngu hiểu vị đã đem Tiểu Hồng Bì trở thành các nàng trong đội một viên. Hiện tại Tiểu Hồng Bì càng là khai trí tuệ, nàng cảm động đã có được tự hỏi năng lực Tiểu Hồng Bì như cũ như thế tín nhiệm nàng nhưng là nàng lại không thể làm như vậy. Như vậy ký kết lúc sau hậu quả ý nghĩa cái gì nàng rất rõ ràng, tuy rằng này một đời nàng đã đại không giống nhau, nhưng là ở trong lòng, tổng cảm thấy làm như vậy đối tiểu hồng bì không tốt. Đã không có, trừ bỏ giống cùng huyễn Kim Long Vương ký kết cái loại này, bình đẳng cùng có lợi khế ước ở ngoài cũng chỉ có chủ tớ khế đức, nhưng là hiểu vị chủ nhân, người cùng huyễn Kim Long Vương ký kết bình đẳng khế ước thu hoạch chỗ tốt phi thường phi thường nhiều. Rốt cuộc hắn là sống thượng vạn năm thần thú, nhưng là ngươi cùng tiểu hồng bì ký kết như vậy đều rước đối với ngươi nửa điểm chỗ tốt đều không có, thậm chí bởi vì tiểu hồng bì cấp bậc quá thấp, còn sẽ ảnh hưởng ngươi bản thân. Một ít năng lực giá trị, liền không có biện pháp khác. Ngu hiểu vị không nghĩ tới cái kia nàng cho rằng thật là đôi bên cùng có lợi bình đẳng khế ước, ảnh hưởng cư nhiên như thế nhiều. Nói cách khác, kỳ thật nàng liền tính là cùng huyện Kim Long Vương ký kết chính là bình đẳng khế ước. Nhưng trên thực tế nàng được đến chỗ tốt chính là so Huyễn Kim Long Vương muốn nhiều không biết nhiều ít lần. Nhưng là cùng Tiểu Hồng Bỉ ký kết bình đẳng nói, ngược lại sẽ kéo thấp nàng hiện tại trình độ. kia ngu hiểu vị còn dối dám thời điểm, lại cảm giác được Tiểu Hồng Bỉ trực tiếp đưa ra chính mình chủ tớ khế ước lại đây. Hiểu vị chủ nhân, Tiểu Hồng Bỉ cảm thấy ngươi có năng lực sẽ trở nên càng tốt, nó này cũng coi như là trở thành có trí tuệ sinh vật lúc sau phán đoán ra chuyện thứ nhất. Nó cảm thấy đi theo ngươi về sau còn sẽ có phát triển, nó tín nhậm ngươi, ngươi cũng muốn đối chính mình có tin tưởng. Nghe lệ phù khuyên giải, ngu hiểu vị dơ lên đầu, đúng rồi. Chính mình sống lại một đời còn cố kỵ như thế nhiều làm cái gì. Chỉ cần chính mình năng lực càng ngày càng cường, chỉ cần chính mình hảo hảo tại đây mà thế sinh tồn đi xuống, chính mình liền có thể vì tiểu hồng bị khởi động một phen ô rù. Mà bởi vì ký kết chủ tớ khế ước, Tiểu hồng bì cũng càng có thể bị chính mình tín nhiệm, mà chính mình cũng có thể yên tâm đem tánh mạng giao cho tiểu hồng bì, rốt cuộc bọn họ ký kết chủ tớ khế ước lúc sau, nàng nếu đã chết tiểu hồng bì cũng sống không được. Cảm thụ được tiểu hồng bì truyền lại cho nàng kia phân tinh thần khế đức, ngu hiểu vị nghiêm túc gật gật đầu, sau đó hướng tới lệ phù nói, lệ phù, ta tiếp thu này phân chủ tớ khế ước, ngươi tới giúp chúng ta ký kết đi, tốt hiểu vị chủ nhân. Lệ Phu thấy ngu hiểu vị cuối cùng là bị thuyết phục, vội vàng gật gật đầu, giúp đỡ đem chủ tớ khế ước hoàn chỉnh một chút, sau đó Thế ngu hiểu vị cùng tiểu hồng bì thiêm hào chủ tớ khế ước. Ký kết hào lúc sau, ngu hiểu vị liền cảm nhận được trong cơ thể tựa hồ lại gia tăng rồi một ít cái gì, tựa hồ thân thể của mình đều trở nên nguyển chuyển nhẹ nhàng dường như. Theo sau nàng mở ra chính mình thuộc tính giao diện, không khỏi kinh ngạc. Chương 463 đổi mới qua đi chính mình. Phía trước ngu hiểu vị liền biết nhanh nhẹn tầm quan trọng, bởi vì mặc kệ là đời trước cùng tang thi chém giết, vẫn là này một đời mặt thế phía trước ở truyền lại đời sau võ quán học tập, làm ngu hiểu vị đều minh bạch một sự kiện, tốc độ rất quan trọng. Bởi vì mặc kệ là thân thủ thượng hành động, vẫn là gia chiêu, nếu tốc độ mau nói, đều là phi thường có lợi điều kiện. Hơn nữa, có cái này thuộc tính giao diện, ngu hiểu vị cũng có thể tương đối trực quan nhìn ra chính mình nhanh nhẹn độ. Một khi nhanh nhẹn đạt tới nhất định trị số lúc sau, nàng tốc độ liền cơ hồ có thể đuổi kịp bình thường sơ cấp tốc độ biến dị giả. Tuy rằng cùng như là tác minh như vậy dị loại không thể so, nhưng là theo nhanh nhẹn tăng lên cũng sẽ càng lúc càng nhanh, về sau cũng nói không chừng sẽ đuổi kịp tác minh như vậy đặc thù loại tốc độ. Cho nên phía trước ngu hiểu vị ở gia tăng thuộc tính thời điểm, khác đều trước làm nó tự nhiên tăng trưởng, đem sở hữu đưa tặng điểm đều thêm tới rồi nhanh nhẹn thượng. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, ở khắc điểm số phần lớn ở mười mấy, hai mươi thời điểm, nhanh nhẹn đã đạt tới 42 điểm. Nhưng là hiện tại, cùng tiểu hồng bì ký kết chủ tớ khế ước lúc sau, bởi vì tiểu hồng bì chủ tiến hóa địa phương chính là tốc độ, hơn nữa tiểu hồng bì là thuộc về siêu tiến hóa, cho nên cùng ngu hiểu vị cùng chung lúc sau, ngu hiểu vị dựa theo tỷ lệ tăng lên, hiện tại nàng nhanh nhẹn cư nhiên đã đạt tới 108 điểm. phải biết rằng Bình thường sơ cấp tốc độ dị năng giả nhanh nhẹn trị số đại khái cũng liền ở 50 đến 60 như vậy, ngu hiểu vị phía trước sở dị thân thủ còn tính linh hoạt, chính là bởi vì nàng nhanh nhẹn giá trị ly bình thường tốc độ dị năng giả không xa. Mà hiện tại, nàng đã cao hơn bình thường tốc độ dị năng giả gần gấp đôi tốc độ, có thể tính thượng trung cấp lúc đầu tốc độ dị năng giả tốc độ. Liên tính hiện tại ở bên ngoài gặp được biến dị tăng thi, ngu hiểu vị cũng cơ hồ không cần quá lo lắng, liên tính đánh không lại, Chạy vẫn là không thành vấn đề. Hơn nữa, đồng dạng bởi vì tiểu hồng bì chủ tớ khế đức, ngu hiểu vị không chỉ có nhanh nhẹn được đến tăng lên, lực lượng cùng sức chịu đựng cũng được đến một bộ phận nhỏ tăng lên. Bất quá xem ra tiểu hồng bì mặc dù biến thành tương đối cao trí tuệ sinh vật, trí lực vẫn là không bằng ngu hiểu vị, bởi vì ngu hiểu vị trí tuệ giá trị một chút đều không có gia tăng. Lại điều ra mặt bản tới xem, ngu hiểu vị lúc này chỉ số biến thành. Tên họ. Ngu hiểu vị, giới tính, địa cầu nhân loại nữ tính, quy tinh đánh số 0000013254, món ăn chân quý nhiệm vụ mở ra chung, hoàn thành độ 1.3%, ký chủ cấp bậc, lục cấp, lực lượng, 25 điểm, nhanh nhẹn, 108 điểm, sức chịu đựng, 15 điểm, trí tuệ, 17 điểm, ngũ cảm, 14 điểm, may mắn giá trị, 50%. Có được vĩnh cửu năng lực, phi cao đẳng trí tuệ hình sinh vật phục tùng năng lực. Có được tôi tơ khế ước sủng, biến dị siêu tiến hóa tôm hồn đất tiểu hường bì. Có được bình đẳng khế ước thần thú, huyên kim long vương long nạo thiên. Trước mặt đổi giá trị, 11.105. Nhìn đến mặt sau gia tăng ra tới mấy hạng, còn có hiện tại chính mình thuộc tính giá trị, ngu hiểu vị thật muốn cất tiếng cười to, này một chuyến thật đúng là không nhận không tội. Hiểu vị, nên chuẩn bị mặc quần áo. Ngu hiểu vị này một đường đều ở cùng lệ phụ còn có tiểu hồng bị nói chuyện này, đảo quên mất ở cẩn trọng chuyên tâm khai phi hành khí nhiễm trạch thần. Lúc này bọn họ đã từ rét lạnh trong động ra tới, lập tức liền phải quay lại đi lấy viêm thạch chi tâm, vì tránh cho đi vào bị nhiệt chết, nhiễm trạch thần đem phi hành khí ngừng ở trung gian khu vực, hướng tới ngu hiểu vị nhắc nhở. Hảo hảo hảo, ta đã biết. Ngu hiểu vị phục hồi tinh thần lại gật gật đầu sau đó nhanh chóng đem bên ngoài hậu quần áo cởi ra, đang chuẩn bị đổi giày nặng tuyết địa giày thời điểm đột nhiên không biết là cái gì từ trên trời giáng xuống đông một tiếng, cùng với thật lớn bọc nước liền rơi trên phi hành khí phía trước, chương 464 rơi xuống hạ không rõ vật thể, ngu hiểu vị rất là to mò, rốt cuộc cái gì đồ vật rơi xuống, phải biết rằng bọn họ phía trước rất thật lâu mới rơi xuống, hơn nữa phía trước thủy còn tương đối thâm. Trải qua châm hình hấp thụ quản không ngừng nỗ lực. Lúc này phía dưới hồ nước cũng có chút thấy đáy, ngu hiểu vị phỏng trường rơi xuống đồ vật khẳng định lần này cũng quá sức, bởi vì rơi xuống khẳng định sẽ có một cái hạ hướng lực độ. Bọn họ lúc ấy chính là vọt rất sâu mới nổi lên, cái này rơi vào đi không biết có thể hay không trực tiếp đụng vào đáy đầm bùn đất thượng. Nhiễm trạch thần cũng không nghĩ tới, ở bọn họ lúc sau, cư nhiên còn sẽ có cái gì rơi xuống, một bên đem bên ngoài áo lông vũ khởi ra, Một bên cũng cùng ngu hiểu vị giống nhau chú ý bọt nước trung gian vị trí, nhìn xem trong chốc lát có cái gì nổi lên. Chính là, đợi đã lâu đều không có đồ vật nổi lên, ngu hiểu vị không khỏi có chút thất vọng, chẳng lẽ rơi xuống chính là tảng đá sao? Có thể là, phòng trừng có động vật đến hố bên cạnh nhìn đến lúc sau lẫn nhau tránh đấu, sau đó đã xuống dưới cục đá cái gì, chúng ta chạy nhanh đi hoàn thành nhiệm vụ của ngươi, làm tốt nhiệm vụ hảo hồi trên đất bằng đi nhiễm trạch thần đồng dạng không thấy được có cái gì, chung quanh tuy rằng hắc, nhưng là bởi vì phi hành khí ánh đèn phi thường sáng ngời, cho nên nơi này chiếu một vòng cũng không thấy được có cái gì. Nếu tìm không thấy là cái gì, nhiễm trạch thần cũng không nghĩ ở chỗ này phí quá nhiều công phu, rốt cuộc bọn họ còn tưởng nhanh chóng rời đi nơi này trở lại trên đất bằng. Lúc này đây ngu hiểu vị xuống dưới thu hoạch, đều không thể lấy phong phú tới tính, quả thực là thật lớn, phi thường thật lớn thu hoạch. Nhưng là mặc dù đạt được như thế thật lớn thu hoạch, bọn họ vẫn là rất muốn trở lại trên mặt đất, rất muốn hồi căn cứ, rốt cuộc bọn họ ra tới không biết đã bao lâu. Phía trước ở trong rừng rậm liên lạc đường như vậy lâu, tiến vào lúc sau càng là phân không rõ đêm vẫn là ban ngày, hiện tại cũng không biết bên ngoài là cái gì thời điểm. Nhiễm trạch thần, ngươi có mệnh hay không? Vừa mới vẫn luôn là nhiễm trạch thần ở điều khiển phi hành khí, ngu hiểu vị liền hoa ở hàng phía sau mị trong chốc lát. Cho nên hướng tới nhiễm trạch thần hỏi Không mệt, ngươi mệt sao? Ngươi phía trước đi vào lòng trong cơ thể thời điểm Ta bọc túi ngủ ngủ một chút Nhưng thật ra ngươi Vẫn luôn đều ở chạy tới chạy lui Nếu quá mệt mỏi chúng ta liền hơi chút nghỉ ngơi một chút lại đi ra ngoài Nhiệm trạch thần nghĩ đến ngu hiểu vị chính mình một người toàn lòng khẩu Tuy nói sau lại không chỉ có ra tới Lại còn có nhân tiện thu này long, Này cũng coi như là một kiện đại hỷ sự Chính là nhiễm trạch thần nhưng cũng biết, này đều không phải là hoàn toàn dựa vật khí, ngu hiểu vị ở bên trong khẳng định cũng thực vất vả, đặc biệt là lòng quay cuồng lăn lộn thời điểm, hắn ở bên ngoài đều có thể cảm nhận được kia phân chấn động, húng chi ở bên trong ngu hiểu vị. Mà lúc ấy, nhiễm trạch thần còn nhớ rõ, ngu hiểu vị lúc ấy là nói muốn hoàn thành nhiệm vụ mới có tích phân đổi phi hành khí. Nghĩ đến ngu hiểu vị chịu tội, nhiễm trạch thần vẫn là có chút đau lòng. Cho nên vừa mới hắn phát hiện ngu hiểu vị ở hàng phía sau hiếp mắt chử, hắn đều là tận lực khai vương vàng, mãi cho đến bên ngoài yêu cầu thay quần áo mới kêu nàng. Lúc này đổi hảo quần áo lại muốn đi kia viêm thạch chi tâm, nhiễm trạch thần cũng không biết này viêm thạch chi tâm có phải hay không hảo lấy, cho nên mới kiến nghỉ ngu hiểu vị trước nghỉ ngơi một chút. Tính, vẫn là chạy nhanh bắt được tay đi, nếu không lúc sau không biết lại sẽ có cái gì biến cố. Ngu hiểu vị lúc này cũng cùng nhiễm trạch thần nghĩ đến cùng đi, trước không nghỉ ngơi, chúng ta vẫn là trước bắt được viêm thạch chi tâm hoàn thành nhiệm vụ, sau đó lại xem tình huống. Hảo! Đổi hảo quần áo sao? Nhiễm trạch thần bên này cũng đổi hảo, hướng tới ngu hiểu vị hỏi. Hảo! Chúng ta đi. Khi nói chuyện, nhiễm trạch thần thúc đẩy phi hành khí, lần thứ hai hướng tới cực nóng khu vực bay đi, mà bọn họ rời khỏi sau. Trong nước cùng ngủ cùng ngục mạo liên tiếp bọt nước. chương 465 người nếu vô khoảng thu nhập thêm không phú. Liên tiếp bọt khí qua đi, toát ra mặt nước lại là một cái rất nhỏ đầu. Mọi nơi nhìn xung quanh một chút, liền hướng tới ngu hiểu vị bọn họ đi cái kia cực nóng khu vực bên cạnh rét lạnh khu vực hoạt động du qua đi. Ngu hiểu vị cũng không biết này hết thảy lúc này bọn họ ngồi phi hành khí đã tới rồi bắt đầu nóng lên khu vực. Lệ phù mở ra giò xét. Nhìn xem có hay không cái gì phát hiện. Bởi vì phía trước hệ thống đã kiểm tra đo lường tới rồi, cho nên mới tuyên bố nhiệm vụ này, cũng liền không cần đặc biệt lưu ý, lệ phù là có thể đủ biết đại khái phương hướng. Thức mau, lệ phù liền cho ngu hiểu vị một đáp án, sau đó bọn họ liền hướng tới viêm thạch chi tâm nơi vị trí bay qua đi. Mãi cho đến nhất nhiệt vị trí, ngu hiểu vị thay đổi hậu đế giày, lại đeo mấy tầng bao tay, sau đó đi tới lệ phù nhắc nhở vị trí. Lấy ra công cụ, ngu hiểu vị lại bắt đầu cùng nhiễm trạch thần hai người cùng nhau đào đất mặt, bởi vì nơi này vốn dĩ liền nhiệt, hai người hãn trên cơ bản là ra liền lập tức nướng làm, sau đó lại ra. Hai người đã uống lên có hai dương nước khoáng, chính là như cũ cổ họng phát khô, nhưng là ngu hiểu vị không dám lập tức đem hàn băng lấy ra tới, vạn nhất còn không có đào ra viêm thạch chi tâm, hàn băng liền tại đây sao cực nóng độ ấm hạ hòa tan làm sao bây giờ. Cho nên ngu hiểu vị cùng nhiễm trạch thần hai người liền như thế chịu đựng nướng nướng tiến hành khai quật, hiểu vị chủ nhân, lập tức, phía dưới là được. Ở ngu hiểu vị lại một lần rót một lọ thủy, còn hướng chính mình trên người đổ một lọ thủy lúc sau, lệ phù thanh em vang lên tới, tràn đầy kích động cùng hưng phấn. Cũng khó trách lệ phù kích động, rốt cuộc nàng ở ngu hiểu vị trong cơ thể cũng có thể đủ cảm nhận được ngu hiểu vị lúc này có bao nhiêu sao khó chịu, nàng cũng rất là thế ngu hiểu vị sốt ruột. Cho nên ở phát hiện lúc sau, trước tiên thông chi ngu hiểu vị. Hảo! Ngu hiểu vị lên tiếng, nhưng là tiếng nói khàn khàn, lại rót một ngụm thủy. Ngu hiểu vị quay đầu nhìn về phía nhiễm trạch thần, lập tức liền đào tới rồi, chúng ta cố lên. Nhiễm trạch thần hướng tới ngu hiểu vị gật gật đầu, trên tay công cụ cũng càng thêm dùng sức hướng tới mặt đất mánh tạm. Cuối cùng là đem đồ vật đào tới rồi, liền khai quật công cụ phía trước đều bởi vì cực nóng quan hệ hơi hơi có chút biến hình. Nhìn đến kia khối viêm thạch chi tâm lúc sau, ngu hiểu vị vội vàng lấy ra hàn băng, bao vây lấy viêm thạch chi tâm cùng nhau lấy ra tới, sau đó cùng hàn băng cùng nhau, đem viêm thạch chi tâm bỏ vào không gian bên trong. Thật tốt quá. Cuối cùng bắt được. Bỏ vào đi đồng thời, ngu hiểu vị cũng thu được hệ thống hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở, bất quá lần này khen thưởng chỉ có tích phân. Tuy rằng chỉ có tích phân. Nhưng là bởi vì chưa cho khác cơ sở giá trị hoặc là may mắn giá trị như vậy đặc thù đồ vật, cho nên tích phân cấp tương đối nhiều, trực tiếp cho 100 vạn tích phân. Nhìn chính mình hiện tại tích phân, ngu hiểu vị không khỏi cảm khái, quả nhiên nguy hiểm cùng tài phú đều là cùng tồn tại nha. Chính mình trước kia kiếm cái mấy ngàn tích phân đều cảm thấy thật là lợi hại. Chính là nhìn xem hiện tại, phía trước là 10 vạn, 5 vạn cấp, lần này trực tiếp khen thưởng 100 vạn, nhiệm vụ thật là cái thứ tốt. Bởi vì lấy ra viêm thạch chi tâm, nơi này độ ấm dần dần đi xuống một ít, ngu hiểu vị cũng không nóng này đi, vừa mới ở chỗ này một lạnh một nóng thật sự là quá tiêu hao thể lực. Nhiễm trạch thần, ta hiện tại lại khát lại đói, nơi này độ ấm cũng đi xuống, chúng ta ăn một chút gì bổ sung một chút thể lực lại đi đi. Nhiễm trạch thần đương nhiên không có bất luận cái gì ý kiến, phía trước hắn liền xem ngu hiểu vị quá vất vả, hơn nữa lúc này hiển nhiên ngu hiểu vị làm xong nhiệm vụ. Nhiễm Trạch thần gật gật đầu rồi lại đột nhiên dừng lại nghiêng thai nghe xong trong chốc lát, nhỏ giọng hướng tới ngu hiểu vị nói, giống như lại có cái gì lại đây. Chương 466 bạch lại đến không thật đáng yêu. Nghe được kỳ quái thanh âm nhiễm Trạch thần cùng ngu hiểu vị hai người trốn ở góc phòng, đem đèn tin cũng tắt đi một cái, để lại một cái, chỉ khai nhất mỏng manh quang. Hai người đều câm miệng không nói chuyện nữa, sau đó liền nghe thấy một trận mỏng manh tiếng bước chân. Chẳng qua này tiếng bước chân không giống như là nhân loại đi đường thanh âm, mà càng như là nhảy qua tới. Hai người trận to mắt nhìn nơi xa, không biết sắp lại đây chính là cái gì đồ vật, ngu hiểu vị thậm chí náo bổ một chút loại này nhảy bắn thanh âm có thể hay không là truyền thống cương thi. Bất quá thực mau, ngu hiểu vị liền thấy được. Một lát sau, ngu hiểu vị trận to mắt, thông qua mỏng manh ánh sáng cùng với nàng hoa 100 tích phân đổi sơ cấp thị giác biến dị nước thuốc tăng lên thị lực. Nhìn đến nơi xa nhảy bắn lại đây một con, tiểu bạch thỏ. Nay chỉ tiểu bạch thỏ lớn lên hảo đáng yêu, tung tăng nhảy nhót, hơn nữa mau lớn lên rất dài, giống một con học nắm giống nhau. Ngu hiểu vị thiếu chút nữa liền kinh hô ra tới, hảo đáng yêu. Chính là theo sau nàng liền nhìn đến kia chỉ đáng yêu tiểu bạch thỏ nhảy bắn đến cái kia có viêm thạch chi tâm vị trí, hướng tới cái kia hố nhìn trong chốc lát. Sau đó phẫn nộ đạp một chút hố biên bị ngu hiểu vị cùng nhiễm trạch thần đào đi lên cục đá. Sau đó liền nhìn đến kia khối tuy rằng không tính đặc biệt thật lớn, nhưng là ngu hiểu vị chính là nhớ rõ. Kia tảng đá đặc biệt cưng rắn, nàng dùng công cụ gõ nửa ngày cũng chưa tặng ai. Cuối cùng cùng nhiễm trạch thần hai người dọc theo nó bên cạnh đào. Sau đó nhiễm trạch thần cái này lực lượng biến dị giả thực dùng sức mới đem này tảng đá lộng đi lên. Chính là xem kia chỉ tiểu bạch tỏ. Liền như thế một đá, kia khôi cứng rắn lại trọng cục đá liền như thế nứt ra rồi, như thế nào khả năng không kinh ngạc. Quả nhiên là thỏ không thể tướng mạo A. Ai sẽ nghĩ vậy sao đáng yêu, thoạt nhìn phúc hậu và vô hại tiểu gia hỏa, cư nhiên như thế hung tàn. Hơn nữa, hiển nhiên nó giống như cũng ở tìm viêm thạch chi tâm, cũng không biết nó vì cái gì sẽ biết viêm thạch chi tâm, nó lại là nơi nào tới. Bất quá, không chờ ngu hiểu vị tưởng thời gian lâu lắm kia chỉ tiểu bạch thỏ cư nhiên đem ánh mắt tỏa định ở bọn họ phi hành khí thượng. Ngu hiểu vị ngầm bực đại ý, vừa mới hẳn là trước đem phi hành khí thu hồi tới, bất quá ai sẽ nghĩ đến xuất hiện sẽ là như thế một con diện mạo đáng yêu, nhưng là hiện tại đầu góc cũng không đơn giản, vũ lực cũng siêu quần con thỏ đâu. Liên nhìn đến kia chỉ tiểu bạch thỏ nhảy bắn đến phi hành khí bên cạnh, sau đó ngu hiểu vị nhìn đến nó nhìn một chút, cư nhiên thực khinh thường quay đầu suy một tiếng. Ngạch! Đây là cái gì ý tứ? Chính mình lấy làm tự hào phi hành khí, bị một con thỏ cười nhạo sao? Ngu hiểu vị thật sự rất muốn đi hỏi một chút kia con thỏ, chính mình phi hành khí như thế nào đắc tội nó, cư nhiên sẽ dùng như vậy biểu tình đối đãi. Bất quá không đợi ngu hiểu vị lại tưởng đi xuống, kia chỉ tiểu bạch thỏ mọi nơi nhìn xem, sau đó liền hướng tới ngu hiểu vị bên này nhảy qua tới. Không xong, nó phát hiện bọn họ sao? Chính mình hiện tại tuy rằng năng lực so trước kia tăng lên rất nhiều, nhưng là vừa mới kia chỉ tiểu bạch thỏ nhìn như tùy ý một chân khiến cho kia cục đá vỡ vụn, ngu hiểu vị thật đúng là không đế. Bất quá nó chỉ có một con thỏ, bọn họ chính là có hai người, còn có không gian hoán lại đây một ít tiểu hồng bì. Đúng rồi, còn có trên cổ tay huyễn kim long vương, như thế nhiều, tổng có thể đánh qua đi. Ngu hiểu vị tay hơi hơi nắm chặt lại đột nhiên cảm giác được nhiễm trạch thần tay nắm chính mình thủ đoạn, hơn nữa nhẹ nhàng đè đè, giống như ở ý bảo chính mình đừng khẩn trương. Lúc này ngu hiểu vị mới phát hiện chính mình toàn thân banh thực khẩn chính mình thật đúng là, không bị những cái đó ghê tẩm xấu xí tang thi dọa đến, như thế nào ngược lại sợ khởi một con mao nhung cầu giống nhau tiểu bạch thỏ đâu. chương 467 chúng ta liền phải về nhà. Hiểu vị chủ nhân, mau, mang theo nhiễm trạch thần hướng hồi phi hành khí. Chúng ta mau rời đi nơi này. Ngu Hiểu Vị đang bị chính mình như thế nào sẽ bởi vì một con diện mạo đáng yêu tiểu bạch thỏ mà khẩn trương, cảm thấy chính mình tưởng quá nhiều thời điểm. Đột nhiên, Lệ Phù dùng phi thường vội vàng ngữ khí hướng tới ngu Hiểu Vị hô. Ngu Hiểu Vị cũng chưa tới cập hỏi Lệ Phù cái gì nguyên nhân, bởi vì lúc này Lệ Phù thúc dục càng khẩn, mà kia chỉ tiểu bạch thỏ cũng tung tăng nhảy nhót hướng bên này đi. Bất quá Ngô Hiểu Vị vẫn là tín nhiệm Lệ Phù. Tuy rằng này chỉ tiểu bạch thỏ thoạt nhìn lại đáng yêu lại vô hại, nhưng nàng nhưng không quên vừa mới kia chỉ thoạt nhìn vô hại tiểu bạch thỏ, là như thế nào đem nàng cùng nhiễm trạch thần như thế nào cũng chưa tạp thoái đại thạch đầu, nhẹ nhàng đã toái Cho nên, nghe thấy lệ phù nhắc nhở lúc sau, ngu hiểu vị trực tiếp đứng dậy, lôi kéo nhiễm trạch thần liền hướng phi hành khí bên kia hướng. Nghe thấy động tĩnh tiểu bạch thỏ thay đổi phương hướng hướng bên này nhảy, nhưng là hiển nhiên này chỉ tiểu bạch thỏ có khuyết điểm Nó vũ lực giá trị rất cao, nhưng là tốc độ cũng không tính quá nhanh. Ngu hiểu vị bởi vì vừa mới mới vừa đạt được thân thể cơ sở điểm số, đặc biệt cùng tiểu hồng bì ký kết chủ tớ khế ước lúc sau, nhanh nhẹn trị số trực tiếp biến thành 108 điểm, so giống nhau sơ cấp tốc độ biến dị giả đều cao gấp đôi như vậy. Cho nên ngu hiểu vị tốc độ là tuyệt đối thực mau, mà nhiệm trạch thần tuy rằng không phải tốc độ biến dị giả, nhưng là hắn hàng năm tập võ thân thể còn là phi thường nhanh nhẹn hơn nữa người cao bước chân đại, chạy bộ tốc độ cũng không chậm. Hơn nữa ngu hiểu vị chạy thời điểm vẫn luôn lôi kéo nhiễm trạch thần, hai người lấy bay nhanh tốc độ chạy tới phi hành khí bên cạnh, sau đó nhanh chóng mở ra. Nhiễm trạch thần trực tiếp thượng phòng điều khiển, ngu hiểu vị tắc đi vào mặt sau. Mau, mau cất cánh. Ngu hiểu vị đều không kịp làm nhiễm trạch thần quan cửa khoang, trực tiếp làm hắn cất cánh. Nhiễm trạch thần gật gật đầu, vừa mới thao tác như vậy từ lâu kinh rất quen thuộc, trực tiếp phát động đi phía trước. Liên ở tiểu phi hành khí mới rời đi mặt đất thời điểm, kia chỉ thoạt nhìn phi thường nhuyễn manh tiểu bạch thỏ cũng nhảy tới bên này, trực tiếp liền tưởng hướng lên trên nhảy đến phi hành khí đi lên. Ngu hiểu vị sắc không dám làm nó nhảy lên tới, từ không gian trực tiếp lấy ra nàng kim cô đồng, sau đó giống đánh bóng chạy như vậy đem cây gậy chém ra đi. Không biết là may mắn giá trị tác dụng. Vẫn là ngu hiểu vị bởi vì bản thân nhanh nhẹn tăng lên, cùng với uống lên thị giác tăng lên nước thuốc. Tóm lại, kia chỉ đáng yêu tiểu bạch thỏ nhảy qua tới thời điểm, ngu hiểu vị dùng nàng kim cô đồng đem kia chỉ tiểu bạch thỏ trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Hưu! Toàn lũy đánh ngu hiểu vị tự tiêu khiển nói một câu, theo sau lại theo sát một câu kinh ngạc nói, ta đi. Cái gì quỷ? Bởi vì nàng nhìn đến bị chính mình đánh ra đi kia chỉ tiểu bạch thỏ. Cứ nhiên không phải giống bóng chảy cầu như vậy phi xa, mà là giống xoay chuyển tiêu như vậy lại xoay trở về. Hiểu vị chủ nhân, đừng động nó, nhanh lên ra tốc, tên kia đem thuộc tính điểm toàn giặt sạch phóng tới lực lượng thượng, liền chúng nó no tuyết cầu tộc đặc có tốc độ ưu thế đều tẩy rớt. Vừa mới hiểu vị chủ nhân ngươi đem nó đánh trở về, nó là lợi dụng sơn thể tác dụng lực, đem chính mình một lần nữa ném trở về, nhưng là nó thật muốn chạy vội truy chúng ta căn bản đuổi không kịp, cho nên đừng động nó. Chúng ta mau phi, nghe thấy lệ phù nói, hiện nhiên là biết này con thỏ lai lịch, bất quá hiện tại cũng không phải hỏi chuyện thời điểm, ngu hiểu vị vội vàng hướng tới nhiễm trạch thần, mau, chúng ta tốc độ cao nhất phi, trực tiếp bay ra đi. nhiễm trạch thần tuy rằng cũng là không hiểu ra sao, bất quá ngu hiểu vị nói phải đi về hắn gật gật đầu, nhanh chóng cắt đóng lại cửa khoang, sau đó đem sở hữu chốt mở đều chạy đến lớn nhất, tốc độ cao nhất mở ra, ngồi ổn. Chúng ta phải về nhà. chương 468 nhiệm vụ ở ngoài nhiệm vụ. Quả nhiên, nghe lệ phù nói không sai, bọn họ loại nhỏ phi hành khí tốc độ cao nhất đi tới lúc sau, kia chỉ tuyết trắng tiểu bạch thỏ liền đuổi không kịp. Ngu hiểu vị lợi dụng phi hành khí bản thân tương đối phóng ra ra tới tương đối cường ánh sáng, có thể nhìn đến nơi xa kia chỉ không đuổi theo chính mình tiểu bạch thỏ, một bộ tức muốn hộp máu bộ dáng Lệ phù, kia chỉ tiểu bạch thỏ rốt cuộc là cái gì quỷ? Giống như rất có trí tuệ bộ dáng, cũng là uống lên hồ nước biến dị sao. Ngu hiểu vị lúc này thoát khỏi huy hiếp, cuối cùng là có rảnh dò hỏi lệ phù. Hiểu vị chủ nhân, hắn cũng không phải là các ngươi địa cầu sinh vật, hắn là tuyết cầu tộc sinh vật. Tuy rằng ngoại hình cùng các ngươi địa cầu con thỏ rất giống, nhưng trên thực tế hắn là ngoại tinh sinh vật, là đến từ thụy so đặc tinh cầu, cùng các ngươi nhân loại giống nhau thuộc về cao trí tuệ sinh vật, hơn nữa cùng chủ nhân ngươi giống nhau. Cũng là một cái ký chủ. Ách! Ngu hiểu vị trực tiếp ngốc rớt, nàng phía trước vẫn luôn tưởng một con nguy hiểm biến dị con thỏ. Hiện tại mới biết được, nhân ra cư nhiên là một con ngoại tinh thỏ không nói, còn cùng chính mình giống nhau là làm nhiệm vụ ký chủ. Không đúng rồi. Nếu hắn cũng là ký chủ, hắn tới chúng ta tình cầu làm cái gì? Dựa theo ngu hiểu vị thu hoạch tin tức, ký chủ yêu cầu không ngừng hoàn thiện chính mình nhiệm vụ. Mà nhiệm vụ chung món ăn. Chứ bỏ đã biết thực đơn ở ngoài, còn cần chính mình khai quật một bộ phận, ngu hiểu vị chính là trước mắt đã khai phá không ít, bởi vì thật sự là thực đơn một ít nguyên liệu nấu ăn một chốc tìm không thấy. Nếu là phải làm thực đơn chung nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ hoàn thành độ, kia vị này thụy so đặc tinh cầu ngoại tinh thỏ, rốt cuộc tới làm cái gì đâu. Hiểu vị chủ nhân, kỳ thật có một số việc ngươi không biết. Lệ Phú nghe ngu hiểu vị hỏi xong vấn đề lúc sau do dự một chút, lúc này mới mở miệng. Nga! Chẳng lẽ còn có cái gì ta không biết, ngươi có phải hay không còn có cái gì giấu giếm ta à? Ngu hiểu vị cảm thấy lệ phù tuy rằng hết thệ là vì nàng suy xét, nhưng là tựa hồ nói chuyện cũng rất nhiều cũng không có toàn nói cho chính mình. Hiểu vị chủ nhân, chuyện này không phải ta không nói cho ngươi, mà là có quy định, cần thiết ở nhiệm vụ hoàn thành độ đạt tới ít nhất 10% thời điểm mới có thể nói, chính là hiểu vị chủ nhân. Ngươi hiện tại nhiệm vụ hoàn thành độ tuy rằng đã ở tiếp xúc thời gian nội xem như tăng lên đặc biệt mau, nhưng là cũng mới một phần trăm điểm tam mà thôi, cho nên ta mới không nói cho ngươi. Nhưng là lệ phụ chuyện vừa chuyển, hôm nay nếu gặp khắc tinh cầu ký chủ, dựa theo quy định, ngài cũng là có tư cách biết chuyện này, cho nên trong chốc lát ta sẽ đem sự tình kỹ càng tỉ mỉ cùng ngài giảng một lần. Hào đi! kia chờ sau khi ra ngoài lại chậm rãi nói đi! Ngu hiểu vị lúc này nhìn đến nhiễm trạch thần tựa hồ tưởng cùng chính mình nói cái gì, dù sao nhìn dáng vẻ lệ phù nói một chốc nói không rõ, dứt khoát hỏi trước hỏi nhiễm trạch thần bên kia. Nhiễm trạch thần, xảy ra chuyện gì? Người có việc muốn nói. Ngu hiểu vị trở về lệ phù, sau đó hướng tới nhiễm trạch thần hỏi. Phía trước nhiễm trạch thần nhìn đến kia con thỏ, sau đó nghe ngu hiểu vị nói trực tiếp ra tốc. Liền mở ra phi hành khí trực tiếp hướng bọn họ rơi xuống cửa động phía trên phi. Chính là chờ bay ra tới lúc sau nhiễm trạch thần mới phát hiện, tựa hồ nơi này cùng bọn họ phía trước rơi xuống không quá giống nhau cảm giác. Phía trước động chung quanh là tối hôm, bất quá bởi vì sau lại bọn họ vẫn luôn rất cũng không ngừng, ngu hiểu vị liền từ không gian lấy ra đèn tin chiếu chung quanh tình huống. Cho nên hắn là nhớ rõ, chung quanh đều là vết đá, nhưng hiện tại đi lên thời điểm lại phát hiện. Này chung quanh cư nhiên còn có tung hoành đường hầm, chẳng lẽ bọn họ đi nhầm sao? Chương 469 cùng lúc trước có chút bất đồng. Ngươi nhìn xem chung quanh. Nhiễm trạch thần duỗi tay chỉ chỉ bên ngoài, ở phi hành khí ánh đèn chiếu xuống, chung quanh xem đến phi thường rõ ràng, có thể nhìn đến trên vách đá không phải bình thẳng, mà là có không ít ngang dọc đan sen chi lộ. Chúng ta có phải hay không phi sai rồi? Nơi này giống như cùng phía trước rơi xuống không giống nhau. Nhiễm Trạch Thần lần thứ hai mọi nơi nhìn xem, sau đó xác định thật sự cùng phía trước xem không quá giống nhau. Ngu Hiểu Vị nghe xong Nhiễm Trạch Thần nói lúc sau cũng kỹ càng tỉ mỉ nhìn một vòng, thật đúng là không quá giống nhau. Lúc trước rơi xuống, bởi vì có Nhiễm Trạch Thần ở, hơn nữa là ở là rất lâu lắm, cho nên nàng cảm thấy nhàm chán liền cầm đèn pin ra tới. Nàng lấy chính là cái loại này tụ quang đèn pin, độ sáng vẫn là không tồi, trung quanh cũng chiếu quá một vòng sắc thật cùng hiện tại không quá giống nhau. Vừa mới nàng vẫn luôn ở cùng lệ phù nói chuyện, nhưng thật ra không lưu ý này đó. Hiện tại nhìn xem cũng không khỏi gật gật đầu. Thật sự không giống nhau. Chính là chúng ta ra tới thời điểm không sai nha. Chính là rơi xuống cái kia đấy đầm nha. Ngưu hiểu vị cùng nhiễm trạch thần hai người liên nhau. Ta đi hỏi một chút lệ phù, nhìn xem nàng có biết hay không. Vì cái gì chúng ta rơi xuống địa phương đi lên, hình như là không giống nhau lộ. Bất quá lần này không chờ lệ phụ trả lời ngu hiểu vị trong lòng sinh ra một cái có chút trầm thấp thanh âm đó là bởi vì các ngươi phía trước xuống dưới thời điểm xuyên qua ta kết giới cho nên cảnh tượng bất đồng. trên thực tế các ngươi cũng coi như là cơ duyên nếu không căn bản không có khả năng rơi vào tới trước kia các ngươi nhân loại cũng từng đã tới đàm trung nhưng là khi đó còn có hồ nước cho nên căn bản không có xuyên thấu kết giới liền từ bên cạnh chi lộ rời đi nói chuyện không cần đoán Ngu hiểu vị cũng biết là Huyễn Kim Long Vương, không nghĩ tới cư nhiên là cái dạng này nguyên nhân, càng không nghĩ tới nó còn sẽ ra tiếng. Phía trước ký kết khế ước còn có cái gì tất cả đều là tinh thần giao lưu, cho nên ngu hiểu vị vẫn là lần đầu nghe nó nói chuyện, thanh âm nhưng thật ra rất tang thương, không hổ là sống thượng vạn năm long. Nguyên lai like là như thế này, kia nói cách khác, chúng ta hiện tại phi lộ tuyến không sai, là có thể tới bên ngoài lạc. Ngưu hiểu vị được đến giải đáp lại một lần hướng tới Huyễn Kim Long Vương xác nhận. đúng vậy, dọc theo nơi này vẫn luôn đi lên là được, bất quá các ngươi nhân loại thật lợi hại, hiện tại cư nhiên có thể dùng vật như vậy trực tiếp phi. ta nguyên bản còn tưởng rằng yêu cầu ta đến mang các ngươi đi lên đâu. lúc ấy ngu Hiểu Vị cấp Huyễn Kim Long Vương trả lại nó Long Châu thời điểm. Huyễn Kim Long Vương liền nghĩ tới, hy sinh một chút chính mình Ngũ Đế Long Vương tôn nghiêm, mang ngu Hiểu Vị bọn họ đi lên. không nghĩ tới căn bản không cần nó ra ngựa. Ngu hiểu vị trực tiếp liền có một cái có thể bay lên tới đồ vật, hơn nữa nơi này còn rất thoải mái, không sợ lánh không sợ nhiệt, có thể so chính hắn phi muốn thoải mái nhiều. Kỳ thật cùng nhân loại ký kết bình đẳng khế ước cũng không có gì tổn thất, chỉ là giúp nàng làm một ít việc nhỏ, còn có thể rời đi cái kia chạy không thoát hồ sâu, lại còn có có thể ăn đến ăn ngon. Nghĩ đến ngu hiểu vị phía trước cho nó ăn đến đồ vật, huyên kim long vương long ngạo thiên liền lại có chút đói bụng cảm giác. Di. Giống như nhìn đến hết, chúng ta đã đến xuất khẩu sau. Ngu hiểu vị đang nghĩ ngợi tới thời điểm, đột nhiên phát hiện mặt trên có một ít ánh sáng lộ ra tới. Nhiễm Trạch thần cũng vội và ngừng đầu, quả nhiên là nhìn đến lượng điểm càng lúc càng lớn, hình như là xuất khẩu, chúng ta muốn đi ra ngoài. Hoan hô thời điểm, phi hành khí cũng càng ngày càng hướng về phía trước, mà phía trước uống qua thị giác biến dị nước thuốc, dược hiệu còn không có quá khứ ngu hiểu vị đột nhiên trợn to mắt, manh chụp nhiễm trạch thần phía sau lưng. Mau, dừng lại, không đúng, không phải xuất khẩu. Chương 470 giá cả như thế sang quý. Ngu Hiểu Vị manh chụp nhiễm trạch thần ý bảo hắn đem phi hành khí dừng lại. nhiễm trạch thần vội vàng đi kéo động tay hãm, sau đó đem phi hành khí huyền phù ở giữa không trung dừng lại. Lúc này ngu Hiểu Vị mới thở phào nhẹ nhõm, vừa mới thật là thiếu chút nữa liền đụng phải, này mặt trên nơi nào là lối ra? Rõ ràng chính là một cái phi thường thật lớn phi thuyền. Mà này giá phi thuyền không cần hỏi cũng biết, khẳng định là vừa rồi cái kia Thụy So Đặc Tinh Cầu Tuyết cầu tộc kia chỉ tiểu bạch tỏ, khó trách nó vừa mới nhìn đến chính mình phi hành khí thời điểm là như vậy ánh mắt. Ngưu Hiểu vị nhìn thoáng qua đối phương phi thuyền, thật đúng là có điểm hâm mộ nha, xem nhân gia phi thuyền, chủ một chỉnh chi tiểu đội đều vậy là đủ rồi, hơn nữa như vậy phi thuyền. Phía trước Ngưu Hiểu vị thật đúng là có chút ấn tượng. Nàng ở Thương Thành nhìn đến quá, loại này trong phi thuyền ứng dụng phương tiện thực đầy đủ hết, thậm chí liền phòng tập thể thao đều có, hơn nữa có rất nhiều phòng, cũng đủ một chỉnh chi tiểu đội trụ đi vào. Hơn nữa chính yếu chính là còn trang bị loại nhỏ phi hành khí, tuy rằng là đơn người, nhưng là bên trong xứng 10 cái loại nhỏ phi hành khí, chính là phương tiện tới rồi một chỗ tùy ý đi ra ngoài. Không đúng. Loại nhỏ phi hành khí. Ngu hiểu vị đột nhiên nghĩ tới một sự kiện, kia con thỏ có loại nhỏ phi hành khi nói, kia chẳng phải là. Thực mau liền sẽ đuổi theo, nhưng là hiện tại cái này phi thuyền đem xuất khẩu ngăn chặn, bọn họ như thế nào đi ra ngoài. Lệ phù, hiện tại làm sao bây giờ? Chúng ta như thế nào rời đi nơi này? Ngu hiểu vị nhưng không quên, đối phương cũng là nhiệm vụ ký chủ, hơn nữa xem nhân gia trang bị liền biết, khẳng định là đã làm thật lâu nhiệm vụ, đạt được đồ vật cũng đều đủ để xuyên qua tinh tế đi vào địa cầu. Như thế nào khả năng kém? Như vậy, một khi bọn họ bị đuổi theo, hậu quả có thể nghĩ. Hiểu vị chủ nhân, ngươi còn nhớ rõ ngươi đổi kia đem vạn năng chìa khóa sao? Lúc này, lệ phù rốt cuộc mở miệng trở về ngu hiểu vị. Nhớ rõ, chẳng lẽ ngu hiểu vị nhìn trước mắt phi thuyền, nàng thật đúng là mắt thèm a. bất quá như vậy thật sự không thành vấn đề sao? Tính, quản nó đâu, dù sao lệ phù đều nhắc tới, ngu hiểu vị cũng mặc kệ như vậy nhiều trực tiếp lấy ra vạn năng chìa khóa đi tới phi thuyền bên cạnh, bất quá cái này cũng không phải là ổ khóa. Hiểu vị chủ nhân ngươi quá sốt ruột, ta nói ngươi còn nhớ rõ vạn năng chìa khóa là phân sơ cấp, trung cấp cùng cao cấp sao. Nơi này yêu cầu chính là cao cấp chìa khóa đổi. Lệ phù lại lần nữa ra tiếng hướng tới ngu hiểu vị nói. Ngu hiểu vị đương nhiên nhớ rõ, sơ cấp vạn năng chìa khóa, 100 điểm có thể sử dụng 100 lần, lần đầu đổi kia đem vạn năng chìa khóa. Đến bây giờ liền một nửa số lần cũng chưa dùng xong đâu, chẳng qua trừ bỏ cao tinh vi khóa, tỉ như trong đen, vân tay, loại này đặc thủ khóa không thể khai. Mà chung cấp vạn năng chìa khóa, một vạn điểm đổi có thể sử dụng 10 lần, trên cơ bản trên địa cầu bao quát khóa đều có thể mở ra. Nhưng là loại này cao cấp vạn năng chìa khóa, được xưng có thể mở ra trên thế giới hết thẻ khóa, nhưng là Cao cấp vạn năng chìa khóa Nhưng cao cấp vạn năng chìa khóa chính là yêu cầu 100 vạn điểm, hơn nữa 100 vạn điểm đổi chỉ có thể sử dụng một lần. Ngu hiểu vị không khỏi kinh hô, nàng liều mạng làm nhiệm vụ cũng mới bắt được này đó đổi điểm, một lần liền toàn dùng, lại còn có chỉ là mở cửa, ngu hiểu vị thiệt tình đau lòng A. Hiểu vị chủ nhân, hiện tại không biện pháp khác, hơn nữa hiện tại không ra đi, bị tiêu chỉ tuyết cầu tộc thỏ đổi theo, chúng ta khả năng liền nguy hiểm. Kỳ thật mỗi cái ký chủ chi gian là có cạnh tranh. Bởi vì còn không có kỹ càng tỉ mỉ cùng ngu hiểu vị nói, cho nên lệ phù tạm thời chỉ nói như thế một chút, xem như nhắc nhở ngu hiểu vị nếu bị đuổi theo sẽ như thế nào. Minh Bạch, đổi cao cấp vạn năng chìa khóa. Chương 471 ký chủ chi gian chiến tranh. Đau mình a. Ngu hiểu vị chỉ cảm thấy đau mình. Mới nỗ lực làm nhiệm vụ, khen thưởng 100 vạn tích phân, còn không có che nóng hở còn không có nhìn xem có cái gì có thể đổi quá xem qua nghiện liền như thế đảo mắt liền không có liền vì rời đi nơi này đổi một phen dùng một lần chìa khóa thật sự là đau lòng a bất quá này trong phi thuyền thật sự hảo đồng a cái gì thời điểm ta mới có thể có được như thế một chiếc phi thuyền nha ngu hiểu vị nhìn đến phi thuyền nội phương tiện lúc sau nhịn không được hâm mộ cảm khái nơi này thật sự thực không tồi Chỉ tiếc nàng không có như vậy nhiều tích phân có thể mua loại này phi thuyền, nếu không nàng cũng nghĩ tới đã quyển. Hiểu vị chủ nhân, tuy rằng làm như vậy có chút quá mức, nhưng là này cũng coi như là ký chủ chi gian chiến tranh. Ngài kỳ thật là có thể cướp đoạt phi thuyền không chế quyền nhưng là tiền đề là ngài phải có cũng đủ năng lực. Lệ phù lời này nói ra lúc sau dừng một chút, đại khái cũng cảm thấy không tốt lắm, nhưng là căn cứ chuyển vận cho nàng quy tắc, đây là ký chủ chi gian số mệnh. Cái gì? Ta có thể cướp đoạt chiếc phi thuyền này. Ngu hiểu vị nghe thấy lệ phù nói lúc sau có chút kinh ngạc. Cho nên khác ký chủ cũng có thể cướp đoạt ta tài nguyên. Đây là ngươi phía trước nói, nhiệm vụ hoàn thành độ đạt tới trình độ nhất định lúc sau mới có thể thu hoạch đến tin tức sao. Chính là nói, ta nếu gặp được khác ký chủ, ta có năng lực nói có thể cướp đi đối phương hết thảy. Ngu hiểu vị trực tiếp trận to mắt, việc này nàng cũng không biết không phải nấu ăn mới là công bằng cạnh tranh sao. Như thế nào lại sẽ xuất hiện cướp bóc loại sự tình này? Hiểu vị chủ nhân, này ta cũng không rõ vì cái gì, nhưng là quy định là cái dạng này, một khi ký chủ hoàn thành nhiệm vụ thấp nhất hạn độ đạt tới 10% hoàn thành độ thời điểm, liền có thể đem cái này quy củ nói cho ký chủ, nhưng là nếu ký chủ trước tiên gặp được mặt khác ký chủ, là có thể trước tiên mở ra thông chi. Lệ phù cũng không rõ. Bọn họ rõ ràng là bị phái ra tìm kiếm ký chủ, sau đó làm ký chủ thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, trợ giúp ký chủ vượt qua một ít cửa ải khó khăn, đổi một ít ký chủ yêu cầu đồ vật. Chờ Mỹ thực thu thập không sai biệt lắm, nhiệm vụ hoàn thành thời điểm liền có thể đi trở về, chính là, nhưng là thân là mẫu hình tinh linh, lệ phù cũng không hiểu này đó, học tập tư liệu cũng chưa từng có để qua vì cái gì. Bọn họ chỉ cần chấp hành bọn họ nhiệm vụ, Chỉ cần tận tâm trợ giúp ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa một khi ký chủ không đủ tiêu chuẩn liền yêu cầu thoát ly ký chủ lại tìm kiếm tân ký chủ. Nhưng là trong lúc này lại là thực dài dòng thời gian, bọn họ ở dài dòng tìm kiếm trong lúc như cũ ngủ say, bị tiếp tục chuyển vận từ mẫu tinh quy tinh phái tới các loại tư liệu đổi mới. Cho nên một khi kích hoạt mẫu hình tinh linh đều sẽ phi thường nghiêm túc phụ tá ký chủ, rốt cuộc như vậy dài lâu lại cô tịch nhật tử một chút đều không hào quá. Chính là bọn họ cũng trước nay không nghĩ tới làm này hết thệ là vì cái gì. Nếu nói ngay từ đầu nói cho bọn họ nhiệm vụ là bởi vì quy tinh trưởng kỳ nghiên cứu công nghệ cao đã đánh mất cơ bản nhất sinh hoạt hàng ngày. Vì cải thiện như vậy chẳng hướng, cho nên mới bắt đầu nghiên cứu các loại sinh mệnh thể bọn họ ẩm thực thói quen tới nghiên cứu ra nhất thích hợp quy tinh thực vật. Đến sau lại có ký chủ nhiệm vụ hoàn thành tình huống tổng hợp bảng xếp hạng. Như vậy có lẽ là có thể khích lệ ký chủ cùng mẫu hình tinh linh càng nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng đến bây giờ, làm ký chủ chi gian lẫn nhau cạnh tranh, lệ phù cũng xem không hiểu, cho nên đương ngu hiểu vị hỏi nàng thời điểm, lệ phù lâm vào trầm tư, thấy chính mình tựa hồ từ lệ phù nơi này cũng không chiếm được đáp án, ngu hiểu vị tạm thời cũng mặc kệ này đó, vẫn là trước nghiên cứu một chút như thế nào đem chiếc phi thuyền này chiếm cho riêng mình đi. Chương 472 ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Nội dung đang được cập nhật. Vui lòng quay lại sau. Chương 473 hối hận không kịp tuyết cầu thỏ. Nội dung đang được cập nhật. Vui lòng quay lại sau. Chương 474 không gian khác sử dụng. Chính là bên kia, ta nhìn đến ta xe. Ngu hiểu vị chỉ vào phía dưới, nàng dẫn đầu phát hiện nàng kia chiếc mặt thế phía trước cải trang quá người chăn ngựa. Nay một đường lại đây cũng ít nhiều nó. Hơn nữa xe vẫn là phương tiện một ít, phi hành khí tuy rằng hảo, nhưng là quá đáng chú ý, húng chi nàng phi hành khí chỉ có thể dùng 10 lần, về sau không đến tất yếu thời điểm, vẫn là dùng xe tương đối hảo. Tới rồi bên này, ngu hiểu vị giúp đỡ nhiễm trạch thần đem xe lật qua tới, cũng may mắn nhiễm trạch thần bản thân chính là lực lượng hình biến đến dị, ngu hiểu vị lại lấy ra phía trước làm một đạo gia tăng lực lượng canh. Cùng nhiễm trạch thần thoáng lót lót bụng, lại gia tăng rồi lực lượng lúc sau liền đem xe phiên hồi chính, bất quá lại bị lệ phù nhắc nhở. Hiểu vị chủ nhân, kỳ thật ngươi có thể trực tiếp đem xe thu vào không gian, lại lấy ra tới thời điểm nghị bánh xe chiều hạ phóng là được, căn bản không cần như thế lao lực. A, còn có thể như vậy thao tác ca. Ngu hiểu vị đời trước không gian chỉ có thể trang đồ ăn, hơn nữa cũng không như thế tùy tâm sở dục lấy lấy vật phẩm, tự nhiên không nghĩ tới không gian kỳ thật còn có thể như vậy lợi dụng. Đúng vậy hiểu vị chủ nhân, kỳ thật không gian còn có rất nhiều sử dụng, bất quá còn còn chờ hiểu vị chủ nhân chính ngươi khai phá. Ơn, minh bạch. Ngu hiểu vị gật gật đầu, sau đó trực tiếp đem xe thu vào không gian, một lần nữa ngồi vào tiểu phi hành khí, nhiễm trạch thần, chúng ta trước bay lên đi lại lái xe. Ta vừa mới kiểm tra rồi một chút, xe du đã không, còn có một ít phía trước đặt ở trong xe dự phòng đồ vật đều bị cầm đi. Lần trước bọn họ phiên xuống dưới lúc sau, bởi vì có động tính, nhiễm trạch thần vội vàng mang theo bị thương ngu hiểu vị rời đi, trừ bỏ hòm thuốc cùng một cái trang túi ngủ ba lô, hắn khác cũng lấy không được, bởi vì còn muốn có ngu hiểu vị. Cho nên liền vội vã rời đi, kết quả mặt sau hiển nhiên xe bị người cướp sạch qua, cũng đã nói lên, phía trước cùng lại đây không phải cái gì ra thú, hẳn là người. Liên tưởng đến phía trước ngu hiểu vị chính là bởi vì đột nhiên đã chịu hỏa hệ dị năng công kích mới có thể khai lệ khỏi quỹ đạo nguyên bản vị trí quay cuồng xuống dưới, nhiễm trạch thần sắc mặt âm trầm xuống dưới, này rõ ràng chính là nhân vi. Xem ra lần trước chúng ta lăn xuống xuống dưới không phải ngoài ý muốn, chỉ sợ là có người có ý định, ngàn vạn đừng làm cho ta biết là ai, nếu không có hắn dễ chịu. Nhiễm trạch thần lại nghĩ tới lúc ấy ngu hiểu vị cả người là huyết bộ dáng. Cũng may mắn ngu hiểu vị hiện tại không có việc gì, nhưng lúc ấy cũng là thật sự rất nguy hiểm. Cho nên nhiễm trạch thần thể nhất định sẽ không tha thứ làm ngu hiểu vị chịu như vậy trọng thương người. Không quan hệ, ta vừa mới đã làm lệ phù góp nhặt bên trong xe vân tay cái gì một ít chứng cứ, đến lúc đó chỉ cần tái ngộ đến những người đó, có đối lập là có thể đã biết. Bởi vì lệ phù tuy rằng có thể phân tích ra đại khái, tỉ như thân cao, giới tính từ từ này đó. Nhưng là bởi vì khuyết thiếu số liệu thống kê, cho nên cũng chỉ có thể đến ra đại khái tình huống. Nhưng là một khi bị ký lục nhân viên lần thứ hai xuất hiện, lệ phù liền có thể căn cứ vốn có số liệu sàng chọn ra tới. Nếu là ở gần đây lui tới, phòng trừng cũng sẽ đi căn cứ bên kia, hy vọng có thể ở căn cứ gặp được, làm ta hảo hảo giáo hấn một chút bọn họ. Nhiêm trạch thần một lần nữa phát động phi hành khí, hai người trực tiếp bay lên văn đường. Sau đó tìm một cái trống trải địa phương, ngu hiểu vị đem xe từ trong không gian đem ra. Từ không gian lại cầm một thùng xăng rót đi vào, sau đó ngu hiểu vị khởi động xe. Còn hảo, ta xe tính năng quả nhiên là không tồi, trang thượng du lại có thể chạy, chúng ta hồi căn cứ. chương 475 một hồi kỳ quái điện thoại. Từ nơi này đến căn cứ đã không bao xa lộ trình, ngu hiểu vị hiện tại trong lòng cũng thực xuất ruột, chính mình chạy ra như thế nhiều ngày. Thượng vân bọn họ khẳng định vội muốn chết. Đồng dạng, nhiễm trạch thần cũng cùng ngu hiểu vị nói, kỳ thật bọn họ là đi căn cứ, chẳng qua đi đi tìm ngu hiểu vị vài lần nàng cũng chưa ở. Sau lại ra tới làm nhiệm vụ liền ra kia sự kiện, dẫn tới bọn họ trong đội người hiện tại cũng không biết còn giữ lại vài người trở về căn cứ, phòng chứng mọi người đều cho rằng chính mình đã chết. Nhiễm trạch thần hiện tại lo lắng nhất chính là mẫu thân, nếu mẫu thân cho rằng chính mình đã chết, khẳng định thực thương tâm, Nàng như thế đại số tuổi, nhiễm trạch thần thật sợ nàng có cái cái gì ngoài ý muốn. Thực mau xe chạy đến căn cứ bên ngoài, ngu hiểu vị đem xe đình hảo. Ta đi về trước, ngươi cũng đi về trước, chúng ta buổi tối đi nhiệm vụ bản bên kia chẳng mặt. Nếu ngươi bên kia trước giải quyết xong ngươi cũng có thể đi ta trụ địa phương tìm ta. Hảo! Nhiễm trạch thần gật gật đầu. Hai người liền bay thẳng đến cổng lớn đi qua đi. Ai biết mới đi tới cửa lại bị ngăn lại tới. Xoát thân phận tạp tiến bảo. Thân phận tạp? Cái gì thân phận tạp? Ngu hiểu vị cùng nhiễm trạch thần hai mặt nhìn nhau. Hai người căn bản không biết cái gì thân phận tạp sự tình. Mới tới hay sao? Thấy ngu hiểu vị cùng nhiễm trạch thần tựa hồ không biết bộ dáng. Thủ vệ khinh thường hừ một tiếng. Mới tới liền đi đăng ký. Sau đó trước cách ly quan sát. Lúc sau sẽ có người nói cho các ngươi làm sao bây giờ. Không, chúng ta phía trước liền trụ bên này. Chẳng qua đi ra ngoài một đoạn thời gian, chúng ta phía trước tới thời điểm cũng không cần thân phận tạp. Ngu hiểu vị trực tiếp trả lời, theo sau hỏi, ta nhận thức tiểu phó chủ tịch, ngươi có thể thông chi hắn bên người tiết cảnh vệ lại đây xác nhận, ta phía trước xác thật ở tại bên này, hơn nữa ta ở tại nội vòng. Nghe thấy ngu hiểu vị một mở miệng trực tiếp nhắc tới bọn họ kiều phó chủ tịch, cửa thủ vệ sửng suốt một chút, hầu nghi đánh giá một chút ngu hiểu vị, ta nhưng nói cho ngươi, Tiểu phó chủ tịch trăm công ngàn việc rất vội, ngươi nhưng đừng là nghe nói lúc sau tin khẩu nói bậy. Sẽ không, hoặc là các ngươi không phải có bên trong điện thoại sao, ngươi đánh qua đi sẽ biết. Ngu hiểu vị điểm này tự tin vẫn phải có, phía trước cùng thanh thanh hôn như vậy thục, lại làm mấy cái tương đối khó làm nhiệm vụ, Tiểu phó chủ tịch hẳn là vẫn là đối nàng rất có ấn tượng, cho nên ngu hiểu vị bay thẳng đến cảnh vệ nói. Cảnh vệ bán tín bán nghi đi đến điện thoại cơ bên cạnh. Sau đó đem điện thoại đánh qua đi, sau đó quay đầu hướng tới ngu hiểu vị hỏi, đúng rồi, ngươi kêu cái gì tên? ta kêu ngu hiểu vị, ngu hiểu vị. Nghe thấy tên này lúc sau, bên trong chuyển đến một cái lại kinh lại bực thanh âm, bất quá theo sau lại đẻ thấp thanh âm, làm người nghe không được câu nói kế tiếp. Theo sau, cảnh vệ liền đem ống nghe để sắt vào một cái kính gật đầu, sau đó thỉnh thoảng hướng tới bên này xem một cái cuối cùng đem ánh mắt rừng ở ngu hiểu vị trên người nhìn quét một vòng. Hiểu vị, sự tình giống như có điểm không thích hợp nhi. Nhiễm trạch thần ở một bên nhìn đến cái kia cảnh vệ ánh mắt, tiến đến ngu hiểu vị bên người nói. Ngu hiểu vị cũng lưu ý tới rồi cảnh vệ ánh mắt, sau đó hơi hơi mị lên, sắc thật không thích hợp, chẳng lẽ trung gian có cái gì biến hóa là chúng ta không biết. Không biết, bất quá vẫn là tiểu tâm một ít. Hiện tại là mặt thế. Ai biết sẽ có cái gì đột phát sự kiện, mặc kệ là người vẫn là tang thi đều là một loại nguy hiểm, thậm chí có đôi khi người so tang thi còn muốn nguy hiểm. Mà cùng lúc đó, liền ở kiểu phó chủ tịch cảnh vệ trong nhà, một người nam nhân sắc mặt có chút khói mù, đem điện thoại cắt đứt, ngu hiểu vị, ngươi thật đúng là mạng lớn. Chương 476 cực nhanh bay tới viên đạn. Bên kia cảnh vệ treo điện thoại lúc sau, các ngươi vào đi. Vừa mới đã xác nhận qua sắp thật là có như thế cá nhân. lời nói là như thế nói, chính là kia cảnh vệ ánh mắt lại như cũ có chút quái, cho nên ngu hiểu vị cùng nhiễm trạch thần tâm sinh cảnh giác đều không có động. có vào hay không tới, nhanh lên, đừng chậm trễ mặt sau người tiến hành kiểm tra. cảnh vệ hướng tới ngu hiểu vị cùng nhiễm trạch thần thuốc dục nói, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm ngu hiểu vị, tựa hồ sợ nàng chạy dường như. không đúng, chúng ta đi. ngu hiểu vị lúc này phát hiện. Cái kia cảnh vệ ở hơn cái bàn phía dưới cái nút, hôn quá như vậy lâu mà thế. Đi qua như vậy nhiều căn cứ ngu hiểu vị, rất rõ ràng kia cái nút là làm cái gì. Cho nên nàng vội vàng nhanh chóng phản ứng, lôi kéo nhiễm trạch thần liền đi ra ngoài, bắt lấy bọn họ, hai người bọn họ trên người khả năng mang theo có thể dẫn tới nhân loại biến dị thành tang thi virus. Liên ở ngu hiểu vị chuẩn bị rời đi đồng thời, cái kia cảnh vệ nhanh chóng hướng tới bên trong tế. Sau đó liền có người từ bên trong vào ra. Bên cạnh nguyên bản chuẩn bị tiến căn cứ người nghe được lúc sau, cũng bắt đầu hướng tới ngu hiểu vị cùng nhiễm trạch thần xuống lại lại đây. Ngu hiểu vị nheo lại mắt, tiết cảnh vệ sẽ nói nói như vậy. Căn cứ phía trước hiểu biết nàng không quá tin tưởng, nhưng là cái này cảnh vệ ngay từ đầu cũng không có đối chính mình ôm có bất luận cái gì để ý. Tiếp điện thoại lúc sau mới như vậy. Không biết là ai ở suối rủ, bất quá khẳng định là nhận thức ta. Ngu hiểu vị một bên cùng nhiễm trạch thần đề phòng đồng thời, hướng tới hắn nói. Mặc kệ là ai, hiện tại bọn họ nhìn dáng vẻ không giống như là muốn nghe chúng ta giải thích bộ dáng, muốn hay không trước bay khỏi nơi này. Nhiễm trạch thần chỉ tự nhiên là loại nhỏ phi hành khí. Có cái kia đồ vật, đừng nói những người này, liền tính là tốc độ hình biến dị tăng thi cũng đuổi không kịp bọn họ. Ân, bất quá nơi này không được, chúng ta đi phía trước một ít. Ngu Hiểu Vị nói cùng Nhiễm Trạch Thần ra bên ngoài di động. Bên ngoài người tuy rằng nói nghe thấy cảnh vệ tiếng la lúc sau vây lại đây, nhưng là nếu trước mắt hai người thật là mang theo tang thi virus, như vậy bọn họ liền khó bảo toàn sẽ bị cảm nhiễm. Ai đều không nghĩ biến thành những cái đó xấu xí cái xác không hồn, cho nên đều chỉ là vây quanh lại ai đều không có động thủ. Cho nên, đưa ngu Hiểu Vị cùng Nhiễm Trạch Thần ra bên ngoài di động thời điểm, những người đó tuy rằng không tàng ra cũng dần dần sau này di động. Bất quá như vậy cục diện bế tắc không bao lâu, bởi vì cái kia cảnh vệ đã liên hệ quân bộ, lúc này từ bên ngoài phái tới nhân thủ tiếp viện. Cẩn thận! Nhiễm trạch thần nghe thấy một tiếng sung vang, sau đó liền thấy được nơi xa bay qua tới viên đạn, thuận thế liền đem ngu hiểu vị hộ tại thân hạ. Phước một tiếng, một quả viên đạn hoàn toàn đi vào nhiễm trạch thần cách vách, theo sau lại là một thường, bất quá lần này ngu hiểu vị đã có điều cảnh giác. Bằng vào nàng linh hoạt thân thủ cùng với tiểu hồng bị ký kết chủ tớ khế ước lúc sau tăng lên nhanh nhẹn, trực tiếp tránh thoát viên đạn. Theo viên đạn đường đạn xem qua đi, ngu hiểu vị trong mắt trừ bỏ kinh ngạc, còn có chứa một tia hận, thật không nghĩ tới. Này cha nam mệnh như thế đại, lúc trước lưu hắn ở tràn đầy tang thi địa phương cũng chưa cắn chết hắn. Hiện tại ngu hiểu vị xem như minh bạch vừa mới tình huống, xem ra ở chính mình không ở căn cứ trong khoảng thời gian này. Này cha nam nhưng thật ra rất có bản lĩnh, đều hôn đến quân bộ. Đang nghĩ ngợi tới thời điểm, một đoàn hỏa cầu bay qua tới, ngu hiểu vị vội vàng tránh thoát, lại xem qua đi, liền nhìn đến một cái trong tay hỏa đoàn nam nhân đứng ở cha dương bên cạnh, trên mặt mang theo một kia tiện tiện cười. Ngu hiểu vị híp híp mắt, cái này thân ảnh tuy rằng lúc ấy không thấy rõ diện mạo, nhưng là nàng chính là nhớ rất rõ ràng. chương 477 tân thủ cũ hoán cùng nhau nhớ, Ngu hiểu vị cười lạnh một tiếng, phía trước nàng liền suy nghĩ, là ai như thế thiếu đạo đức, cái loại này thời điểm ra tay quấy dối quả thực chính là trí người vào chỗ chết, hơn nữa chính mình cũng chưa chắc có thể đạt được cái gì chỗ tốt. Hiện tại ngu hiểu vị xem như minh bạch cái kia thiếu đạo đức người, không đúng, phải nói là căn bản không phải người, hiện tại nhưng thật ra không cần tối lại, kẻ thù chính mình đưa tới cửa tới, ngay đó ở trên đường. Chính là bởi vì này hỏa đoàn làm chính mình sẽ lập tức mất đi cân bằng lao xuống chiến núi. Nguyên lai like người này là cùng cha Dương ở bên nhau, kia không cần phải nói, là người nọ dùng hỏa đoàn công kích chính mình người khẳng định chính là cha Dương không thể nghi ngờ. Cái này chết cha nam, thật là thù mới hận cũ, chúng ta là phải hảo hảo tính tính toán. Cha Dương không nghĩ tới, chính mình công kích cùng bên người hỏa hệ dị năng giả công kích, đối ngu hiểu vị cũng chưa có tác dụng. Này cũng không phải là cái gì sự tình tốt. Cái này ngu hiểu vị, chứ không nói nàng mặt thế phía trước cư nhiên dám cự tuyệt hắn theo đuổi, liền nói mà thế tiến đến thời điểm, cư nhiên hại hắn mất mặt, lại còn có ném xuống hắn liền rời đi. Nữ nhân này như thế nào có thể ném xuống chính mình như vậy ưu tú nam nhân, thật đúng là cái mắt mù nữ nhân, cho nên hiện tại hắn muốn ngu hiểu vị để mạng lại hoàn lại phía trước như vậy đối hắn, đây là nàng ứng có trừng phạt cho nên vừa mới hắn cảm thấy công kích quả thực là theo lý thường hẳn là, chính là không nghĩ tới ngu hiểu vị cư nhiên có thể né tránh, cái này làm cho cha Dương cảm thấy lại một lần ném mặt ngũi. Mau bắt lấy bọn họ, bọn họ trên người mang theo dẫn tới nhân loại biến thành tang thi virus không thể làm cho bọn họ chạy, nếu không về sau nếu nghiên cứu ra tân chủng loại, chính là chúng ta nhân loại thai nạn. Cha Dương tuy rằng đã so đời trước trước tiên gia dị năng lực, Nhưng là trước mắt năng lực như cũ chỉ có thể tự bảo vệ mình, không thích hợp công kích, cho nên hắn vẫn luôn là dùng hắn thổ hệ dị năng lực phòng ngự, dùng thương tới công kích. Nhưng là cha dương cũng như cũ giống như trên một đời giống nhau, vừa không muốn mặt, lại đặc biệt có thể vô căn cứ, đặc biệt biết như thế nào lợi dụng người khác tâm lý. Lúc này hắn như vậy kêu, người chung quanh căn bản không có khả năng nghe nhiễm trạch thần cùng ngu hiểu vị giải thích, rốt cuộc nếu là thật sự. Như vậy sẽ uy hiếp đến bọn họ mỗi người an toàn, khẳng định không thể buông tha. Liên tính chảo sai rồi, dù sao theo chân bọn họ lại không quan hệ, cho nên những người này đều bắt đầu hướng tới nhiễm trạch thần cùng ngu hiểu vị bên này công kích lại đây. đều là kiến nhiều cắn chết tượng, chung quanh dị năng giả tuy rằng không phải đặc biệt nhiều, nhưng là người thường nhân số cũng không ít, bọn họ không có gì năng lực công kích, liền bắt đầu hướng tới hai người ném đồ vật. nhiễm trạch thần, ngươi không sao chứ? Ngu hiểu vị lợi dụng tự thân tốc độ, một bên lôi kéo nhiễm trạch thần trốn tránh, một bên hỏi. Vừa mới nhiễm trạch thần trúng một thương, hiện tại cánh tay như cũ ở hào hạt ra bên ngoài mạo huyết, tuy rằng hắn một tay để lại miệng vết thương, nhưng là máu loang từ ngón tay khe hở bên trong ra bên ngoài mạo. Không có việc gì, điểm này tiểu thương định đến trụ, bất quá như vậy không phải biện pháp. Nhiễm trạch thần hít một hơi, có cái gì ở miệng vết thương nội, làm cho miệng vết thương lại đau lại không thoải mái. Bất quá vì không cho ngu hiểu vị lo lắng Vẫn là cắn răng nói không có việc gì Chúng ta trước rời đi Ta trước giúp ngươi trị liệu miệng vết thương Bên này nói Ta sẽ lại trở về giải quyết Ngu hiểu vị nhìn thoáng qua nơi xa cha dương Cái này đáng giận cha nam Hiện tại đã là mặt thế Về sau nàng nhất định thân thủ giải quyết hắn Xem hắn còn có mấy cái mệnh Nhiễm trạch thân ngươi kiên nhẫn một chút nhì Ta lập tức mang ngươi rời đi Ngu hiểu vị như thế nói, vị chuẩn bị lấy ra phi hành khí. Liên ở ngay lúc này, lại đột nhiên nghe thấy trong đám người tuân ra tiếng hoan hô, là đệ nhất tiểu đội, là đệ nhất tiểu đội, cái này hai người kia nhưng chạy không thoát. Chương 478 vây khốn bên trong lại tương phùng. Liên ở ngu hiểu vị nghe thấy này một tiếng mọi người hô lên danh hào lúc sau, chỉ nghĩ sấn mọi người không chú ý rời đi thời điểm. Những cái đó nguyên bản vây quanh nàng hai người cấp cái kia được xưng đệ nhất tiểu đội nhường ra một cái lộ, theo sau vài người ngay lập tức xuống tới. Ngu hiểu vị chỉ dùng dư quang nhìn đến có người lại đây liền mang theo nhiễm trạch thần đi phía trước, bởi vì một tay tốn nhiễm trạch thần, cho nên cần thiết tìm đúng thời gian lấy ra phi hành khí một hơi rời đi. Nếu không bị phát hiện bí mật lại không thể rời đi liền không xong, cho nên ngu hiểu vị nhìn đến có người lại đây ngay cả vội đi phía trước hướng. Chỉ nghĩ mau chóng tìm được cơ hội mang nhiễm chạch thần rời đi. Ai biết một đạo hắc ảnh nhanh chóng lại đây, một phen giữ chặt ngu hiểu vị thủ đoạn. Ngu hiểu vị không nghĩ tới người tới như thế mau, thật không hổ là đệ nhất tiểu đội, trở tay liền phải đánh trả, ai biết mới xoay người đã bị ôm vào trong ngực, hiểu vị, thật là ngươi. Cùng thời gian, một cái khác quen thuộc thanh âm cũng biên kinh hỉ biên xuống tới, hiểu vị, ngươi đi đâu nhi? Như thế nhiều ngày. Cấp chết ta. Ngu hiểu vị lúc này còn nghe không hiểu là ai liền thật cờ, nàng vội vang ngẩng đầu, sau đó nhìn về phía người tới, một biểu môi, có chút ủy khuất, vân ca ca. Trở về liền hảo, trở về liền hảo thượng vân vài bước chạy tới, từ trên xuống dưới đánh giá ngu hiểu vị, còn hảo không có việc gì, ngươi thật là, đi ra ngoài cũng không nói một tiếng, chúng ta như thế nào đều tìm không thấy ngươi, rốt cuộc. Nói tới đây, thượng vân mới phát hiện một bên nhiễm trạch thần, tiểu nhiễm. Như thế nào bị thương? Vân ca, ca cha dương, bịa đặt nói đôi ta là mang theo vi giúp người, vừa mới hắn lấy thương đánh ta, nhiễm trạch thần thay ta chắn một chút bị thương. Rốt cuộc nhìn đến thân nhân, ngu hiểu vị giống cái chân chính hải tử giống nhau hướng tới thượng vân nói. Thượng vân sờ sờ ngu hiểu vị đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía cha dương, không nghĩ tới hắn còn sống, hơn nữa cư nhiên còn dám làm như vậy. Cha dương ở nhìn đến thượng vân xuất hiện thời điểm có chút kinh ngạc, Hắn không nghĩ tới thanh danh rất lớn đệ nhất tiểu đội cư nhiên là thượng vân tổ chức. Lại nói tiếp, kỳ thật thượng vân tổ chức này chi tiểu đội là vì đi tìm ngu hiểu vị, như thế nhiều ngày ngu hiểu vị cũng chưa trở về, thượng vân phi thường xuất ruột. Hắn đầu tiên là cùng tắc minh cùng nhau mọi nơi tìm, nhưng lại như cũ không có tìm được, lúc sau hắn đi tìm tiểu phó chủ tịch hỗ trợ, tiểu phó chủ tịch nhưng thật ra rất thông khoái liền đáp ứng rồi. Sau đó Thượng Vân cùng Tắc Minh liền bắt đầu khắp nơi tìm kiếm ngu hiểu vị, nhưng là ngu hiểu vị không tìm được, lại tìm được rồi không ít vật tư, còn cứu ra mấy cái trọng yếu phi thường người. Lúc sau bọn họ lại lần nữa ra tới thời điểm gặp một lần tang thi chiều, mà bởi vì tang thi chiều, rất nhiều ra tới làm nhiệm vụ tiểu đội bị nhốt nhưng là bởi vì Thượng Vân cùng Tắc Minh siêu cường năng lực, cho nên đem những cái đó tiểu đội đại bộ phận người đều mang theo trở về. Lại lúc sau bởi vì mang về tới người bên trong có người lây nhiễm, bên trong căn cứ lại xuất hiện một lần tăng thi tập kích sự kiện, đồng dạng cũng là Thượng Vân cùng Tắc Minh cùng nhau tổ chức người rửa sạch. Từ kia lúc sau, hai người bọn họ nguyên bản vì ngu hiểu vị tổ kiến siêu tầm đội ngũ, liền thành căn cứ dân cư trung đệ nhất tiểu đội. Hôm nay một buổi sáng, Thượng Vân cùng Tắc Minh lại đi mặt khác một bên đi siêu tầm, như cũng không có tìm được ngu hiểu vị bất luận cái gì tung tích liền đã trở lại. Nghe nói bên ngoài có vi rút mang theo giả, cho nên liền mang theo người lại đây. Rốt cuộc bởi vì tìm kiếm ngu hiểu vị, quân bộ bên kia cho bọn họ rất nhiều tiện lợi, còn phải một ít chuyên nghiệp nhân thủ, cho nên Thượng Vân cùng Tắc Minh ngày thường cũng giúp quân bộ làm việc. Hai người ai cũng chưa nghĩ đến, ra tới lúc sau lại thấy được ngu hiểu vị thân ảnh. Chương 479 mộng bức ăn dưa con chúng. Tắc Minh ở nhìn đến ngu hiểu vị thời điểm liền nhịn không được vọt lại đây. Thượng Vân không có tác minh như vậy mau tốc độ, nhưng là cũng là dùng chính mình nhanh nhất tốc độ vọt lại đây. Mà mọi người tự nhiên cho rằng, căn cứ đệ nhất tiểu đội là tới tiêu diệt vi rút mang theo giả, cho nên cho hắn hai vội vàng nhường ra lộ. Chính là làm mọi người kinh rất mắt kính chính là, này đệ nhất tiểu đội phó lãnh đạo, trong truyền thuyết cực nhanh tốc độ biến dị giả, nhưng thật ra bay nhanh bắt lấy cái kia nữ vi rút mang theo giả, chính là lúc sau không có ra tay công kích. Ngược lại cho nàng ôm lấy. Theo sau tới rồi đệ nhất tiểu đội đội trưởng, trực tiếp hô cái kia nữ vi rút mang theo giả tên, sau đó lần thứ hai đem cái kia nữ vi rút mang theo giả ôm lấy, còn quan tâm một chút cái kia nam vi rút mang theo giả. Này! chung quanh ăn dưa quần chúng có chút nốc, là bọn họ mở ra phương thức không đối sao. Không phải lại đây tiêu diệt người xấu sao. Vân ca ca, ta sở dĩ cùng nhiễm trạch thần cũng chưa về, cũng là cha dương dở cho quỷ. Lúc ấy chúng ta đang ở chuyển xe trốn tránh một con thật lớn biến dị thú, sau đó hắn làm cái kia hỏa hệ dị năng giả công kích ta, ta xe khai chật liền lăn đến thâm ương. Đúng vậy, hiểu vị lúc ấy bị rất nghiêm trọng thường, may mắn chúng ta vận khí tốt, hiện tại cuối cùng là dưỡng hảo thương đã trở lại, không nghĩ tới hắn nói chúng ta là vi rút mang theo giả, trực tiếp công kích chúng ta. Một bên nhiễm trạch thần cũng mở miệng nói, ngu hiểu vị sự tình nàng tựa hồ không cùng người khác nói. Cho nên nhiễm trạch thần cũng chưa nói như vậy kỹ càng tỉ mỉ, chỉ nói ngu hiểu vị bị thương, cho nên mới trở về. Khó trách chúng ta như thế nào tìm đều tìm không thấy các người, bất quá ta vẫn luôn tin tưởng ngươi còn sống, cuối cùng đã trở lại. Thượng Vân có chút kích động. Vân ca ca, chúng ta trước cấp nhiễm trạch thần trị liệu miệng vết thương đi. Lúc này có Thượng Vân ở, người chung quanh tuổi hồ bắt đầu đối một cái bọn họ cũng không quen thuộc cha Dương theo như lời nói sinh ra hoài nghi. Rốt cuộc thượng vân cùng tác minh ở trong căn cứ càng có thanh danh, cho nên nhìn đến thượng vân cùng tác minh đối ngu hiểu vị như vậy, chung quanh rất nhiều người đều bắt đầu tản ra. Thiếu những người này quay dối, tuy rằng còn có rất nhiều lời muốn nói, bất quá ngu hiểu vị vẫn là quyết định đi trước cấp nhiễm trạch thần trị liệu miệng vết thương mới là chuyện quan trọng. Đi, chúng ta về trước căn cứ lại nói. Thượng vân trực tiếp giúp đỡ đắp nhiễm trạch thần, sau đó cùng nhau hướng trong đi. Thượng! Thượng đội trưởng, hai người kia có vấn đề, không thể trực tiếp mang về. Như cũng là phía trước cái kia cảnh vệ, hắn vừa mới thu được chính là tiết cảnh vệ điện thoại, cho nên mặc dù là thượng vân, hắn cũng vẫn là không dám thả người. Vừa mới ta làm hắn gọi điện thoại cấp tiết cảnh vệ, sau đó hắn khiến cho người bắt ta, bất quá ta cảm thấy khả năng cũng là cha dương dở cho quỷ, muốn hay không lại cấp tiết cảnh vệ gọi điện thoại, không được liền trực tiếp đánh cấp tiểu lao gia tử. Ngu Hiểu Vị phía trước tiếp xúc quá Tiết Cảnh Vệ, cảm thấy hắn nhân phẩm vẫn là vượt qua thử thách. Hơn nữa, vừa mới Cha Dương vừa xuất hiện, Ngu Hiểu Vị liền cảm thấy chuyện này cùng Cha Dương thoát không được quan hệ, một cái Tiểu Cảnh Vệ cũng sẽ không cố ý khó xử chính mình, cho nên Ngu Hiểu Vị vẫn là cảm thấy hẳn là biết rõ ràng. Hảo, như vậy, tắc Minh ngươi trước đỡ Tiểu Nhiễm đi trị liệu, Hiểu Vị trước lưu lại, ta tới cùng Tiết Cảnh Vệ liên hệ. Thượng Vân trực tiếp an bài nói. Dù sao có một cái để ở nơi này, hơn nữa lúc ấy gọi điện thoại qua đi tiết cảnh vệ cũng chỉ nói lưu lại ngu hiểu vị, cái kia cảnh vệ cũng liền không có ngăn cản Tắc Minh mang nhiễm trạch thần đi vào. Tắc Minh mang theo nhiễm trạch thần vừa mới đi vào, Thượng Vân đang chuẩn bị gọi điện thoại thời điểm, một chiếc xe vội và khai lại đây, tiểu thượng, là hiểu vị kia nha đầu đã trở lại sao? Chương 480 Hiểu vị vượt qua thử thách hậu trường. Nghe thấy người tới thanh âm, cửa cảnh vệ có chút hoảng loạn. Bay thẳng đến khai lại đây chiếc xe nghiêm túi chảo. Mà trong xe lúc này, còn chuyển ra mặt khác mấy cái non nớt thanh âm, hiểu vị tỉ tỉ. Tiểu bảo, mê mang, thanh thanh ngu hiểu vị vẻ mặt kinh hỉ, không nghĩ tới là ba cái hài tử, đặc biệt là thanh thanh, thanh thanh rốt cuộc chịu nói chuyện. Nhìn đến thanh thanh cũng giòn xinh kêu chính mình, ngu hiểu vị cười hỏi. Thanh thanh phía trước mở miệng lúc sau, gần nhất vẫn luôn cùng cùng tuổi tiểu hài tử ở bên nhau chơi tâm tình cũng rộng rãi không ít, đặc biệt Minh Mang cùng Tiểu Bảo cũng đều có chính mình không giống bình thường một mặt, cho nên hắn cảm thấy chính mình không hề là dị loại, cũng càng ngày càng thích nói chuyện. Trong khoảng thời gian này ngu Hiểu Vị cũng chưa tới, Tiểu Bảo cùng Minh Mang đều thực lo lắng, Thanh Thanh cũng rất tưởng nghiệm phía trước cho hắn làm tốt ăn, nói chuyện lại ôn nhu ngu Hiểu Vị, cho nên lần này nhìn đến ngu Hiểu Vị, cũng đi theo Tiểu Bảo cùng Minh Mang cùng nhau mở miệng kêu nàng. Xe lúc này dừng lại, Cửa xe một khai, ba cái hài tử tranh nhau chạy tới, theo sau lại xuống dưới một vị lão giả. Tiểu phó chủ tịch, ngại như thế nào tự mình lại đây? Ngu hiểu vị nhìn đến người tới, hướng tới đối phương cung kính hỏi. Còn không phải tiểu bảo đứa nhỏ này, nói hiểu vị tỷ tỷ đã trở lại, sau đó ba cái hài tử liền nhất định phải ra tới. Ta cũng nghe nói bên ngoài giống như náo loạn cái gì sự tình, nói có vi rút mang theo giả cái gì, ta lo lắng cho nên liền dẫn bọn hắn cùng nhau lại đây. Nói xong, Tiểu Trấn Quốc nhìn thoáng qua còn ở cùng hắn hành lễ Tiểu Cảnh Vệ, rốt cuộc chuyện như thế nào à? Tiêu Phó Chủ tịch Nay cửa Tiểu Cảnh Vệ hắn đều xuống dưới, Tiểu Phó Chủ tịch tự mình tới đón, hơn nữa ai không biết Kiểu Phó Chủ tịch nhi tử đã không có, nhất bảo bồi hắn cái kia Tiểu Tôn Tử. Hiện giờ nhìn đến Tiểu Phó Chủ tịch Tôn Tử Thanh Thanh, ngoan ngoan ở ngu hiểu vị trong lòng ngực, Tiểu Cảnh Vệ liền biết, Vừa mới ngu hiểu vị chưa nói nửa điểm hương ngôn nhân ra thật đúng là nhận thức tiểu phó chủ tịch, mà chính mình đại khái làm sai rồi cái gì? Bất quá những cái đó là tiết cảnh vệ phân phó, tiểu cảnh vệ vội vàng đem chính mình gọi điện thoại cấp tiết cảnh vệ, cùng với thu được sai xử tất cả đều kỹ càng tỉ mỉ cùng tiểu phó chủ tịch hội báo một lần. Cái gì? Thế nhưng có việc này. Tiêu chấn quốc như như mày, hắn luôn luôn vẫn là rất yên tâm tiết cảnh vệ làm việc. Hôm nay như thế nào sẽ làm chuyện như vậy? Như thế nghĩ, Kiều Trấn Quốc trực tiếp phân phó người đi đem tiết cảnh vệ hô qua tới. Sau đó Kiều Trấn Quốc nhìn về phía ngu hiểu vị, nha đầu, trong khoảng thời gian này chạy chạy đi đâu? Làm đại gia chính là suốt ruột đã chết. Đừng nói nữa lão gia tử, trong khoảng thời gian này thật đúng là gặp được không ít phiền thoái. Ta còn phát hiện một sự kiện, chờ ngày mai ta lại cùng ngài hội báo. Ngu hiểu vị tính toán đem rừng rậm nguy hiểm trình độ nói cho kiểu Trần quốc. Dù sao hồ nước cùng năng lượng, thậm chí liền huyến kim long vương nàng đều mang đi, rừng rậm cũng liền không có gì quá nhiều bí mật. Nhưng là những cái đó quái vật khổng lồ uống lên như thế lâu hồ nước, chỉ sợ một chốc sẽ không khôi phục nguyên trạng. Hơn nữa hiện tại hồ nước cùng bên trong năng lượng đều bị lấy ra tới, ngu hiểu vị lo lắng những cái đó đại gia hỏa từ rừng rậm chạy ra. Cho nên nhắc nhở một chút tiểu Trấn Quốc chú ý một chút bên kia rừng rầm tình huống, còn là phi thường cần thiết. Hảo hảo, trong chốc lát chờ Tiểu Tiết tới hỏi một chút hắn rốt cuộc chuyện như thế nào lúc sau, ngươi liền mau trở về nghỉ ngơi một chút, ngày mai trực tiếp lại đây, ta sẽ an bài thời gian ra tới. Ngu hiểu vị luôn luôn cũng chưa làm hắn thất vọng, cho nên ngu hiểu vị nói mang theo tin tức trở về, tiểu Trấn Quốc liền biết khẳng định không phải giống nhau tin tức. Chính nói chuyện thời điểm. Lại một chiếc xe vội vàng chạy tới, xuống xe đúng là tiết cảnh vệ. Chương 481 càng nhiều khai phá ra công năng. Tiêu phó chủ tịch. Tiết cảnh vệ vừa xuống xe, vội vàng hướng tới kiểu Trấn Quốc hành lễ. Trưng lại đây nói nói chuyện như thế nào đi. Tiêu Trấn Quốc nhìn đến tiết cảnh vệ tới, hướng tới hắn hỏi. Này, tiêu phó chủ tịch, vừa mới ta trên đường cũng nghe nói chuyện này, nhưng là ta thật không biết. Bất quá ta đoán hẳn là mới tới giúp chúng ta hoàn thành cái kia nhiệm vụ tiểu đội vấn đề Nga Cái gì thời điểm khác tiểu đội có thể làm người chủ Tiểu tiết, chính ngươi văn phòng cứ như vậy bị người khác lợi dụng sao Tiểu chấn quốc nghiêm túc lên vẫn là rất có uy nghiêm Nay vài câu vừa hỏi Tiết cảnh vệ hắn đều xuống dưới Tiểu phó chủ tịch là ta sơ sẩy Chỉ là lúc ấy ta đi lấy văn kiện Liền 5 phút thời gian Không nghĩ tới hắn lá gan nhưng thật ra rất đại, dám tiếp ta điện thoại, còn phân phó chuyện như vậy. Ngu hiểu vị ở một bên nhìn tiết cảnh vệ, phía trước nàng còn cảm thấy tiết cảnh vệ khẳng định là vô tội, chính là không biết vì cái gì, nghe xong tiết cảnh vệ lời này lúc sau, trong lòng lại có loại, chuyện này cùng tiết cảnh vệ giống như cũng thoát không được quan hệ bộ dáng Đang nghĩ ngợi tới, ngu hiểu vị trong óc bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo thanh âm, là lệ phù thanh âm, hiểu vị chủ nhân. Xem ra gần nhất thăng cấp hơn nữa thêm vào khen thưởng gia tăng trí tuệ cùng ngũ cảm không bạch gia tăng, ta kiểm tra đo lường đến người này nói chuyện thời điểm tần suất, xác thật là đang nói dối. Lệ phù, người gần nhất công năng càng ngày càng đầy đủ hết sao? Trước kia lệ phù giống như cũng không có như vậy năng lực, gần nhất lệ phù tựa hồ tổng cấp ngu hiểu vị mang đến tân kinh hỉ Còn không phải bởi vì chủ nhân đem hồ nước đều thu hồi tới, lại còn có cho phép ta tùy ý sử dụng. Ta hiện tại mỗi ngày dùng hồ nước tẩm bổ không gian, ta chính mình cũng được đến rất lớn bổ ích, cho nên mở ra năng lực cũng bắt đầu dần dần nhiều một ít. Đối với điểm này, lệ phu đặc biệt tự hào, có thể gặp được một cái tốt ký chủ, cũng là nàng may mắn. Ngu hiểu vị thu vào không gian đồ vật, không có được đến ngu hiểu vị cho phép, nàng là không có quyền tùy ý sử dụng, cho nên ngu hiểu vị có thể làm nàng tùy tiện sử dụng bị thu vào cái nào vô hạn lượng chất lỏng vật chứa nội hồ nước. Lệ Phù cảm thấy đây là ký chủ đối chính mình tín nhiệm. Cho nên mỗi một giọt hồ nước nàng đều dùng thực tiết kiệm, không đem năng lượng hấp thu sạch sẽ tuyệt đối sẽ không vứt bỏ. Mà hấp thu rất năng lượng hồ nước kỳ thật chính là bình thường hồ nước. Lệ Phù vẫn là như cũ trang hồi vô hạn lượng chất lòng vật chứa một cái khác ô vương nội. Ngu hiểu vị đảo không thèm để ý này đó. Lệ Phù có thể để cao đối nàng tới nói cũng là chuyện tốt. Nếu Lệ Phù mỗi lần sử dụng năng lượng đều phải thông qua chính mình cũng phiền thoái cho nên ngu hiểu vị mới dứt khoát trực tiếp đem vô hạn lượng chất lòng vật chứa giao cho lệ phù sử dụng. Minh Bạch, từ lệ phù nơi đó biết được tiết cảnh vệ là nói dối, ngu hiểu vị gật gật đầu, tuy rằng không biết hắn vì cái gì nói dối, nhưng là tiết cảnh vệ nàng cũng sẽ cảnh giác. Tiểu ngu A, ngươi xem chuyện này ngươi tưởng như thế nào xử lý? Vừa mới Kiều chấn quốc cũng biết, ngu hiểu vị bên người một nam hải tử vì bảo hậu ngu hiểu vị bị thương. Nếu chính mình tùy tiện liền tha thứ Tiết Cảnh Vệ, giống như cũng không thể nào nói nổi. Đặc biệt, hôm nay Tiết Cảnh Vệ phạm sai lầm liền tùy tiện bị tha thứ, về sau ai còn có thể phục hắn quản. Về sau nếu ra khác như vậy cùng loại sự tình, gây thành cái gì đại sai lại làm sao bây giờ. Ngu hiểu vị nhìn thoáng qua Tiết Cảnh Vệ, Tiết Cảnh Vệ nói vậy cũng là bị lợi dụng, ta có thể không so đo, nhưng là bịa đặt ta là Vi rút mang theo giả còn đã thương ta bằng hữu kia đội người ta không có khả năng bông tha. Ta chưa từng có nhiều yêu cầu, liền thỉnh tiết cảnh vệ thay chúng ta đem người trảo trở về đi. chương 482 điều tra cùng sự thật chân tướng. Phía trước ngu hiểu vị liền tiếp xúc quá tiết cảnh vệ, hắn không giống như là quá xấu người, mà vừa mới hắn tuy rằng bị lệ phù kiểm tra đo lường ra tới là đang nói dối, chính là cũng chưa nói bất luận cái gì về bất lợi với nàng nói bậy. Cho nên ngu hiểu vị suy đoán, có lẽ cái này tiết cảnh vệ xác thật ngay từ đầu cũng không biết tình hình thực tế, nhưng là hắn chỉ sợ là cùng cái kia tiểu đội bên trong người nào đó có liên hệ, cho nên hắn chỉ có thể căng ra đầu giải một cái dối. Bất quá này cũng chỉ là ngu hiểu vị suy đoán, nhưng là bởi vì phía trước tiết cảnh vệ cũng giúp quá bọn họ vội, cho nên ngu hiểu vị suy nghĩ một chút, quyết định làm tiết cảnh vệ đem cha dương kia hỏa nhi người mang về tới. Liên tính tiết cảnh vệ cùng kia đội người bên trong người nào đó quen biết, chỉ cần không phải cha dương cùng cái kia hỏa hệ dị năng giả, người khác lại không ra tay, hơn nữa ngu hiểu vị cũng chưa thấy qua khác đội viên, cho nên nàng cũng mặc kệ. Tiểu đội những người khác ta chưa thấy qua, cùng ta cũng không thủ, nhưng là cha dương cùng hắn bên cạnh cái kia hỏa hệ dị năng giả, liền phiền toái tiết cảnh vệ. Ngu hiểu vị đều chỉ tên nói họ, Hơn nữa đối phương cũng xác thật chính là ngu hiểu vị nói trực tiếp ra tay hai người, một bên kiểu phó chủ tịch đều không khỏi gật đầu, cảm thấy ngu hiểu vị đừng nhìn là cái tuổi còn trẻ nữ hài tử, còn là phi thường, có khí độ. Kết toán không nhẹ tha, không thương quan cũng sẽ không giận chó đánh mèo, thậm chí tiết cảnh vệ sai lầm đều bị nàng sơ lược, chỉ cần chính hắn sửa đúng sai lầm, đem lần này sự kiện chủ yếu hai cái chọn sự người mang lại đây liền tính. Ở Kiêu Chấn Quốc xem ra, Ngu hiểu vị cách làm phi thường lý trí cũng phi thường có phong độ đại tướng. Chính là tiết cảnh vệ lại trong lòng có khổ nói không nên lời, bởi vì ngu hiểu vị theo như lời cha dương hắn mặc kệ, nhưng là cái kia hỏa hệ dị năng, giả, cố tình chính là hắn tương lai cậu em vợ. Mặt thế tiến đến lúc sau hắn ngay từ đầu muốn đi tiếp hắn vị hôn thê, nhưng cố tình sự tình quá nhiều đi không khai, cũng may vị hôn thê có thể lý giải, nhưng là bởi vì vị hôn thê là một người bình thường không có biến thành tăng thi, lại cũng không có biến dị thành dị năng giả hoặc là biến dị giả. Như vậy một cái bình thường nữ nhân ở mặt thế như thế nào đi, tiết cảnh vệ không biết, hắn ngay từ đầu an ủi vị hôn thê, làm nàng ở nhà chờ hắn lại cứu hắn, chính là nhưng vẫn đều không rời đi bên này. May mắn, vị hôn thê đệ đệ trở thành dị năng giả, mà bọn họ tỷ đệ quan hệ luôn luôn không tồi, vị hôn thê đệ đệ cũng chính là vị kia hỏa hệ dị năng giả biết được phía chính mình an toàn. Chính là lại không thể đi cứu bọn họ, liền mang theo hắn tỉ tỉ, cũng chính là tiết cảnh vệ vị hôn thêm một đường hướng bình kinh thị tới. Trên đường liền gặp bị cứu lúc sau, lại bởi vì hắn tự đại, dẫn tới toàn đội đều hy sinh, chỉ có hắn một người tồn tại cha Dương. Đương nhiên, cha Dương không có khả năng nói toàn đội là bởi vì hắn mới chết thảm, hắn nói bọn họ gặp được tăng thi chiều chiến đấu hăng hái đã lâu, thật sự là càng không nổi nữa mới toàn quân bị diệt. Nhưng là hắn bởi vì dị năng lực đặc thủ, cho nên mới sống sót. Tiết cảnh vệ vị hôn thê đệ đệ bị cha Dương ba tức không lạn miệng lươi không cái gì đều tin, cho nên đối với cha Dương có thể ở tang thi chiều chung sống sót, cảm thấy có chút súng bái. Hơn nữa mặt sau cha Dương cũng cấp chó vận nói chúng rồi vài món sự, thiết cảnh vệ vị hôn thê đệ đệ cũng liền càng thêm tín nhiệm cha Dương, cho nên này một đường cơ hồ là đối cha Dương nói nói gì nghe nấy. Đây cũng là vì cái gì hắn sẽ đơn độc lưu bọn họ ở văn phòng nguyên nhân, chính là bởi vì hắn vị kia tương lai cậu em vợ, không nghĩ tới mới rời đi 5 phút mà thôi, liền cho hắn chọc như thế đại phiền thoái. Chính là hiện tại làm sao bây giờ? Chuyện này hắn như thế nào là mới thích hợp? Tiết cảnh vệ đấy lòng có chút không biết làm sao. Chương 483 rồi dám cân bằng tiết cảnh vệ. Ngu hiểu vị bên này, tiết cảnh vệ phía trước tiếp xúc quá rất nhiều lần. Đối với ngu hiểu vị hắn kỳ thật vẫn là rất bội phục. Một người tuổi trẻ tiểu nữ hài nhi, không xa ngàn dám đi tìm chính mình bạn tốt một nhà, còn dẫn bọn hắn tới bình kinh căn cứ. Sau lại bọn họ làm nhiệm vụ cũng đều là giống nhau tiểu đội hoàn thành không được, càng là làm tiểu phó chủ tịch tôn tử Thanh Thanh mở miệng nói chuyện. Hơn nữa ngày thường gặp mặt, ngu hiểu vị đều thực lễ phép, còn cho bọn hắn đưa quá một ít ướp mại chứa đựng đồ ăn, đều là ngu hiểu vị chính mình làm. Hơn nữa Tiết Cảnh Vệ dám nói, đó là hắn ăn qua ăn ngon nhất ướp thực phẩm. Như vậy một cái cô nương, Tiết Cảnh Vệ thật sự nghĩ không ra cái gì lý do yếu hại nàng, nhưng là cố tình lần này gây chuyện chính là hắn cái kêu cậu em vợ. Hắn cái này cậu em vợ ngày thường tuy rằng không thế nào đáng tin cậy, nhưng là đối hắn tỉ tỉ, cũng chính là chính mình vị hôn thê, đó là thật sự hảo. Nếu không này mà thế tới, lúc ấy hắn cái này cậu em vợ ở khắc thị, Cách tiết cảnh vệ vị hôn thê trụ địa phương cũng 200 nhiều km khoảng cách. Hơn nữa tiết cảnh vệ vị hôn thê lại là ở tại thực phồn hoa trung tâm thành phố, nghĩ tới đi thật sự thực không dễ dàng, nhưng là hắn vẫn là liều mạng đi, đem hắn tỉ tỉ, cũng chính là tiết cảnh vệ vị hôn thê tiếp thượng. Nay dọc theo đường đi, tiết cảnh vệ vị hôn thê làm người thường, lại là tương đối nhát gan nữ nhân, một chút tự bảo vệ mình năng lực đều không có. Đều là hắn cái này tương lai cậu em vợ phụ trách bảo hộ tỷ tỷ an toàn. Tỷ đệ hai mà thế trước kia cảm tình liền rất hảo, hiện tại đã trải qua sinh tử lúc sau cũng liền càng tốt, cho nên nếu hắn thật đem cậu em vợ trảo lại đây cấp ngu hiểu vị, hắn phỏng trừng hắn vị hôn thê chỉ sợ muốn hận chết hắn. Hơn nữa trước hai ngày hắn mới vừa biết được, hắn vị hôn thê mang thai, tuy rằng bảo bảo tại đây mà thế bên trong tới có chút không phải thời điểm. Chính là Tiết Cảnh Vệ lại cũng phi thường quý trọng cái này tiểu sinh mệnh. Lúc này, Tiết Cảnh Vệ như thế nào dám kích thích vị hôn thê, cho nên hắn phi thường khó xử. Ở Tiết Cảnh Vệ chính mình xem ra, ngu hiểu vị cái này đề nghị cũng một chút đều không quá phận, nhưng vấn đề là, nơi này có hắn tư nhân sự tình ở bên trong, nhưng là làm cho kiểu phó chủ tịch mặt cũng không dám nói cái gì. Tiết Cảnh Vệ chỉ có thể máy móc gật gật đầu, tốt ngu cô nương. Ta sẽ đem hết toàn lực đem biểu đặt hơn nữa thương tổn ngươi bằng hưu hung thủ chóc nã quý án. Ta đây liền trước cảm ơn Tiết Cảnh Vệ, cũng hy vọng có thể sớm một chút bắt được hung thủ. Ngu hiểu vị hướng tới Tiết Cảnh Vệ trả lời. Mạc Tiêu Trấn Quốc thấy sự tình giải quyết, lúc này mới chiều Ngu hiểu vị vây tay, nha đầu đừng ngốc đứng, lên xe đi, ta đưa ngươi trở về nghỉ ngơi, ngày mai sớm một chút tới quân bộ hội báo. Sau đó cũng nhìn về phía một bên vẫn luôn đứng ở ngu hiểu vị phía sau dùng hành động duy trì nàng thượng vân, tiểu thượng. Tốt kiểu phó chủ tịch, ta đây liền dính thâm lây, cũng gọi một hồi ngài xe. Ngu hiểu vị cười lôi kéo ba cái hải tử cùng nhau lên xe, thượng vân cũng đi theo ngồi đi lên. Hiểu vị chủ nhân, cái kia tiết cảnh vệ lại nói dối, hán tựa hồ thực dối dám, chỉ sợ không phải thiệt tình muốn đi bắt phạm nhân. Ngồi xong lúc sau. Lệ Phù lại hướng tới ngu hiểu vị nhắc nhở nói, hiển nhiên vừa mới tiết cảnh vệ nói chuyện thời điểm lại bị Lệ Phù lấy ra tin tức, tiến hành rồi phân tích. Ta biết, xem ra hắn muốn giữ gìn người liền ở Cha Dương cùng cái kia hỏa hệ dị năng giả bên trong, bất quá căn cứ ta biết đến Cha Dương, cũng không nhận thức như thế một người, ta đoán rất lớn có thể là cái kia hỏa hệ dị năng giả. Ngu hiểu vị phân tích nhưng thật ra rất tinh chuẩn, bất quá nàng lúc ấy cũng bất quá là nói nói. Tại đây mà thế, trông cậy vào ai đều không bằng trông cậy vào chính mình đạo lý này, nàng đời trước liền minh bạch. Không quan hệ, ta đều có ta biện pháp, chúng ta về trước ra lại nói. chương 484 không lưu mà hợp phân tích. Ngu hiểu vị dọc theo đường đi cùng tiểu phó chủ tịch Hàn Huyên trong chốc lát, sau đó liền đến chỗ ở. Thượng vân cùng ngu hiểu vị, hướng tới tiểu phó chủ tịch từ biệt, chính là Thanh Thanh lại muốn đi theo ngu hiểu vị còn có tiểu bảo. Mênh mang cùng nhau về nhà. Tiểu phó chủ tịch đảo cũng yên tâm, trực tiếp phân phó đi theo thanh thanh tiểu cảnh vệ cùng nhau xuống xe. Sau đó xem bọn họ lên lầu lúc sau, tiểu phó chủ tịch hướng tới phía trước lái xe người hỏi, Tiểu lý, ngươi như thế nào xem vừa mới sự tình? Tiểu phó chủ tịch, việc này ta khó mà nói. Lái xe tiểu lý dừng một chút trả lời. Nói thỏa thích sao? Nghĩ đến cái gì nói cái gì thì tốt rồi, ngươi cảm thấy vừa mới sự tình. Còn có ngu hiểu vị biểu hiện, còn có tiểu tiết biểu hiện, ngươi đều nói nói sao. Tiêu chấn quốc hướng tới chính mình cảnh vệ viên tiểu lý dẫn dắt thức hỏi. Kiều kiều phó chủ tịch ta liền nói, nói không đúng địa phương ngài nhưng đừng trách móc. Ta nếu là người nói liền sẽ không trách ngươi, nói nói, ta cũng muốn nghe xem người khác phân tích. Tiêu chấn quốc gật gật đầu, trong xe hiện tại cũng chỉ có hai người bọn họ người, cũng liền không cần để ý như vậy nhiều. Tiểu lý suy nghĩ một chút trả lời. Chuyện này có chút kỳ quái, quân bộ bên kia đều vẫn là tương đối nghiêm khắc, liền tính là làm nhiệm vụ vào thiết cảnh vệ văn phòng, nhưng là tùy ý tiếp nghe điện thoại, liền không lo lắng là lãnh đạo đánh quá khứ sao. Ai, tiểu lý ngươi đã quên, chúng ta đều là có đường tàu riêng. Tiêu chấn quốc sửa đúng nói, tiêu phó chủ tịch, chính là bởi vì có đường tàu riêng ta mới cảm thấy càng kỳ quái, bởi vì nếu dám tùy ý tiếp nghe điện thoại, đã nói lên tiếp điện thoại người hoặc là to gan lớn mật hoặc chính là hắn biết cái nào là lãnh đạo đường tàu riêng, cái nào là phía trước đồng chí dùng để thông chi nội tuyến điện thoại. Nga. Vậy ngươi cảm thấy, cái này tiếp điện thoại người hẳn là cùng tiểu tiết rất quen thuộc, cho nên mới dám như vậy trắng trận táo bạo trực tiếp liền tiếp nghe điện thoại. Tiêu chấn quốc nghe phía trước chính mình tài xế tiểu lý phân tích, không khỏi nói. Tiêu phó chủ tịch, này cũng chỉ là ta suy đoán, bất quá ta cảm thấy rất có khả năng. Hoặc chính là cái này tiểu đội lá gan quá lớn, nhưng là ở như vậy thế giới, nếu tưởng tiếp tục ở căn cứ hốn, khẳng định sẽ không tùy ý tiếp nghe điện thoại, cho nên ta cảm thấy, tiết cảnh vệ có thể là nhận thức cái kia tiếp điện thoại tiểu đội chung người nào đó, nhưng là không nghĩ tới người này vừa vặn cùng ngu cô nương có thủ án, cho nên, không thể không nói, tiểu lý chân tướng, từ hỏa hệ dị năng giả mang theo hắn tỷ tỷ cùng cha dương cùng nhau đi vào căn cứ. Sắc thật cũng giúp đỡ làm một ít nhiệm vụ, nhưng là xuất nhập tiết cảnh vệ nơi đó chỉ là đánh cái này nguy trang, phi thường tùy ý. Hắn sắc thật biết trên bàn nào bộ điện thoại là lãnh đạo đường tàu riêng, nào bộ là đi thông bên ngoài nội tuyến, cho nên hôm nay nhìn đến cái kia điện thoại vang, nghị tỷ phu tiết cảnh vệ lập tức quay lại, liền thế hắn tiếp, tưởng hỏi trước hỏi cái gì sự. Kết quả đối phương nói có cái kêu ngu hiểu vị thời điểm, ở bên cạnh cha dương vừa vặn nghe thấy. Lúc này mới có chuyện sau đó Bên ngoài cửa thủ vệ cũng không phải rất quen thuộc tiết cảnh vệ thanh âm Chỉ là biết dây số không có sai Cho nên liền tưởng tiết cảnh vệ hạ mệnh lệnh hỏa hệ dị năng giả phòng trừng cũng không ý thức được Cha Dương đoạt lấy điện thoại trực tiếp hạ mệnh lệnh Sẽ cho hắn tỷ phu tiết cảnh vệ khiến cho bao lớn phiền thoái Chỉ biết lần trước hắn thần tượng cha Dương phân phó hắn công kích chiếc xe kia thượng cái kia nữ không chết hỏa hệ dị năng giả cảm thấy có chút mất mặt Chính mình đường đường một cái hỏa hệ dị năng giả, cư nhiên liền một cái tiểu nữ sinh đều trị không được, cũng là đầu hóc nóng lên liền đi theo vật ra. Nghe chính mình tài xế tiểu lý phân tích, tiểu chấn quốc hơi hơi chấm tư, hán xác thật cũng có như vậy nghi ngờ, bất quá chuyện này không thể lập tức định luận, nói không tồi, kia tiểu lý ngươi lại tiếp theo phân tích phân tích. chương 485 thời gian lệch lạc có điểm đại. Nghe được tiểu phó chủ tịch khích lệ chính mình, tiểu lý càng thêm tinh thần tỉnh táo. Tiểu phó chủ tịch, ta cảm thấy kia chi tiểu đội không có khả năng liền hai người, nhưng là nghe nói hôm nay ra tới cũng chỉ có hai người, cho nên ta cảm thấy kia hai cái ngu cô nương muốn người, hẳn là liền có cùng tiết cảnh vệ nhận thức. Đến nỗi tiết cảnh vệ, hắn hôm nay tuy rằng đáp ứng rồi, chính là ta cảm thấy hắn hiện tại chỉ sợ thực dối rắm, hiện tại chưa chắc thật sự liền đi phái người bắt giữ. Lại nói ngu cô nương nói, tiểu phó chủ tịch, ta cho rằng không có gì hảo thuyết. Ngu cô nương ta rất bội phục nàng, so với ta còn nhỏ vài tuổi đâu, chính là nói chuyện làm việc thật là quá làm ta bội phục, hôm nay nàng yêu cầu cũng hoàn toàn hợp lý, hơn nữa nếu đổi cá nhân, thật đúng là chưa chắc sẽ bỏ qua trong đội người khác, ngu cô nương làm như vậy đã phi thường rộng lượng. Hiện nhiên, tiểu lý cũng cảm thấy ngu hiểu vị yêu cầu một chút đều không quá phận, thậm chí cảm thấy ngu hiểu vị yêu cầu đã xem như cơ bản nhất. Tiêu Trấn quốc mỉm cười gật gật đầu. Chính mình cái này tài xế tiểu lý, cùng chính mình thời gian lâu rồi, tuy rằng tuổi chỉ có 30 tuổi không đến, nhưng là đầu góc vẫn là rất linh hoạt, hán phân tích cùng chính mình phía trước tưởng không sai biệt lắm. Không tuổi tiểu lý A, ngươi phân tích ta cảm thấy rất có đạo lý. Tiêu chấn quốc tán dương hướng tới tiểu lý gật gật đầu, nghĩ thầm, cái này tiểu tử không tuổi ý nghĩ vẫn là thực rõ ràng, cũng rất có trật tự, về sau nói không chừng còn có thể bồi dưỡng bồi dưỡng. Bị kiêu phó chủ tịch khen ngợi, tiểu lý cũng rất cao hứng, tiếp tục nghiêm túc lái xe, đem tiểu chấn quốc đưa về quân bộ. Lại nói ngu hiểu vị, về tới ra, liền nhìn đến nhiễm trạch thần sắc mặt trắng bệnh, vừa mới hắn ở tắc minh dưới sự trợ giúp đem cánh tay thượng viên đạn lấy ra, ngu hiểu vị âm thầm hối hận, vừa mới chỉ lo nói cha dương sự tình, đảo đã quyên cấp nhiễm trạch thần đổi một liều gây tê phun xương ngủ. Tắc minh, đem băng vải hủy đi, ta tới. Thượng vân vội vàng lại đây, rốt cuộc hắn là quan hệ dị năng giả, có thể trực tiếp giúp nhiễm trạch thần khôi phục thương thế. Biên cấp nhiễm trạch thần trị liệu, Thượng vân biên hồi tưởng khởi một sự kiện, sau đó đồng thời hướng tới ngu hiểu vị cùng nhiễm trạch thần nói, Đúng rồi, hai người mất tích này nửa tháng tới nay, hiểu vị, ngươi nhị sư phụ tỉnh, chúng ta ở bên ngoài gặp được hắn đang ở đi theo tiểu nhiễm trong đội ngũ người tìm kiếm hắn, nghe nói ngươi cũng mất tích cũng giúp đỡ hỏi thăm ngươi rơi xuống. Nhị sư phụ tỉnh. Ngu hiểu vị có chút vui sướng, bất quá ngay sau đó cũng bắt được một cái trọng điểm, từ từ. Vân ca ca ngươi nói chúng ta mất tích bao lâu? Hơn nửa tháng A. Ngươi từ bên này nói ra đi một chút, sau đó liền vẫn luôn không trở về ngày đó bắt đầu tính, cho tới hôm nay không sai biệt lắm là 23 thiên. Thượng vân trực tiếp trả lời. Cái gì? 23 thiên? Như thế lâu? Ngu hiểu vị có chút kinh ngạc. Nàng ở trong rừng rậm chậm chế hai, ba ngày, sau lại rơi vào mất đi hồ nước cái kia hố lúc sau, tuy rằng không có biện pháp biết thời gian, nhưng là nàng cùng nhiễm trạch thần tổng cộng liền ăn hai tam bữa cơm mà thôi. Hơn nữa ở bên ngoài mấy ngày, nhiều nhất cũng không vượt qua một tuần a, như thế nào liền biến thành 23 thiên? Thời gian này cũng quá quá nhanh đi. Như thế nào? Các ngươi không biết các ngươi rời đi nhiều ít thiên? Thượng Vân lúc này bắt đầu cấp nhiễm Trạch Thần miệng vết thương kết thúc. Tuy nói nhiễm Trạch Thần phía trước chính là súng thương, nhưng là bởi vì viên đạn lấy ra, cho nên như vậy miệng vết thương đối với Thượng Vân tới nói cũng không tính cái gì, cho nên lúc này nhiễm Trạch Thần miệng vết thương đã giải quá một tầng. Bất quá bởi vì Thượng Vân năng lực còn thiện không thể một hơi toàn khôi phục, cho nên lại làm Tắc Minh giúp nhiễm Trạch Thần đem miệng vết thương bao thượng, các ngươi rốt cuộc đi cái gì địa phương? Chương 486 mạo hiểm kỳ ngộ trải qua. Đối mặt thượng vân vấn đề, ngu hiểu vị cũng không biết như thế nào trả lời. Muốn nói bọn họ rất địa phương, cũng xác thật là một cái rất kỳ quái địa phương, tưởng hoàn toàn kỹ càng tỉ mỉ nói với hắn, giống như không quá khả năng nói rõ. Nhưng là, bọn họ rơi xuống vị trí, nàng vẫn là có thể kỹ càng tỉ mỉ cùng thượng vân nói, rốt cuộc rừng rầm vị trí, chỉ cần là đã từng bình kinh thị người đều hẳn là biết chính là bên trong sinh ra biến hóa liền không vì người ngoài biết được. Hơn nữa, ngu hiểu vị cũng không có biện pháp giải thích nàng lúc ban đầu là như thế nào được biết nhiễm trạch thần gặp nạn sự tình, nếu muốn nói liền phải đem chính mình không gian sự tình cũng nói ra. Nàng tín nhiệm thượng vân cùng tắc minh, nhưng là chuyện này, đối không có tiếp xúc người vẫn là có chút không thể tưởng tượng, sở dĩ sẽ yên tâm nói cho nhiễm trạch thần, vẫn là bởi vì nhiễm trạch thần cái kia cùng hệ liệt không gian cho nên muốn một chút, ngu hiểu vị liền đem nàng nguyên bản đi ra ngoài giải thích thành, ngay từ đầu nghĩ ra đi tìm một loại nguyên liệu nấu ăn, kết quả ngoài ý muốn gặp được bị tăng thi thú truy nhiễm trạch thần, sau đó lái xe cùng nhau trốn trở về, nhưng là trên đường gặp một con quái vật khổng lồ. Nửa thật nửa giả đem chính mình gặp được kia chỉ phi thường thật lớn biến dị thú, lúc sau vì tránh né đảo lái xe, kết quả phía sau pha lê thấy không rõ chỉ có thể thăm dò đi ra ngoài, Sau đó đã bị hỏa cầu công kích Sau đó nàng như thế nào cùng nhiễm trạch thần lăn xuống đi xuống Nàng lại cùng nhiễm trạch thần bị thương Sau lại bởi vì tránh né biến dị thú vào rừng rậm từ từ sự tỉnh, Đại khái đều cùng Thượng Vân nói một lần Chứ bỏ che giấu chính mình không gian hệ thống cùng với lần này Rất cái kia hố động trên thực tế là một loại năng lượng hồ nước sự tỉnh, Còn lại trên cơ bản đều cùng Thượng Vân nói một lần Thượng Vân nghe cho mày Không nghĩ tới ngu hiểu vị gặp như thế nguy hiểm sự tình, khó trách nàng như thế lâu cũng chưa có thể trở về. Hiện tại miệng vết thương hảo sao? Có hay không vết sẹo? Ta cho ngươi trị liệu. Liên miệng vết thương đều có thể khôi phục, không chi là vết sẹo. Nhìn đến ngu hiểu vị sinh long hoạt hổ hẳn là thân thể đã không có đáng ngại, nhưng là lo lắng ngu hiểu vị miệng vết thương lưu sẹo, cho nên chạy nhanh dò hỏi. Không có việc gì vân ca ca. Chúng ta ở trong rừng rậm tìm được một ít biến dị đồ vật, cho nên hiện tại đã hảo. Dù sao cái kia rừng rậm như vậy thần kỳ, ngu hiểu vị cũng không ngại đem thần kỳ sự tình đều đẩy đến rừng rậm thượng. Không có việc gì liền hảo. Nhìn đến ngu hiểu vị không có việc gì, huyền như thế nhiều ngày tâm cuối cùng là thả xuống dưới. Đúng rồi Thượng Vân thấy ngu hiểu vị không có việc gì cũng coi như là yên tâm xuống dưới, nhưng là lại đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, tiểu nhiễm. Ngươi vẫn là hồi các ngươi bên kia nhìn xem đi. Xảy ra chuyện gì sao? Ngu hiểu vị ở một bên nghe thấy Thượng Vân đột nhiên như thế nói, vội vàng truy vấn nói. Là như thế này Thượng Vân lúc này mới đem trong khoảng thời gian này bọn họ mất tích lúc sau căn cứ nội phát sinh sự tình nói một lần. Nguyên lai, like, Thượng Vân bọn họ tiểu đội cũng không phải tất cả mọi người đã chết, vẫn là có đội viên sống sót, chạy về tới mấy cái đội viên liền đem bọn họ tao ngộ sự tình nói một lần lại còn có có một đôi huynh muội đi tìm quá nhiễm trạch thần bọn họ, kết quả trở về cũng nói nhiễm trạch thần đã chết, cái này làm cho nhiễm mụ mụ nghe xong đại chịu đả kích, cho nên lúc sau ngã bệnh. Nguyên bản tiểu đội người đều không tính toán quản nhiễm mụ mụ, cũng tân mệnh trương thịnh lúc này tỉnh lại, nghe nói là nhiễm trạch thần mẫu thân, lại biết chính mình phía trước là bị nhiễm trạch thần cứu tới, cho nên liền ở trong đội phụ trách nổi lên nhiễm mụ mụ sinh hoạt. Sau lại trương thịnh gặp được thượng vân bọn họ. Lại nghe nói ngu hiểu vị cũng không thấy, mỗi lần đi ra ngoài làm nhiệm vụ cũng đi theo cùng nhau tìm kiếm ngu hiểu vị rơi xuống. Nghe nói chính mình mẫu thân bị bệnh, nhiễm trạch thần ngồi không yên, ta đi về trước một chuyến, hiểu vị ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta ngày mai lại qua đây. chương 487 nguyên liệu nấu ăn là mỹ thực mấu chốt. Nhìn nhiễm trạch thần vội vàng rời đi, ngu hiểu vị trực tiếp rửa vào phía sau sofa trên lưng, đã trở lại thật tốt, vâng ca ca ngươi không biết kia rừng rậm mỗi ngày quá đều lo lắng đề phòng. Ngươi nha, về sau liền tính là muốn tìm cái gì nguyên liệu nấu ăn cũng chờ ta hoặc là tắc minh cùng đi, ngàn vạn không được chính mình một người đơn độc hành động. Lần này thượng vân thật sự đều mau tuyệt vọng. Ngu hiểu vị mất tích như thế lâu, thượng vân cảm thấy chỉ sợ là tìm không trở về ngu hiểu vị, không nghĩ tới nàng hoàn hảo không tổn hao gì đã trở lại. Vân ca ca, trong nhà có cái gì đồ ăn sao? Gần nhất tại giã ngoại cũng chưa như thế nào ăn qua chính thức đồ ăn, mau cùng ta nói nói có cái gì, ta hảo ngấm lại cơm chiều làm cái gì. Ngu hiểu vị phía trước vẫn luôn cho rằng bọn họ bất quá mới qua không đến một tuần thời gian, hiện tại mới biết được nguyên lai like đều quá như thế lâu rồi. Chính mình trong khoảng thời gian này đều là chắc vá một chút, thật đúng là không hảo hảo làm làm cơm đồ ăn, tích phân bởi vì nhiệm vụ lần này phiên trướng quá nhanh. Ngược lại không có trước kia cái loại này bởi vì nấu ăn đạt được là thú. Ngu hiểu vị cũng không tưởng ném xuống, rốt cuộc nàng thích nhất vẫn là nấu ăn, hơn nữa nếu là mị thực nhiệm vụ, còn có nhiệm vụ hoàn thành độ tuyến. huống chi, liền tính không phải vì hoàn thành nhiệm vụ, có thể hảo hảo ăn đốn mị thực cũng là đối tinh thần cùng thân thể khen thưởng. Cho nên, bất luận từ cái nào phương diện, ngu hiểu vị đều phải hảo hảo nấu một đốn. Làm bên người người đều có thể đủ hảo hảo khai khai vị. Hoa. Ba cái tiểu hài tử nhưng thật ra không chút nào che giấu bọn họ sớm đã chờ mong ngu hiểu vị làm đồ ăn, cho nên vừa nghe thấy ngu hiểu vị hướng tới thượng vân hỏi, đều hoan hô lên. Ngu hiểu vị cười nhìn về phía ba cái hài tử, "Tiểu Bảo, minh Mang, Thanh Thanh, đều muốn ăn cái gì nha?" "Hiểu vị tỷ tỷ, chúng ta muốn ăn khoai điều, có thể làm cho chúng ta sao?" Minh Mang rốt cuộc tuổi đại Tư duy cũng càng linh hoạt một ít, có thể trực tiếp minh xác biểu đạt chính mình muốn ăn. Mặt khác hai cái tiểu nhân tuy rằng sẽ không nói, nhưng là minh mang nói bọn họ cũng thích, cho nên cũng đều đi theo gật đầu. Khoai tây nói rất nhiều, bởi vì tương đối lại chứa đựng, lại tương đối dễ dàng chắc bụng, cho nên phía trước ngu hiểu vị góp nhặt không ít. Cái này tuyệt đối không có gì vấn đề, khoai điều không thành vấn đề, còn có cái gì muốn ăn. Hiểu vị tỉ tỉ, tiểu bảo muốn ăn thì thịt. Tiểu bảo chớp chớp mắt chử, ngu hiểu vị rời khỏi sau hắn bởi vì đi theo thanh thanh ở quân bộ bên kia, tự nhiên cũng ăn qua thịt, nhưng là làm chính là không có ngu hiểu vị làm ăn ngon. Cho nên tiểu bảo hiện tại nhưng thèm thịt, nghe thấy ngu hiểu vị tiếp tục hỏi, cũng hướng tới ngu hiểu vị nói chính mình muốn ăn. Thịt cũng có rất nhiều, đi xưởng chế biến thịt thời điểm chính là không thiếu lấy, trở về lúc sau toàn bộ tủ lạnh đều nhét đầy, tuy nói chính mình thật lâu không đã trở lại. Nhưng là phỏng trừng một chốc cũng ăn không hết. Không thành vấn đề, trong chốc lát cho ngươi hầm thịt đi. Ngu hiểu vị hướng tới tiểu bảo cười cười, sau đó đôi tay chống cầm nhìn thanh thanh, thanh thanh muốn ăn cái gì? Thanh thanh do dự trong chốc lát, cư nhiên nghiêm trang hướng tới ngu hiểu vị trả lời, hiểu vị tỉ tỉ làm ăn ngon, thanh thanh đều thích. Không nghĩ tới thanh thanh hiện tại không chỉ có nói chuyện, hơn nữa vẫn là cái thực có thể nói tiểu ấm nam, ngu hiểu vị duỗi tay sờ sờ thanh thanh đầu. Khảo, kia thanh thanh liền chờ, xem hiểu vị tỉ tỉ cho các ngươi làm một bàn. Chỉ là, ngu hiểu vị đứng dậy lúc sau, vẫn luôn không nói chuyện thượng vân lại vẻ mặt khó xử. Này! Hiểu vị, kỳ thật chúng ta nguyên liệu nấu ăn. Lời nói còn chưa nói xong, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, thượng ca ở sao? Ta tới bắt nguyên liệu nấu ăn tới. chương 488 đánh nguyên liệu nấu ăn ngụy trang. Nghe thấy bên ngoài nữ nhân thanh âm. Đặc biệt là nghe thấy đối phương nói đến lấy nguyên liệu nấu ăn, ngu hiểu vị biểu tình hơi mang nghi hoặc nhìn về phía thượng vân. Nữ nhân này thanh âm nàng không phải rất quen thuộc, nhưng là giống như ở đâu nghe qua, chỉ là, thượng vân vì cái gì muốn đem nguyên liệu nấu ăn cho người khác? Chẳng lẽ, ngu hiểu vị đột nhiên chấp một chút mắt, chẳng lẽ là vân ca ca yêu đương? Chính là xem thượng vân bộ dáng, tự hồ lại tưởng nói cái gì, ngu hiểu vị không khỏi hỏi, vân ca ca. Bên ngoài chính là hiểu vị ta trước đợi chút cùng người nói. Thượng Vân nói xong qua đi mở cửa, ngu hiểu vị khá tò mò thăm dò qua đi xem, lại nhìn đến tiến vào người cư nhiên là Khâu Vũ Hâm. Khâu Vũ Hâm cũng không có nhìn đến ngu hiểu vị, bởi vì Thượng Vân cũng không có làm nàng tiến vào chỉ là đem trong tay sách đồ vật đưa cho nàng. Thượng Đại ca, thật là cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, chúng ta Khâu Vũ Hâm hiển nhiên cũng không vội vã rời đi đồ vật hướng tới Thượng Vân ôn nhu nói. Không cần khách khí, gần nhất nhiễm mụ mụ tình huống như thế nào. Vẫn là không tốt lắm, ai? Từ tiểu nhiễm hắn. Thượng đại ca, ta một người chiếu cô nhiễm mụ mụ thực vất vả. Ngày thường cũng không có người ta nói nói chuyện, cũng ít nhiều thượng đại ca ngươi, hơn nữa. Ngượng ngùng tiểu khâu, hôm nay ta còn có chút việc, ngươi đi về trước đi. Thượng Vân không nghĩ cùng khâu vũ hâm nói thêm nữa cái gì. Rốt cuộc ngu hiểu vị vừa trở về, hắn còn có rất nhiều lời nói muốn cùng ngu hiểu vị nói. Nhưng là thượng vân cũng căn bản không để ngu hiểu vị cùng nhiễm trạch thần đã trở lại. Rốt cuộc khâu vũ hâm trở về là có thể nhìn đến nhiễm trạch thần, nhưng là nếu hắn hiện tại nói, liền phải cho nàng giải thích rất nhiều. Cho nên thượng vân chỉ nói chính mình có việc giải thích công tác khiến cho khâu vũ hâm trở về nghe nhiễm trạch thần nói đi. Khâu vũ hâm không nghĩ tới chính mình trong khoảng thời gian này chịu đựng chiếu cố nhiễm mụ mụ chính là vì tranh thủ thượng vân đồng tình hiện tại cư nhiên như thế một đoạn thời gian thượng vân đối chính mình vẫn là như thế lãnh đạo phía trước khâu vũ hâm tâm tư vẫn luôn ở nhiễm trạch thần trên người chính là lúc này đây đội viên toàn quân bị diệt không nói nhiễm trạch thần như thế lâu đều không có trở về khâu vũ hâm cảm thấy nhiễm trạch thần phỏng chừng là không về được vốn dĩ bởi vì như vậy lâu thời gian nhiễm trạch thần cũng chưa trở về Đội viên lại mang về như vậy tin tức, nàng tưởng vứt bỏ nhiễm mụ mụ chính mình rời đi, nhưng là không nghĩ tới lúc này trương thịnh tỉnh, lại còn có hỏa thượng quân bọn họ liên hệ thượng. Nhìn đến thượng vân, khâu vũ hâm liền có chút tâm động. Thượng vân lớn lên ôn tồn lễ độ, tuy rằng không bằng nhiễm trạch thần xoay khí, nhưng là cái loại này thành thục nam nhân hương vị là cùng nhiễm trạch thần tuổi trẻ sức sống bất đồng khí chất. Đặc biệt thượng vân mà thế phía trước là bác sĩ. Mặt thế lúc sau còn thức tỉnh rồi thưa thất quan hệ dị năng, chính mình trước kia là hộ sĩ, khâu vũ hâm liền cảm thấy, chính mình hòa thượng quân quả thực chính là tuyệt phối. Cho nên, vì tiếp cận thượng vân, khâu vũ hâm vẫn là nhịn xuống, sau đó bởi vì nhiễm mụ mụ sinh bệnh, nàng thân là hộ sĩ chức năng lại thể hiện ra tới. Hơn nữa trương thịnh ở bên trong, cho nên thượng vân liền thường xuyên cấp khâu vũ hâm cùng nhiễm mụ mụ bên này cung cấp đồ ăn tiếp viện. Nguyên bản trong nhà nguyên liệu nấu ăn còn rất nhiều, nhưng là bởi vì bọn họ đi ra ngoài tuy rằng cũng là một ít nhiệm vụ, nhưng là chủ yếu tinh lực vẫn là đặt ở tìm kiếm ngu hiểu vị manh mối thượng, cho nên trong nhà cũng có chút miệng ăn núi lở. Hiện tại dư lại nguyên liệu nấu ăn rất nhiều đều không có, cho nên vừa mới ngu hiểu vị đáp ứng cấp mấy cái hài tử làm ăn thời điểm, thượng vân mới tưởng mở miệng, nhưng là không nghĩ tới lời nói còn chưa nói, vừa lúc đuổi kịp khâu vũ hâm tới muốn nguyên liệu nấu ăn. Đối mặt khâu vũ hâm, Thượng Vân trực tiếp trở về một câu còn có việc, liền đem khâu vũ hâm cự ở ngoài cửa. Chương 489 là thời điểm công bố bí mật. Nhìn Thượng Vân đóng cửa lại, khâu vũ hâm trong lòng có chút buồn bực. Ngày hôm qua nàng lại đây thời điểm Thượng Vân còn cùng nàng dò hỏi không ít nhiễm mụ mụ sự tình, hôm nay là xảy ra chuyện gì. Đóng cửa lại lúc sau, Thượng Vân trở lại phòng, nhìn đến ngu hiểu vị vẻ mặt tò mò nhìn hắn, Thượng Vân kỳ thật là có chút ngượng ngùng. Bởi vì phía trước những cái đó nguyên liệu nấu ăn rất nhiều đều là ngu hiểu vị kiếm được, tìm được, chính mình không có trải qua nàng đồng ý liền tự mình đem nguyên liệu nấu ăn đưa ra đi, tuy nói là đưa cho nhiễm mụ mụ bên kia, nhưng là chính mình trong khoảng thời gian này tại đây phương diện cũng không có cái gì cống hiến. Cho nên nhìn đến ngu hiểu vị xem chính mình, nhiễm trạch thần trực tiếp đem sự tình trải qua, từ đầu chí cuối nói một lần. Ngu hiểu vị nghe xong lúc sau gật gật đầu. Nguyên lai like là như thế này. Nói xong thay đổi một chương chế nhạo gương mặt tươi cười, bất quá. Vân ca ca, khâu vũ hâm xem ra là tưởng rời đi mục tiêu nha. Phía trước trừ bỏ nhiễm trạch thần, nàng chính là đối nam nhân khác đều không giả sát thái. Thượng vân không ngu, hắn phía trước cũng phát hiện một chút manh mối, nhưng là ngại với khâu vũ hâm vẫn luôn ở chiếu cô nhiễm mụ mụ, thượng vân cũng liền giả ngu không biết, không có trực tiếp cử tuyệt khâu vũ hâm. Bất quá. Chúng ta nguyên liệu nấu ăn hiện tại sở thừa thật không nhiều lắm. Thượng Vân có chút ấy này hướng tới ngu hiểu vị trả lời, vừa mới ngu hiểu vị đáp ứng mấy cái hài tử làm tốt ăn thời điểm, hắn liền tưởng đem sự tình nói cho ngu hiểu vị. Không có việc gì, ta có biện pháp. Ngu hiểu vị suy nghĩ một chút, xem ra hay là nên đem chính mình có tổn chữ không gian sự tình nói cho Thượng Vân cùng tất Minh. Về sau bọn họ rốt cuộc muốn cùng nhau hành động, việc này không nói cho người ngoài có thể nói cho bọn họ hay, bất quá có thể đổi sự tình liền rồi nói sau, chuyện này giải thích lên tương đối lao lực. có cái không gian còn có thể trang cái không gian dị năng giả, dù sao đời trước nàng cũng là trang không gian dị năng giả. như thế tưởng tượng, ngu hiểu vị đi trở về phòng khách, hướng tới ba cái hải tử hô tiểu bảo, minh mang, thanh thanh, các ngươi trước chơi trong chốc lát, ta hiện tại đi cho các ngươi làm tốt ăn, nhưng là không được bướng mình bướng mình hải tử không cơm ăn nha hiểu vị tỷ tỷ chúng ta không bướng mình ba cái hải tử đồng thời trả lời hảo ngan ngu hiểu vị nói xong xem tướng cảnh vệ nói với hắn làm chính hắn trước chiếu cố một chút ba cái tiểu hải tử nàng yêu cầu thượng vân cùng tắc minh hỗ trợ tiểu cảnh vệ vội vàng gật đầu thật dài một đoạn thời gian không có ăn qua ngu hiểu vị làm đồ ăn cho nên hắn cũng là thực chờ mong Hơn nữa hiện tại có mình mang cái này hơi chút lớn hơn một chút hải tử mang theo hai cái tiểu nhân, hắn đã thực bất lo. Lúc này ngu hiểu vị làm chính hắn mang, yêu cầu thượng vân cùng tắc minh hỗ trợ, tiểu cảnh vệ đương nhiên một ngụm đáp ứng xuống dưới. Thượng vân cùng tắc minh không biết ngu hiểu vị yêu cầu bọn họ làm cái gì, đặc biệt là thượng vân, rõ ràng vừa mới hắn nói cho ngu hiểu vị trong nhà nguyên liệu nấu ăn không nhiều lắm, hiện tại ngu hiểu vị gọi bọn họ tới hỗ trợ. Rốt cuộc muốn vội cái gì Bất quá Hai người vẫn là đi theo ngu hiểu vị vào phòng bếp Hiểu vị Ngươi này rốt cuộc là phải làm cái gì Ngươi xem chúng ta nguyên liệu nấu ăn hiện tại liền thừa này đó Yêu cầu đôi ta làm cái gì ngươi nói Hiện tại đi tìm nguyên liệu nấu ăn cũng đúng Hiện tại thời gian còn sớm Cũng không vội mà ăn cơm Vào phòng bếp lúc sau Thượng Vân hướng tới ngu hiểu vị hỏi Vân ca ca Tắc Minh ca Ta kêu các ngươi tiến vào là muốn nói cho các ngươi một sự kiện. Cái gì sự? Thượng vân nhìn đến ngu hiểu vị cười tủm tỉm nhìn chính mình, không khỏi truy vấn. Đó chính là ngu hiểu vị chưa nói xong, trực tiếp tay ruôi ra, một đóa phía trước ở trong rừng rậm bắt được biến dị nấm liền xuất hiện ở trong tay. Này! Hiểu vị, ngươi! Chương 490 từ nay về sau tân quy hoạch. Nhìn đến thượng vân trận mắt há hốc mồm bộ dáng. Ngu hiểu vị nhịn không được cười rộ lên, ha ha, vân ca ca, không nghĩ tới đi. Hiểu vị, đây là ngươi tân dị năng. Ngươi là không gian thượng vân nói xong che miệng lại, sau đó nghiêng đầu hướng phòng bếp ngoại nhìn xem, hạ giọng, hiểu vị, ngươi thức tỉnh rồi không gian dị năng. Ngu hiểu vị gật gật đầu, lại nói tiếp còn may mà cha dương cái kia cha nam, hắn cùng hắn tiểu đội người hại ta cùng nhiễm trạch thần lăn xuống sơn, nhưng là ở trong rừng rậm đôi ta cũng gặp kỳ ngộ. Chính là ta nói cái kia có rất nhiều khổng lồ động vật, sau đó ta liền kích phát rồi không gian dị năng. Cho nên, ta ở trong rừng rậm nhưng thật ra góp nhặt không ít biến dị nguyên liệu nấu ăn, hôm nay liền làm cho các ngươi khai khai vị đi. Ngu hiểu vị cười lại lấy ra biến dị các loại rau quả, là phía trước đám kêu biến dị con khỉ dùng để đổi chuối phái thời điểm lấy lại đây. Thượng vân cùng Tắc Minh hai người đều lẫn nhau nhìn thoáng qua đối phương, trong mắt bính ra vui sướng. Không nghĩ tới ngu hiểu vị nhờ họa được phúc, hơn nữa như vậy về sau bọn họ nguyên liệu nấu ăn liền có địa phương thả. Về sau tưởng cho ai liền có thể lấy ra tới, tưởng không cho liền có thể tìm lấy cơ nói không có, trực tiếp làm người tiến vào xem trọng, chính là không có. Thật tốt quá, về sau chúng ta có thể yên tâm nhiều thu thập nguyên liệu nấu ăn. Đúng rồi hiểu vị, phía trước trong căn cứ cũng có một cái không gian dị năng, giả, nghe nói trong không gian đổ vật sẽ không tha hư. Có phải hay không? Hẳn là đi. Dù sao trước mắt ta thử qua, bỏ vào đi đều vẫn là nguyên dạng, hẳn là có giữ tươi công năng. Ngu hiểu vị gật gật đầu. Kia thật tốt quá, về sau đồ ăn cũng có thể nhiều làm một ít, ở bên ngoài không có phương tiện thời điểm cũng có thể lấy ra tới ăn nóng hổi. Hiểu vị, ta đều bắt đầu có chút hâm mộ ngươi dị năng, thật sự là quá phương tiện. Thượng vân thiệt tình thế ngu hiểu vị cao hứng. Hán cái này tiểu muội càng ngày càng cường không riêng có thể thuần phục sinh vật còn có được không gian gì Đúng rồi tiểu hồng bì đâu phía trước nhìn đến ngu hiểu vị thật là vui Thượng Vân đã quên tiểu Hồng bì hiện tại nghĩ đến ngu hiểu vị phía trước nói đến một cái khác dị năng lực không khỏi nghĩ tới tiểu hồng bì Đúng rồi hiểu vị tiểu hồng bì đâu tiểu hồng Bì ngay từ đầu chỉ có thể xem như bọn họ dự phòng nguyên liệu nấu ăn nhưng là theo một đường đi tới Tiểu Hồng Bì nghiễm nhiên đã thành đội sủng, cho nên Thượng Vân lúc này hướng tới ngu hiểu vị hỏi. Nga, bởi vì Tiểu Hồng Bì cũng tiến hóa, thật sự trở nên quá lớn, cảm thấy nó khả năng sẽ quá dẫn nhân chú mục, cho nên ta tạm thời thu vào trong không gian, chờ chúng ta đi ra ngoài thời điểm lại thả ra. Ngu hiểu vị có chút may mắn nói cho Thượng Vân cùng tất Minh, nếu không chuyện này thật đúng là không hảo giải thích. Bất quá Thượng Vân lại có chút tò mò, như thế nào? Hiểu vị, ngươi không gian còn có thể tồn tại vật. Theo ta được biết, giống như không gian dị năng giả không gian cũng không thể tồn tại vật. Thượng vân như thế vừa nói, ngu hiểu vị cũng nghĩ tới, đời trước bao gồm nàng chính mình ở bên trong, sở hữu không gian dị năng giả đều là không thể tồn tại vật. Bất quá còn hảo ngu hiểu vị nhớ rõ chính mình còn có một cái thuần phục kỹ năng, đại khái bởi vì ta còn có hạng nhất thuần phục dị năng lực, hai cái dị năng lực trống lên. Cho nên tiểu hồng vì cái gì này đó vật còn sông có thể tồn vào đi thôi. Dù sao ta phía trước buông tha một con biến dị con thỏ đi vào, nó đều là tồn tại, đúng rồi, nếu không đem kia chỉ biến dị con thỏ hầm. Lúc này, ngu hiểu vị cũng nhớ tới phía trước từ rừng rậm bắt được đến kia chỉ biến dị nai thỏ, mặc dù chỉ là nai thỏ, chính là cũng hình thể cực đại, cũng đủ trong phòng như thế nhiều người ăn được mấy đốn. Như thế nghĩ... Ngu hiểu vị đang chuẩn bị lấy biến dị ngoại thỏ ra tới, bất quá thượng vân lại lắc đầu. Chương 491 trở về sau đệ nhất bữa cơm. Biến dị con thỏ nói liền trước không ăn, thịt nói tủ lạnh còn có một ít, ăn trước cái này, phóng lâu rồi cũng không mới mẻ, ngươi trong không gian nếu có thể giữ tươi, liền trước tổn. Nói đến biến dị loại đến động vật, thực vật cái gì đến, thượng vân nghĩ tới phía trước một cái nhiệm vụ, hắn có một ít ý tưởng khác cho nên làm ngu hiểu vị trước không cần lấy ra tới. Ngu hiểu vị tuy rằng không nghĩ nhiều, bất quá thượng vân nói có đạo lý, tủ lạnh thịt đều vẫn là phía trước từ xưởng chế biến thịt tìm được, hơn nữa nàng cũng thu không ít ở không gian, cho nên bên ngoài này đó ăn trước rất tương đối hảo. Như vậy, ngu hiểu vị liền bắt đầu rửa sạch tủ lạnh, đem bên trong thịt đều lấy ra tới băng tan, mặt khác lại tìm một chút trong nhà dư lại, số lượng không nhiều lắm đồ ăn lại đem trong không gian từ rừng rậm tìm được đến những cái đó biến dị rau dưa, trái cây đều cầm một ít ra tới, sau đó bắt đầu nấu cơm. Khoai tây vẫn phải có, khắc cái gì đều sẽ thiếu, tựa hồ liền khoai tây còn tính tương đối có thể thường thấy đồ ăn. Ngu hiểu vị trước làm thượng vân đem khoai tây đi ra, làm tắc minh nhìn chằm chằm băng tan thịt, trong chốc lát có một ít yêu cầu được. Mà nàng chính mình thì tại chọn đồ ăn, kỳ thật chọn đồ ăn cũng rất quan trọng. Rất nhiều đồ ăn chọn không tốt, vị sẽ kém rất nhiều. Bên kia thượng vân đem tức hảo ra khoai tây cắt thành đều đều trường điều, sau đó ngu hiểu vị làm hắn đem này đó khoai tây điều ngâm ở nước muối. hỏa thượng thiêu nước sôi, đem khoai tây điều bỏ vào đi nấu, sau đó vứt ra tới để ráo hơi nước, liền đặt ở một bên lánh. Thượng vân lại đi giúp ngu hiểu vị thiết vừa mới ngu hiểu vị chọn tốt biến dị nấm cùng một loại rau dại, ngu hiểu vị liền bắt đầu khoai tây chiên. khoai điều lại giải một chút muối, lại đảo thượng một chút sốt cà chua. ngu hiểu vị nhéo một cây nêm nếm, hương vị không tồi. cũng cấp thượng vân cùng tắc minh một người nếm một ít, cũng không tệ lắm. này đó ta phần đỉnh cấp mấy cái hải tử ăn, còn có một ít dự phòng. trong chốc lát ăn cơm thời điểm ta lại tạc một chút. quả nhiên khoe điều mang sang tới, chính là làm mấy cái hải tử thập phần vui vẻ. một đám nhảy bắn chạy tới, đều đi rửa tay, thẩy xong tay các ngươi liền có thể ăn. Ngu Hiểu Vị cười đem khoai điều bông, sau đó cùng nhìn hài Tử cảnh vệ nói làm hắn nhìn chằm chằm mấy cái hài Tử rửa tay, lúc này mới đi vào, vào phòng bếp, thượng Vân bên này nấm cùng rau dại cũng đều thiết hảo, Ngu Hiểu Vị điều hồ rán, đem rau dại bỏ vào đi, đánh trứng gà chuẩn bị quán rau dại bánh, đến nồi nấm, Ngu Hiểu Vị chuẩn bị trong chốc lát dùng lát thịt cùng nhau xào tới ăn, cho nên còn phải đợi Tắc Minh bên kia thịt băng tan hảo, rau dại bánh quán thực mau. Ngu hiểu vị chuẩn bị cho tốt lúc sau liền lại bắt đầu làm trái cây phái, cái này đầu ngọt trừ bỏ thượng vân, mấy cái hài tử cùng tắc minh đều thích, cho nên ngu hiểu vị liền làm cho tương đối nhiều. Bởi vì trái cây phái các loại biến dị trái cây, hơn nữa quy tinh bên kia cho điểm thiên hảo, cho nên cái này trái cây phái cũng là cho phi thường cao cao phân. Ngu hiểu vị lại nhìn đến trên mặt đất còn có cà rốt, hành tây, khoai tây cũng còn có, mặt khác tủ lạnh băng tan còn có chân gà nhỏ. Ngu hiểu vị suy nghĩ một chút, quyết định lại làm một nồi cà gì khoai tây đùi gà. Như thế vội một thời gian, lại nấu một cái tảo tiễu canh, một bữa cơm cũng làm không sai biệt lắm. Trở ra nhìn đến ba cái hải tử đem khoai điều đã ăn sạch sẽ, hảo, chuẩn bị ăn cơm. Ngu hiểu vị bên này khí thế ngất trời chuẩn bị ăn cơm, mà nhiễm trạch thần bên kia vẫn luôn đang an ủi nhiễm mụ mụ. Nhi tử cuối cùng là đã trở lại, nhiễm mụ mụ tự nhiên là kích động vạn phần tựa hồ cả người tinh thần đều hảo lên, truy vấn nhiễm trạch thần trong khoảng thời gian này hướng đi. chương 492 trung quanh bất đồng âm u, mà mặt khác một bên, từ thượng vân bên này trở về khâu vũ hâm kinh ngạc nhiễm trạch thần trở về đồng thời, cũng may mắn hôm nay không có cùng thượng vân thổ lộ. so sánh nàng vẫn là càng khuyên hướng lựa chọn nhiễm trạch thần, chỉ là phía trước cho rằng nhiễm trạch thần đã, cho nên mới lui mà cầu tiếp theo rời đi mục tiêu. chỉ là. Đương khâu vũ hâm nghe nói nhiễm trạch thần là cùng ngu hiểu vị cùng nhau thời điểm, khâu vũ hâm ghen ghét bất bình tâm lần thứ hai quay phá. Cái kia ngu hiểu vị rốt cuộc có cái gì hảo, nhiễm trạch thần như thế ưu tú nam hải tử cư nhiên như vậy để ý nàng, còn có thượng vân, tắc minh. Bọn họ những người này đặt ở mặt thế trước vẫn là hiện giờ, tất cả đều là tương đối ưu tú người. Nhưng là hiện giờ nàng sở cầu nam nhân, cư nhiên tất cả đều cùng cái kia ngu hiểu vị có quan hệ. Lần này cư nhiên còn cùng nhiễm trạch thần cùng nhau mất tích như vậy lâu, làm hại nàng thiếu chút nữa liền chạm sai rồi trận doanh. Ở khâu vũ hâm trong lòng, nàng cũng không cảm thấy nàng có cái gì không đúng, ngược lại cảm thấy đều là quái ngu hiểu vị, không có nàng lời nói, hiện tại có lẽ nàng mới là vai chính. Đồng dạng, phía trước bởi vì khâu vũ hâm nói bóng nói gió, cho nên đối ngu hiểu vị liền có chút thành kiến nhiễm mụ mụ nghe nói ngu hiểu vị phía trước là cùng nhiễm trạch thần cùng nhau mất tích ở khâu vũ hâm âm thầm nhắc nhở hạ lại bắt đầu cảm thấy nhi tử sở dĩ như thế lâu không có thể trở về đều là ngu hiểu vị làm hại cho nên đối với ngu hiểu vị hoán niệm cũng liền càng trọng nhiễm trạch thần lúc này bởi vì vừa mới an ủi hảo nhiễm mụ mụ đi cùng trương thịnh thấy một mặt cho nên cũng không biết phía trước chính mình an ủi tốt mẫu thân lại bị khâu vũ hâm suối rủ mà mặt khác một bên Cha Dương ngồi ở thuê trụ trong phòng, không nghĩ tới ngu hiểu vị còn rất có bản lĩnh, chính mình nguyên bản tiến vào căn cứ còn cảm thấy về sau ngày lành liền xuôi gió suối nước. Đặc biệt sáng sớm liền diệt trừ ngu hiểu vị, cha Dương cảm giác chính mình nhân sinh nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Gần nhất tiếp mấy cái nhiệm vụ cũng đều ngoài ý muốn thuận lợi, đi theo tân nhận thức cái này đồng đội, hán Tỷ phu lại là căn cứ quan viên cho nên đều sẽ chọn một ít tương đối cao khen thưởng cũng sẽ không đặc biệt khó làm nhiệm vụ cho bọn hắn cho nên mấy ngày nay đại khái là mạ thế lúc sau cha Dương ăn tốt nhất mấy ngày rồi chính là chính là như vậy ngày tháng thoải mái đang nghe thấy kia thông điện thoại lúc sau tựa hồ liền lại không còn sót lại chút gì cha Dương cảm thấy chính mình lúc trước vì cái gì sẽ muốn theo đuổi ngu hiểu vị hắn cùng cái này nha đầu tựa hồ trời sinh không đối bản mỗi lần có nàng ở Hắn liền đặc biệt xui xẻo. Hắn nhất định phải nghĩ cách, nhất định phải lộng chết ngu hiểu vị, như vậy hắn về sau nhân sinh mới có thể đủ thuận lợi. Tiểu cao, người tỷ phu bên kia đáng tin tại sao? Thật sẽ không bán đứng chúng ta. Bất quá nghĩ đến tình huống hiện tại, cha Dương vẫn là có chút đau đầu. Yên tâm hảo cha ca, ta tỷ phu không có khả năng bán đứng chúng ta. Hắn đau nhất tỷ của ta, hiện tại tỷ của ta lại mang thai. Hắn như thế nào dám đối với ta như thế nào? Cha ca ngươi là cùng ta cùng nhau, hắn cũng không dám như thế nào. Thiểu cao vẻ mặt tự tin hướng tới cha dương bảo đảm. kia tốt nhất, bất quá cái kia ngu hiểu vị, chúng ta xấu tìm một cơ hội làm rất nàng, ta cùng nàng quả thực trời sinh không đối bản, có nàng ở ta liền tổng xui xẻo, nếu không ta lần trước cũng sẽ không kém điểm liền mất mạng, chính là nàng, đưa tới rất nhiều tăng thi, kết quả còn ném xuống tiêu chạy ta. Cha dương phía trước đem ngu hiểu vị hình dung phi thường đáng giận, Cũng khó trách cao lỗi sẽ đối ngu hiểu vị cái này chưa từng gặp mặt người ra tay như vậy tàn nhẫn. Cha ca, đừng nói, ngươi nói cái này nữ thật là có thủ đoạn, như thế ngoan độc nữ nhân có như thế nhiều người giữ gìn nàng, bất quá yên tâm, ta biết nàng gương mặt thật, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Cao lỗi hướng tới cha dương vô bộ ngực bảo đảm nói. Cha dương vẻ mặt vui mừng vỗ cao lỗi, tiểu cao, có ngươi tin tưởng ta, thật là làm ta quá cảm động. Ngươi thật là ta hảo huynh đệ. Chương 493 gió em sóng lặng tự kiểm. Nghe thấy chính mình sùng bái thần tượng đối chính mình khen ngợi, cao lỗi trong lòng Mỹ tư tư. Yên tâm cha ca, chuyện này cũng bao ở ta trên người, không cần ngươi ra tay, ta giúp ngươi giải quyết. Đối với cao lỗi bảo đảm, cha Dương rất là vừa lòng, hắn vốn dĩ dị năng lực liền không phải công kích loại hình, tuy rằng tựa hồ theo hắn biết, ngu hiểu vị căn bản không có dị năng lực. nhưng là. Có thể không ủng lực liền giải quyết rất chính mình trong lòng hòa lớn, cũng không tồi. Cha Dương rất là cảm thấy, cao lỗi thật đúng là một cái thức thời hài tử. Hiểu vị tỷ tỷ người trở về thật tốt. Ngu hiểu vị bên kia ăn khí thế ngất trời, mấy cái hài tử đều ăn vui vẻ vô cùng. Thượng vân cùng tắc minh tuy rằng không hài tử biểu hiện như vậy mãnh liệt, nhưng là bọn họ không thể không thừa nhận. Ngu hiểu vị làm đồ ăn thật là ai đều so không được, bọn họ ăn qua đều không bằng nàng làm càng thuận miệng. Ăn uống no đủ, thu thập công tác liền không cần ngũ hiểu vị tới làm, mà ba cái tiểu hài tử ăn uống no đủ cũng bắt đầu mệt ra rời. Minh mang con hảo, rốt cuộc hơi chút lớn hơn một chút, giúp đỡ thượng vân đi làm việc, mà thanh thanh đã bị tiểu cảnh vệ ôm đi, vừa mới ăn xong liền tinh thần một lát liền muốn ngủ. Tiểu bảo cũng mệt nhọc, chính mình ngoan ngoãn hồi chính mình tiểu giường đi ngủ, tắc Minh giúp đỡ xoát chén, ngũ hiểu vị liền nhìn thoáng qua chính mình tích phân biến hóa. Hiện tại đơn thuần nấu ăn được đến tích phần, tựa hồ đã có chút không thể thỏa mãn nàng chi tiêu, cũng cũng may còn có những cái đó nhiệm vụ có thể thu hoạch càng cao tích phân. Hiện tại nấu ăn, chứ bỏ bởi vì là nàng chính mình hứng thú, cũng vì đại gia có lộc ăn, càng nhiều đại khái chính là vì hoàn thành mỹ thực nhiệm vụ tuyến. Bất quá bởi vì phía trước đi rừng rậm cùng hồ sâu thời điểm hợp với thăng cấp, chính mình không gian thương thành biến hóa, ngu hiểu vị cũng không có làm càng nhiều chú ý. Tuy nói một chốc không có cái gì có thể đổi, nhưng là vẫn là hơi chút hiểu biết một chút. Làm như vậy, có dễ bể về sau vạn nhất gặp được cái gì sự tình, có thể ở trong lòng có chút số, tuy rằng hiện tại không gian có lệ phù ở, bất qua có một số việc vẫn là chính mình hơi chút hiểu biết một ít tương đối hảo. Dù sao hiện tại nghỉ ngơi không có gì sự tình, ngu hiểu vị liền cờ lạc mở không gian bắt đầu xem, nhìn xem tân tăng một ít biến hóa đại khái có cái gì. Mặc dù rất nhiều đồ vật chưa chắc nhớ rõ chủ, nhưng là có khái niệm tóm lại là tốt. Như thế nghĩ, ngu hiểu vị cờ lật mở lúc sau bắt đầu xem thương thành tân biến hóa, một ít tân giải khóa có thể lấy đổi vật phẩm cũng nhìn một chút. Ngu hiểu vị phát hiện, lần trước cái kia không khí loại dị năng lực cũng xuất hiện, nhưng là giá cả siêu cấp siêu cấp quý, bất quá ngu hiểu vị cũng không hối hận, nếu không phải bởi vì đổi cái kia cái chai mà sau cũng sẽ không bởi vì đem hồ nước hấp thu thiếu lúc sau phát hiện năng lượng nguyên. kia cũng liền sẽ không phát hiện Long Châu chính là năng lượng nguyên, càng sẽ không được đến này huyện Kim Long Vương. Nghĩ đến huyện Kim Long Vương, ngu hiểu vị nâng lên thủ đoạn, từ vừa mới ăn cơm thời điểm nó liền tưởng cùng nhau ăn, nhưng là ngu hiểu vị còn không nghĩ như thế sớm bại lộ nó tồn tại, cho nên không đồng ý. Hiện tại trở lại phòng, ngu hiểu vị từ không gian lấy ra phía trước lưu lại đồ ăn. Long ngạo thiên, ngươi hiện tại có thể ăn. Kim sắc tiểu long nhẹ nhàng từ ngu hiểu vị trên cổ tay từ cứng đờ giống như vàng bộ dáng, dần dần biến thành mềm mại, sau đó nhảy xuống, liền trực tiếp bổ nhào vào đồ ăn thượng. Nhìn tiểu xảo kim sắc tiểu long cứ như vậy đại gầm đặc gầm đồ ăn bộ dáng, bất giác có chút manh. Sở trường chỉ đi chọc chọc kim sắc tiểu long cái đuôi, lại phát hiện, huyên kim long vương long ngạo thiên cư nhiên kim sắc thân thể thượng hơi hơi phím hồng. Sau đó ngẩn đầu nhìn nhìn ngu hiểu vị, rốt cuộc chưa nói cái gì, bất quá vặn vẹo đem thân thể trở nên càng nhỏ, trực tiếp chui vào khoai điều đôi. Chương 494 bất đồng góc độ cùng mục tiêu. Ngu hiểu vị hơi chút đối chính mình không gian hiểu biết một chút, mà huyện Kim Long Vương Long Ngạo Thiên cũng ăn lăn lưu viên, xem ra thu nhỏ lại lúc sau nó, sức ăn cũng sẽ giảm rất nhiều. Như thế phương tiện, phía trước ngu hiểu vị còn lo lắng cho mình đồ ăn uy không no này cự long đâu. Hiện tại xem ra chính mình lo lắng là dư thừa, huyện kim long vương tựa hồ là có thể căn cứ đồ ăn nhiều ít tới biến hóa thân thể lớn nhỏ. Sau khi ăn xong huyện kim long vương lần thứ hai biến thành một cái kim sắc hình rồng vòng tay, bàn tới rồi ngu hiểu vị trên cổ tay, long đầu chơi đồ mì nổ đôi, kín kẽ, không có một chút khe hở, phi thường hoàn mỹ, cũng vừa vặn hơi hơi chế trụ ngu hiểu vị thủ đoạn, sẽ không quá tùng cũng sẽ không thật chạt. Nay chỉ hình dòng vòng tay kỳ thật thoạt nhìn rất đại khí xinh đẹp, không thể không nói, long bản thân thẩm mỹ năng lực còn rất không tồi. Gần nhất thu hoạch thực phong phú, hiện tại đặc biệt khuyết thiếu chính là nguyên liệu nấu ăn, ngu hiểu vị quyết định lần này trở về lúc sau, bắt đầu đại lượng soát nhiệm vụ, còn muốn đi tìm tòi một ít nhưng dùng ăn nguyên liệu nấu ăn. Nàng còn nhớ rõ đời trước những cái đó bị phát hiện nguyên liệu nấu ăn một bộ phận vị trí, hiện tại lúc này. Đi ra ngoại tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn người vẫn là số ít, đại bộ phận người đều còn đem ánh mắt chăm chú vào rau dưa liều lớn, chợ bán thức ăn cùng siêu thị. Cho nên, ngu hiểu vị quyết định chờ gặp qua nàng nhị sư phụ Trương Thịnh, đem hai người phía trước hiểu lầm giải trừ, sau đó lại cùng nhiễm trạch thần thương lượng một chút. Rốt cuộc nhiễm trạch thần hiện tại đội viên mất đi rất nhiều, hơn nữa ngu hiểu vị tín nhiệm nhiễm trạch thần, hắn bản thân năng lực cá nhân lại cường cho nên cùng hắn hợp tác một chút đều sẽ không có hại. Đồng dạng thời gian, ngu hiểu vị bên này quy hoạch lúc sau tính toán, mà nhiễm trạch thần bên kia cũng nghĩ đến về sau vấn đề. Lần này cùng ngu hiểu vị cùng nhau gặp nạn lúc sau gặp được sự tình, làm nhiễm trạch thần đối thế giới này lại lần nữa sinh ra không giống nhau cảm giác, rất nhiều chuyện cũng không giống ngay từ đầu tưởng tượng, cũng không giống như là những cái đó tang thi điện ảnh bên trong. Thế giới này còn có càng nhiều không biết đồ vật, Thậm chí hiện tại nhìn đến tăng thi, nhiễm Trạch thần đều cảm thấy mạc danh có loại thân thiết cảm. chính là, cũng đúng là bởi vì đối thế giới này, thậm chí hiện tại vũ trụ có càng nhiều hiểu biết, nhiễm Trạch thần càng thêm cảm thấy chính mình lực lượng nhỏ bé. ngu hiểu vị trải qua quá lần này nguy cơ lúc sau ngược lại đạt được càng nhiều năng lực bảo đảm, mà hắn duy nhất bắt đầu vận tắc không gian, vẫn là thông qua ngu hiểu vị nỗ lực mới được đến một tia khôi phục. này không phải nhiễm Trạch thần muốn, Ngu hiểu vị có thể được đến càng nhiều tự bảo vệ mình năng lực, nhiễm trạch thần là thế nàng vui vẻ, nhưng là, nhiễm trạch thần cảm thấy chính mình thân là một người nam nhân, đặc biệt là, hắn tưởng bảo hộ chính mình thích nữ hài tử, lại phát hiện nữ hài tử kia kỳ thật so với chính mình khả năng còn mạnh hơn thời điểm, liền kích phát rồi nhiễm trạch thần càng nhiều ý tưởng. Từ trước lúc ban đầu hắn chỉ nghĩ thành lập một cái chính mình tiểu nhạc viên. Làm chung quanh đội viên có thể ở cái này mà thế bên trong an ổn sinh tồn. Nhưng là hiện tại, nhiễm trạch thần đột nhiên liền muốn càng nhiều, cho nên hắn lúc này cũng ở nghiêm túc quy hoạch sau này. Mặc dù là có chút năng lực thượng cùng ngu hiểu vị kéo ra một ít trinh lệnh, nhưng là hắn cũng tuyệt đối sẽ không dựa vào ngu hiểu vị năng lực sinh tồn. Hắn muốn sáng tạo càng nhiều hắn có thể làm được. Ngu hiểu vị cùng nhiễm trạch thần không hẹn mà cùng trong tương lai. Đem đối phương xếp vào chính mình quy hoạch bên trong thời điểm, thân ở quân bộ phụ cận một đống tiểu lâu bên trong cha dương, cùng ở tại nhiễm trạch thần cách vách khâu vũ hầm, lại từng người đem diệt trừ ngu hiểu vị trở thành gần nhất duy nhất mục tiêu. Hai người, cũng không nhận thức, bất quá giờ phút này lại có một cái cộng đồng nguyện vọng, ngu hiểu vị. Ngươi chờ coi, nhất định phải nghi cách diệt trừ ngươi. Chương 495 một thùa keo này bảy keo khác. Vũ hầm A. Cơm chiều lúc sau, nhiễm mụ mụ lôi kéo khâu vũ hâm tay, vũ hâm, ngươi có rảnh cũng khuyên nhủ thần thần, không thể như thế chấp mê bất ngộ, cái kia ngu hiểu vị vừa nghe liền không phải cái gì hảo nữ hài, thần thần tuy rằng thông minh, nhưng là đối cảm tình lại có chút thấy không rõ nha. Từ ngu hiểu vị qua bên kia căn cứ thời điểm, khâu vũ hâm liền cấp nhiễm mụ mụ giáo hấn không ít ngu hiểu vị nói bậy, vào trước là chủ cảm giác làm nhiễm mụ mụ đối ngu hiểu vị trước nay liền không có ấn tượng tốt lần này càng là bởi vì nhiễm trạch thần như thế lâu đều không có trở về, vẫn là cùng ngu hiểu vị cùng nhau mất tích. Mặc dù nhiễm trạch thần đã giải thích qua, lúc ấy là ngu hiểu vị cứu chính mình, sau lại cùng nhau gặp nguy hiểm. đáng tiếc, bởi vì khâu vũ hâm ở trong tối càng nhiễm mụ mụ lại nói một ít nói bóng nói do nói, làm nguyên bản liền đối ngu hiểu vị có rất sâu hiểu lầm nhiễm mụ mụ, đối ngu hiểu vị liền càng thêm bất mãn. lúc này cơm nước xong, nhiễm trạch thần không ở. Khâu Vũ Hâm còn không có rời đi thời điểm, Nhiễm Mụ Mụ liền hướng tới Khâu Vũ Hâm hô: "A Di, ta nói hắn cũng không nghe ta nha. Bất quá ta sẽ nhắc nhở tiểu nhiễm, nhưng thật ra ngài, về sau đừng như thế trực tiếp nói, ngược lại dễ dàng khiến cho tiểu nhiễm nghịch phản tâm lý, ngài đừng có gấp, chúng ta muốn từ từ tới." Khâu Vũ Hâm cũng nghĩ tới, như vậy trực tiếp làm Nhiễm Mụ Mụ đi nói, Nhiễm Trạch thần trợn hồ một chút đều không tin, kia chi bằng từng bước một tới. Nàng cần thiết nghĩ cách trước làm nhiễm trạch thần đối ngu hiểu vị sinh ra hư ấn tượng, sau đó lại đem ngu hiểu vị xử lý. Cho nên, phía trước nàng vẫn luôn cổ động nhiễm mụ mụ dùng sức phản đối nhiễm trạch thần cùng ngu hiểu vị, nhưng là hiện tại phương pháp này không hiệu quả, khâu vũ hâm liền tưởng từ mặt khác phương diện tới vào tay. Chỉ làm nhiễm mụ mụ chán ghét ngu hiểu vị không được, cần thiết làm nhiễm trạch thần cũng chán ghét ngu hiểu vị mới có thể, cho nên đơn phương làm nhiễm mụ mụ đi phản đối tựa hồ ngược lại nổi lên phản hiệu quả, gần nhất nhiễm trạch thần ngược lại cùng ngu hiểu vị càng thân cận. Nhiễm mụ mụ vốn dĩ chính là không có gì chủ kiến người, trước kia cũng đều là nghe nhiễm ba ba nói, cho nên nghe được khâu vũ hâm như thế nói, nhiễm mụ mụ mê mang gật gật đầu, Ân, vũ hâm ngươi nói rất đúng, hảo, nhiễm mụ mụ nghe ngươi, bất quá chúng ta nên như thế nào làm đâu. Nhiễm mụ mụ, ngươi gần nhất đừng lập tức phản đối, nhưng là cũng đừng lập tức đồng ý, Liền trước như vậy không nóng không lạnh thì tốt rồi, về sau ta nhất định nghĩ cách làm tiểu nhiễm thấy rõ cái kia ngu hiểu vị gương mặt thật. Hành, ta đã biết, về sau ta tận lực không nói thẳng. Nhiễm mụ mụ gật gật đầu. ân A-di ngài về sau liền xem ta nhắc nhở, bảo đảm về sau làm tiểu nhiễm chính mình có thể nhận ra ngu hiểu vị gương mặt thật. Cấp nhiễm mụ mụ tẩy sóng não, khâu vũ hâm nội tâm là đắc ý, lại dặn dò nhiễm mụ mụ vài câu lúc này mới rời đi, mà nhiễm trạch thần bên kia cùng trương thịnh hàn huyên đã lâu, trương thịnh cũng cảm khái trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình đối với cùng ngu hiểu vị sự tình kỳ thật hắn một chút đều không cảm thấy ngu hiểu vị sai rồi, hơn nữa trương thịnh một chút đều không hối hận làm như vậy, ngu hiểu vị đối hắn mà nói giống như là nữ nhi giống nhau cảm giác, trương thịnh sư phụ hiểu vị cũng đã trở lại, hai ngày này ngài cùng nàng thấy một mặt, phía trước nàng vẫn luôn tự cái nấy cũng tổng qua đi vẫn an ngài đáng tiếc ngài vẫn luôn cũng chưa thức tỉnh lại đây. Ta phía trước tỉnh lại lúc sau cũng gặp qua tiểu thượng, hắn cũng đại khái cùng ta nói rồi ngay lúc đó tình huống, nhưng là hiểu vị vẫn luôn cũng chưa trở về, nếu các ngươi bình an trở về, ta khẳng định cũng sẽ đi, hơn nữa ta đại khái khả năng sẽ trở về, cho nên bên này, nếu ngươi đã trở lại, ngươi đội viên vẫn là từ ngươi đến mang. chương 496 tiếp tục đi xuống sinh hoạt, Nhiễm trạch thần phía trước liền nghĩ tới, ngu hiểu vị trở về lúc sau, thức tỉnh lúc sau Trương Thịnh phỏng trừng vẫn là muốn đi theo ngu hiểu vị bên kia, rốt cuộc cùng Trương Thịnh quen thuộc, cũng là vì hắn là ngu hiểu vị nhị sư phụ. Phía trước mang ngu hiểu vị luận bản thời điểm, Trương Thịnh có đôi khi liền ở chỉ đạo ngu hiểu vị, cho nên cũng sẽ liên quan xem hai người bọn họ một ít đánh nhau, còn sẽ để một ít ý kiến cái gì, lúc này mới chậm rãi quen thuộc lên. Bất quá! chương thịnh tưởng lưu tại bên này vẫn là đi ngu hiểu vị bên kia đều không sao cả y, rốt cuộc nhiễm trạch thần chính mình đồng dạng cũng nghĩ tới. Nếu về sau hắn quy hoạch bên trong có ngu hiểu vị, hắn cũng sẽ không liền phóng ngu hiểu vị mặc kệ, về sau lại ra cái gì nhiệm vụ, bọn họ hai đội có lẽ có thể liên hợp cùng nhau hành động. Nói như vậy, cũng liền không tồn tại ở đâu biên trinh lệnh, bất quá chính là trở lại căn cư ở lại xa gần vấn đề thôi. Hùng chi, căn cứ bên này, Niệm Trạch Thần cũng, cũng không có tính toán vĩnh viễn đều lưu tại căn cứ. Hắn lúc trước thiết tưởng vẫn là rất muốn thực hiện. Nếu nói duy nhất bất đồng, đại khái chính là lúc trước hắn chỉ là hy vọng an ổn, hiện tại hắn tắc có lớn hơn nữa nguyện vọng, muốn cấp ngu hiểu vị một phần mặt thế bên trong dựa vào. Có lớn hơn nữa mục tiêu, Niệm Trạch Thần hiện tại cũng có thể gọi động lực mười phần, lại không biết chính mình mẫu thân bên hướng kia lại bị lừa dối đang ở mưu hoa một cái âm mưu. Sáng sớm hôm sau. Thượng Vân đi nhiệm vụ bản bên kia tiếp nhiệm vụ, mà ngu hiểu vị thì tại trong nhà chờ tới Trương Thịnh. Nhị sư phụ, lần trước nhìn đến Trương Thịnh hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở chính mình trước mặt, ngu hiểu vị vành mắt hơi hơi có chút hồng. Không có việc gì không có việc gì, sự tình đều đi qua, lần trước cũng trách ta, ta cũng không nên hoàn toàn đều. Hai thời trò lẫn nhau đối với lẫn nhau đều có một ít cảm thấy xin lỗi đối phương địa phương, nhưng là cũng bởi vì như thế. Lẫn nhau thẳng thắn thành khẩn xin lỗi, cũng làm hai thầy cho người hòa hảo trở lại. Nhị sư phụ, ngươi vẫn là hồi tiểu đội đến đây đi. Dừng chân vấn đề ta quay đầu lại suy nghĩ biện pháp giải quyết. Ngu hiểu vị phía trước có thể tránh được đến tam gian phong ở, như vậy cũng có thể đủ đổi một gian đủ để cất chứa hiện tại đội viên phong ở. Hơn nữa hiện tại còn gia tăng tiểu kim miểu, còn có cung hiểu tình một nhà hiện tại trực tiếp ở tại quân bộ. Lần trước cung ba ba bị thương lúc sau. Bởi vì căn cứ xuất hiện tang thi sự tình, vẫn luôn lưu tại quân bộ, liền chân thương hảo đều còn vẫn luôn lưu tại bên kia. Cung hiểu tình cùng cung mụ mụ đều lưu tại bên kia hỗ trợ, thường xuyên qua lại, bên kia trực tiếp cố dùng bọn họ một nhà, cho nên hiện tại cung hiểu tình một nhà đều ở tại quân bộ bệnh viện bên kia. Ngu hiểu vị lần này trở về nghe Thượng Vân nói cung hiểu tình một nhà tình huống, bất quá còn không có tới kịp đi thăm cung hiểu tình. ít nhất Hiện giờ cung hiểu tình một nhà lưu tại quân bộ, cho nên nguyên bản cho bọn hắn giữ lưu phòng cũng không ra tới. Nhưng là trung gian cách một gian, chính là hiện giờ ngô nam một nhà trụ, ngu hiểu vị quyết định vẫn là đổi một bộ lớn hơn một chút phòng xếp, như vậy lẫn nhau có thể chiều ứng lẫn nhau tương đối phương tiện. Như thế tưởng hào lúc sau, ngu hiểu vị khiến cho Trương Thịnh trước thu thập một chút lại đây, chính mình tắc đi tìm, buổi sáng đi ra ngoài nhiệm vụ bản bên kia thượng vân chuẩn bị cùng thượng vân cùng đi quân bộ bên kia chỉ là ngu hiểu vị tới rồi nhiệm vụ bản bên kia không có nhìn đến thượng vân ngược lại nghe nói một cái đặc thù nhiệm vụ mà tiếp lãnh địa điểm chính là quân bộ bên kia bất quá nhiệm vụ này cuối cùng khen thưởng là nguyên liệu nấu ăn ngu hiểu vị phòng trừng, thượng vân hẳn là chính là đi tiếp nhiệm vụ này đi vì trước tìm được thượng vân ngu hiểu vị cũng hướng tới nhiệm vụ tiếp lãnh địa phương đi qua đi mà đám người bên trong Có người nhìn đến ngu hiểu vị hướng tới nhiệm vụ tiếp lánh vị trí đi qua đi, cũng biến mất ở đám người bên trong. chương 497 người nhiều dễ dàng ra nguy hiểm. Vào tiếp lánh nhiệm vụ địa phương, người ở đây thật đúng là không ít. Chủ yếu là, lần này khen thưởng thực phong phú, hơn nữa đều là đồ ăn, thậm chí có một ít tương đối hiếm thấy nguyên liệu nấu ăn, thậm chí còn có một ít trái cây khen thưởng. Cho nên rất nhiều đã thèm thật lâu người đều phía sau tiếp trước tới đón nhiệm vụ lần này. Bởi vì người tương đối nhiều, ngu hiểu vị tìm một vòng đều không có nhìn đến thượng vân, chỉ có thể đi theo người chung quanh đứng, đồng thời vẫn luôn ở quét chung quanh hoàn cảnh. Nơi này không biết vì cái gì, ngu hiểu vị tổng cảm thấy có chút buồn, như thế nào lãnh nhiệm vụ đem người tụ tập đến như vậy một cái nơi, một chút đều bất lợi với chung quanh không khí lưu thông. Nay cũng chính là ở mặt thế, rất nhiều người đối điều kiện yêu cầu giảm bớt rất nhiều, nếu là đổi ở mặt thế trước kia chỉ sợ nơi này khẳng định sẽ bị cử báo. Bất quá khen thưởng thật sự là quá phong phú, mặc dù là hoàn cảnh kém một ít, nhưng là ngu hiểu vị nhìn đến vẫn là rất nhiều người đều lưu lại, chung quanh còn có người ở hướng trong tiến. Ngu hiểu vị lại tế một vòng, thật sự là không thấy được thượng vân, có lẽ thượng vân không nghe thấy cái này, cho nên ngu hiểu vị liền tính toán trước đi ra ngoài, rốt cuộc hoàn cảnh như vậy nàng cũng không thích. Còn có, liền tính thượng vân ở chỗ này, hai người bọn họ cũng không cần thiết lập lại nhận nhiệm vụ, dù sao là một chi tiểu đội. Như thế nghĩ, ngu hiểu vị liền đi ra ngoài, đã có thể ở ngay lúc này, phía trước đột nhiên xuất hiện một thanh âm, hiện tại tuyên bố nhiệm vụ, nhiệm vụ số lượng hữu hạn, tới trước trước đến. Ngu hiểu vị liền cảm giác được đám đông đột nhiên hướng trong chen trúc, sau đó nàng mới đi ra ngoài, liền một lần nữa bị mang về bên trong. Mà liền ở ngay lúc này, Ngu hiểu vị trên cổ tay Kim Quang lập lẹ một chút, theo sau trong ốc bên trong liền xuất hiện Huyễn Kim Long Vương Long ngạo thiên tăng thương thanh âm, rời đi nơi này, nô cảm nhận được ngọn lửa ánh sáng. Huyễn Kim Long Vương nói là ngu hiểu vị lập tức cảnh giác lên, như thế nhiều người, nếu tái khởi hỏa cũng không phải là đùa giỡn. Nàng vội vàng liều mạng ra bên ngoài tễ, nhưng là bên trong trên đài người lại mở ra để nhị sóng tăng giá cả, hôm nay có thể lánh đến nhiệm vụ người, tối ưu trước hoàn thành nhiệm vụ tam đội. Không ngừng có thể đạt được nguyên liệu nấu ăn, còn có thể thu hoạch một gian nội vòng phòng ở, một năm miễn phí rừng chân quyền. Một năm miễn phí rừng chân quyền, hơn nữa vẫn là nội vòng, rất nhiều người mắt càng đỏ, liều mạng đi phía trước tế. Hiểu vị chủ nhân Ngu hiểu vị như cũ tế không ra đi thời điểm, liên lệ phù đều mở miệng nói, hiểu vị chủ nhân, nơi này trải qua máy móc tính toán, nguy hiểm chỉ số bay lên, ngươi cần thiết nhanh chóng rời đi nơi này. Đầu tiên là có Huyễn Kim Long Vương nhắc nhở, hiện tại là lệ phù tính toán, ngu hiểu vị cũng có thể khẳng định, nơi này xác thật sắp có một hồi thai nạn. Lệ phù, có cái gì biện pháp có thể làm ta rời đi nơi này sao? Ngu hiểu vị hiện tại tốc độ tuyệt đối có, rốt cuộc phía trước cùng Tiểu Hồng bị ký kết, hơn nữa cùng huyện Kim Long Vương ký kết lúc sau thân thể tăng lên, cho nên ngu hiểu vị tốc độ có thể so với tốc độ biến dị giả. Nhưng là ở như bây giờ chen trúc dưới tình huống căn bản không dậy nổi bất luận cái gì tác dụng, cho nên ngu hiểu vị hiện tại cũng rất là ưu tàng, chỉ có thể xin giúp đỡ lệ phù. Hiểu vị chủ nhân, tốc độ của ngươi hiện tại thực mau, nhưng là thân thể của ngươi không có biện pháp xuyên qua người tưởng ngươi hiện tại có thể lựa chọn thân thể giả thuyết nước thuốc. Có cái gì dùng? Đối với lệ phù thường thường toát ra tới tử, ngu hiểu vị vẫn là yêu cầu giải thích một chút. Chính là đem thân thể của ngươi lấy tế bào hình thức nháy mắt giả thuyết, làm ngươi lấy thân thể phần tử hóa, như vậy liền có thể từ thật nhỏ vị trí chui qua đi, yêu cầu tiêu hao một vạn tích phân đổi, sử dụng có tác dụng trong thời gian hạn định vì 6 giờ, có thể tạm dừng lưu trữ Chương 498 Tương Ca